Thưởng, cứ như vậy, Liêu Tinh, Hà Thu Nương cùng Triệu Đại kiện tới tay không sai biệt lắm hai lượng bạc. Hai lượng bạc, một cân tinh mễ tám văn tiền, cơ hồ là tám khẩu nhà hơn 1 tháng chi phí sinh hoạt. Ba người đều là trai trai hài tử, trong tay phụng hai lượng bạc đã đủ run, hiện tại lại phải cho bọn họ 10 lượng, trong lòng thật sự bất an ổn. Đỗ Nhược thấy bọn họ quyết tâm muốn cự tuyệt, liền cũng không lại kiên trì, bất quá cũng quyết định chủ ý, trước đem này đó tiền tổn, chờ cuối năm thời điểm đương tiền thưởng phúc lợi lại phát ra đi. Liêu Nhị Nương ở cư thực mau liền đi qua, Liêu Khương thị đem nàng chiếu cố rất khá, cả người đều mượt mà không ít. Liên quan tiểu bánh trôi cũng là trắng trẻo mập mạp một tiểu đoàn nhi. Đỗ Nhược mỗi ngày liền hái cỏ tiểu bánh trôi, tiểu gia hỏa rầm rì gì, cả người nài hương, tay nhỏ phá lệ có lực, bắt được tay nàng không buông ra, nhắm thẳng trong miệng đưa. Đỗ Hà thân thể cũng đã rất tốt, hiện tại có thể mỗi ngày sử này quải trượng ra bên ngoài chạy. Liêu Khương thị ở chỗ này ngây người 1 tháng dư, là thời điểm cần phải trở về. Bà ngoại, ngươi vẫn luôn lưu lại nơi này không được sao?" Đỗ Nhược không tha mà ôm bà ngoại cánh tay, mấy ngày nay xuống dưới, lão nhân đối nàng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cảm tình càng thêm nồng hậu. Nghe được nàng tính trẻ con nói, Liêu Khương thị sờ sờ ngoại tôn nữ đầu, buồn cười nói, "Ngươi nói đi." Đỗ Nhược ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, chế môi nói, "Ta cảm thấy được không?" Liêu Khương thị rốt cuộc vẫn là đi rồi, Liêu Tinh đi theo trở về một chuyến đến nhà, lại nói tiếp, "Nàng lớn như vậy, Đây là lần đầu tiên rời đi xa lâu như vậy. Cho dù lại lênh lế tiểu cô nương cũng có nhớ nhà thời điểm, Đỗ Nhược Hạo phóng mà cho nàng thả 2 ngày giả. Tiểu sập lại lần nữa nghỉ ngơi, khách hàng càng ngày càng có thói quen xu thế. Bất quá Đỗ Nhược vẫn là trước sau như một mà bận rộn. Ban thường mà bên kia nàng đã mướn không ít thôn dân đi sửa sang lại, ngày thường muốn nhìn chằm chằm tiến độ, cho bọn hắn phát tiền công gì. Trong nhà cũng có rất sống lâu nhi mới làm. Phía trước rơi tại rào che dưới chân cả chu hạt giống trải qua hơn tháng thời gian sinh trưởng, hiện tại lớn lên lẫn cao, Đỗ Nhược không tính toán cho chúng nó dần bài, trực tiếp đem này lôi kéo thượng rào che. Đông kỳ gieo rau chân vịt, rau dền cùng rau muống bởi vì trong đất độ phi đủ, lại quá 2 ngày là có thể trích tới ăn, nhưng thật ra cải lần lớn lên tương đối chậm, kỳ thật nó gieo trồng thời gian tốt nhất ở 8 tháng 8 trung, 3 tháng tạ hữu liền nhưng ngắt lấy. Đỗ Nhược cơn giống dục đến vãn, tháng 3 nhiệt độ không khí xo so thấp, sinh trưởng thông thả, cũng chính là qua tháng 4 sau mới bắt đầu sinh trưởng tốt. Đánh giá tháng 6 trung tạ hữu mới có thể trưởng hảo. Cùng này so sánh, dưa chuột cùng dưa hấu liền lớn lên mau chút, dưa chuột mầm đã có nạng cẳng chân cao, đỉnh chóp mọc ra sợi râu, này liền ý nghĩa nàng nên cho nó dàn bài. Dưa hấu không giống dưa chuột như vậy phi toái, quy sát đất sinh trưởng chậm rãi ra bên ngoài trải ra. Dàn bài chuyện này có gì thu nương hỗ trợ, hai người lộng hai ngày liền chuẩn bị cho tốt. Đỗ nhược đối cái này vườn rau thực để bụng. Bởi vậy chồi non nhóng đều lớn lên không tồi, Thanh Thủy ướt ác, nhìn so người khác vườn rau đều phải tinh thần. Hà Thu Nương nhìn một cái cũng không quen biết rau xanh yên lặng mà ngậm miệng. Trong tay có tiền nhàn rỗi, đỗ nhược liền cân nhắc làm điểm đầu tư, rốt cuộc tiền mới có thể sinh tiền. Chuyện này nàng bản thân cân nhắc hảo chút thiên, cũng không cân nhắc ra cái gì tới. Nàng kiếp trước không thiếu tiền, vẫn luôn bị ông ngoại kiều dưỡng lớn lên, ông ngoại qua đời sau để lại cho nàng di sản đủ nàng tiêu xài hai đời. Bởi vậy tốt nghiệp đại học lúc sau nàng liền một đầu chui vào hoa cỏ nghề làm vườn cái này hố, cùng các ngành sản xuất tiếp xúc đến không nhiều lắm. Nghi nghĩ, nàng nhấc chân đi cách vách. Kỳ Vô Cửu hiện tại còn ngốc tại trong thôn, Kỳ Phong hai vợ chồng nhưng thật ra mang theo kỳ gió mạnh trở về kinh đô. Cái này làm cho Đỗ Nhược cảm thấy có chút buồn bực, Kỳ Vô Cửu từ nhỏ chính là cái thiên tài, tuổi nhỏ học vấn lại ở nhà mình đại ca phía trên, nghe nói sang năm cũng muốn kết cục. Lúc này hắn hẳn là ở trong thư viện hảo hảo đọc sách. Vì sao vẫn luôn không có phải đi dấu hiệu? Nàng thật sự không nghĩ ra. Viện môn cao lớn, Đỗ Nhược còn sợ bên trong người nghe không được nàng tiếng đập cửa, lại không nghĩ rằng nàng gõ cửa vừa qua khỏi trong chốc lát, đại môn đã bị mở ra. Ngạch, như thế nào là ngươi tới mở cửa? Kỳ Vô Cửu nhìn nàng một cái, xoay người hướng bên trong đi đến, Đỗ Nhược bước nhanh đuổi kịp. Đường Phấn Hà khai đến náo nhiệt, chi đầu chót vót. Có muốn nói lại thôi tránh ở to rộng lá sen phía sau, có khác một fan tư vị nhi. Đột nhiên Nàng ánh mắt một ngừng, sau đó liền đi không nổi nhi. Kỳ Vô Cứu cảm thấy được phía sau không có động tĩnh, nghi hoặc mà dừng lại. "Kỳ Vô Cứu, nhà ngươi Văn Quân Phất Trần quá mỹ." Kỳ Vô Cứu yên lặng mà nhìn thoáng qua giữ chặt chính mình góc gáo nóng rớt, xả hai hạ không khẽ động, bất đắc dĩ tùy nàng nắm. "Sơ phát phụ dung, nụ hoa dục phóng, Văn Quân Phất Trần khí chất cao nhã, dịu dàng xuất trần, hoa hình phiu duyệt, thật là khó được." Văn Quân Phất Trần là một loại hoa súng, màu sắc và hoa văn vì lục, khó dưỡng. Nạn sâu bệnh đặc biệt nghiêm trọng, hiện đại hiếm thấy. Cho nên cũng không trách trăng đỗ nhược như vậy thất thần. Nàng trong hoa viên cũng có một ông hồ nước, bên trong lại là thường thấy hoa sen chủ loại, chật vừa thấy đến như vậy đặc biệt hoa súng, nhưng không phải mất tâm thần. Đối với ái hoa người tới nói, tổng cảm thấy nhà mình hoa viên vĩnh viên thiếu một loại hoa, liền như người thích cái đẹp tổng cảm thấy chính mình thiếu như vậy một chi son ngôi. Ngươi, tới xem hoa. Hắn nhưng thật ra không biết nàng như vậy ái hoa. Đỗ nhược lắt đầu. Ta có khác sự tình tìm ngươi. Hai người đi vào đình ngồi xuống, nàng lúc này mới mở miệng chậm rãi nói ra chính mình ý đồ đến. "Ngươi thông minh, lại lâu cư kinh đô, mau giúp ta ngắm lại." Kỳ Vô Cửu nhịn không được tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng biến hóa thật sự quá lớn. Đỗ Nhược thấy hắn ánh mắt, sờ sờ chính mình gương mặt, "Ta trên mặt có thứ gì sao?" Không khí một lần lâm vào đình trệ, Đỗ Nhược bản năng cảm nhận được nguy hiểm. "Ngươi đừng như vậy xem ta, Kỳ Vô Cửu." Nàng dứt khoát vươn tay đi che khuôn hắn cặp kia rủi mắt. Qua nửa phút, Kỳ Vô Cứu mới đem tay nàng bắt lấy tới. Đây là đỗ thúc thúc ý tứ. Đỗ Nhược vội gật đầu không ngừng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết hắn là như thế nào lớn lên, một đôi mắt tựa hồ muốn đem nàng cắp nhìn thấu, thật là, thật là yêu nghiệt. Mua đồng ruộng cửa hàng nhất ôn hòa. Kỳ Vô Cứu cấp ra kiến nghị, hắn hiểu biết Đỗ gia người, thiện lương thành thật, nga, trừ bỏ trước mắt người này ngoại. Đỗ Nhược trước mắt sáng ngời, Như thế cái ý kiến hay. Từ xưa đến nay, bất động sản đều là dân chúng an cư lạc nghiệp chi bổn, đặc biệt là kinh đô phòng ở, chỉ cần về sau không xuất hiện hòa loạn, tăng giá trị là tất nhiên. Cửa hàng mua tới cũng không cần chính mình tự mình xử lý, đến lúc đó thuê, mỗi năm tiền lời sẽ không thiếu, quả thực là nhất lao vĩnh nhật. Đỗ Nhược chưa tiêu trẻ con phỉ theo nàng cười run run, vô vô bờ vai của hắn khen, tạ lạc. Nói xong liền vui sướng mà chạy đi rồi. Kỳ Vô Cửu nhìn đi xa bóng dáng khỏe miệng nơi tiểu, biến liền biến đi, giống như trước đây là cái tiểu ngốc tử. Mua cửa hàng là thêm vào gia nghiệp, thậm chí đỗ nhược còn tưởng mua phòng, bởi vậy sự tình yêu cầu đại gia cùng nhau thương lượng sau mới có thể làm ra quyết định. Trước đó, nàng muốn đi trước thôn trang bên kia nhìn xem. Nàng căn cứ nước phủ xa không chảy ruộng ngoài ý tưởng, thỉnh đều là sơn nguyên thôn dân, không câu nệ nam nữ, làm việc nhanh nhẹn đều có thể tới. Hiện tại là nông nhàn, không ít người tới nàng nơi này lãnh việc. Triệu đại ca Ngươi ở chỗ này dừng xe liền hảo. Triệu Đại kiện hiện tại đã thành nàng chuyên chúc xá phu, nàng thực hiện giao thông tự do. Chăm mẫu nơi, nếu muốn sửa sang lại hảo đều không phải là một sớm một chiều việc, đặc biệt là cổ đại nông nghiệp công cụ lạc hậu, toàn dựa nhân lực. Nhiều thế này thiên hạ tới cũng chỉ sửa sang lại ra mười mấy mẫu. Bị cỏ dại bao trùm phủ những lỗ ra mặt ngoài, ngăm đen mà mềm sút, đỗ Nhược không chịu nổi ý mừng, này nhưng đều là tốt nhất dùng tốt. Nhược nhược như thế nào lại đây? Tự thánh chỉ một chuyện sau, các thôn dân liền không đem nàng coi như tiểu hải tử. Béo Thẩm Nhi, ta tới cấp các ngươi đờ nước. Khom lưng làm cổ đại thúc đứng dậy, tiếng cười như trùng, vẫn là nhược nhược chú trọng. Cũng không phải là sao, lúc này bá tánh quá đến tháo, khát năng lên trong sông thủy liền uống, mà đỗ dược này tiểu cô nương bất đồng, thủy muốn lưu phí, còn muốn hướng bên trong thêm mật ong thêm quả tử, chua chua ngọt ngọt quái hà uống. Mà tông giá cả san quý, cũng chính là đô giá hiện tại của cải phong phú, có tiền cho nàng xoàn xoạt. Đối với như vậy chơi ghẹo, Đỗ Nhược Thanh Thúy đã mở miệng, Giang Đại Thúc, ngài thủy đã không có. Giang Đại Thúc tươi cười động lại ở trên mặt, vội nói, đừng á nhược nhược, đại thúc biết sai rồi. Mọi người cười vang. Túc Túc tím nhóm, mau tới nghỉ một lát. Mọi người đã tử không chói quen đến quen cửa quen mẹo, bóng cây che khuất lửa nóng thái dương, uống thượng một ngụm thấm lạnh chua ngọt thủy nhi, thời tiết nóng tức khắc tiêu tán. Gió nhẹ đưa tới mát lạnh, Đỗ Nhược giống chỉ tiểu góc mặt dường như, toàn ở trong đám người hỗ trợ đổ nước. nhược nhược không đổi, ngươi cũng ngồi một lát, nhìn này khuôn mặt nhỏ hồng. Đỗ Nhược biết nghe lời phải ở Triệu Thím bên cạnh ngồi xuống. Nhược nhược, nay mà ngươi tính toán loại chút cái gì? 33, 33. Hoa. Hoa viên kiến tạo không phải một sớm một chiều chuyện này, mà nàng cũng cần thiết phải có có thể chống đỡ kiến tạo hoa viên tiền tài. Hoàng đế ban thưởng nhìn rất nhiều, trên thực tế cũng không trải qua dùng, nàng còn cần tiếp tục kiếm tiền, tiểu sạp không thể đỉnh, mua lại tiểu cũng là thị Bởi vậy nàng tính toán lại lần nữa khai nguyên, chu bị một gian cửa hàng bán hoa. Dù sao trước mắt hoa viên tạo không đứng dậy, mà phóng cũng là phóng, còn không bằng loại chút thời kỳ sinh trưởng tương đối đoàn hoa cỏ tới tiến hành bán. Dâm dụ chiêu ở vào thịnh thế giai đoạn, trong kinh dân chúng sinh hoạt còn tính giàu có, kho thóc đầy mới biết lễ tiết, lớp đầy bụng sau tất nhiên yêu cầu bổ khuyết tinh thần phương diện nhu cầu. Còn nữa, đỗ nhược bày quán một tháng, tự nhiên cũng nhìn thấy trên đường phố có bán hoa tiểu cô nương, tháng tư đào hoa nở rộ, Tiểu cô nương đào hoa chi thực chịu thị trưởng hoang nên, cho nên nàng cảm thấy chính mình mua hoa hẳn là không lỗ. Liên tính bán không ra đi cũng không có việc gì, bởi vì nàng tưởng loại hoa gọi là hoa hướng dương, hoa hướng dương hoa tàn, hạt dưa cũng là một loại không tồi đồ ăn vặt, còn có thể ép ru hoa. Nàng trả lời ra ngoài đại ra ngoài ý liệu. Từ xưa đến nay, thủ địa đều là nông dân mệnh, căn tử, lương thực càng là trọng trung chi trọng. Farm la có một chút đất trống, Lão nông đều phải lay đem mà lấp đầy. Quân không biết, tiếp trước ở ban công trồng rau có bao nhiêu hòa bạo. Hiện tại sửa sang lại ra tới mười mấy mậu đất tất cả đều là tốt nhất dùng tốt, rất có thể lấy ra mấy lượng ru. Tốt như vậy mà không loại lương thực, trồng hoa. Chơi đâu? Hoa trừ bỏ đẹp chút, còn có thể làm gì? Có thể lấp đầy bụng sao? Không thể. Lão tuổi Triệu nhị ra ra nghẹn đỏ mặt nói, nhược nhược, ngươi không tính toán loại lương thực. Về sau khả năng sẽ loại đi. Nhưng trước mắt ta tưởng Trùng Hoa. Đỗ Nhược thành thành thật thật mà trả lời nói, "Mọi người trong lòng nổi lên nồng đậm đáng tiếc cảm giác. Hảo mà không loại lương, đáng tiếc mà không phải bọn họ." Ngự tứ Đỗ Vật hai có thể vung tay múa chân đâu. Về đến nhà, Đỗ Nhược một đầu chui vào nàng công tác gian, lắc mình vào nhà kiểu Tây. Nhà kiểu Tây lầu 1 có cái nho nhỏ hạt giống kho, là nàng lúc trước vì bảo tồn hạt giống mà cố ý cải tạo, bên trong là mấy bài kệ để hàng, trên kệ để hàng hạ đều bãi đầy các màu hạt giống. Đương nhiên, này đó hạt giống phần lớn là hoa cỏ hạt giống. Nang la cái 10 phần hoa xi, si, thích thượng một loại hoa, liền tưởng đem nó sở hữu chủng loại đều gom đủ. Ánh mắt trời tiểu thư, lễ tình nhân, món đồ chơi hùng chở, mấy chục loại hoa hướng dương nhiều không kể xiết. Trong đó, dung ngân hình hoa hướng dương lại chia làm mấy cái chủng loại, đỗ nhược trong tay số lượng so có rất nhiều tinh hoa, chừng một bao tải. Nay túi là nàng phía trước đi tham quan bạn tốt hoa hướng dương căn cứ khi, bạn tốt đưa. Thinh tình không thể chối từ. nang liền thu số dưới, ước có 80 nhiều cân trọng. Đỗ Nhược hiện tại sức lực không trước kia như vậy lại, phân 23 tranh mới vượt thời không nhập cơ trái phép xong. Từ phòng ra tới khi đã là dáng màu đầy trời, Đỗ Âm chính dẫn theo một cái tiểu thùng cấp nguyệt quý cùng ớt cay tới nước. Nguyệt quý đã nụ hoa đại phóng, ớt cay kết ra màu xanh lơ tiểu quả tử. Đỗ Âm trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy tinh xảo hoa nhi, mỗi ngày đều phải coi trọng mấy lần. Nhưng thật ra càng ngày càng có hướng đỗ nhược dựa sát xu thế. Có đôi khi nhập hoa hố chỉ cần liếc mắt một cái thôi. Đỗ Nhược cầm trong tay rổ bông, chặn lại nói, "Tỷ, ta đến đây đi." "Không cần." Đỗ Âm nhếch miệng nói, "Ta không như vậy quý giá." Đỗ Nhược gãi gãi đầu, "Vậy ngươi chú ý chút đừng bị thứ cấp đâm đến." "Biết rồi, tiểu bà quẩn ra." Liễu Nhị nương ôm tiểu bánh trôi ngồi ở dưới tàng cây, nhìn tỷ hai vui đùa ầm ĩ. Hà Đông Nhi ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng to mò mà vươn đầu đi xem hồ hơ ngủ nhiều trẻ con. Đông Nhi muốn sở sở tiểu bánh trôi sao? Liễu Nhị nương thấy tiểu gia hỏa động tác sau cười hỏi. Đông Nhi đi vào trong nhà đã có 1 tháng rồi, hiểu chuyện đến quá mức, nghĩ đến hắn ở cái kia gia bị mẹ kế như vậy ngược đãi, nàng liền nhịn không được thầm mắng. Như vậy tiểu nhân hài tử nàng cũng hạ thủ được, thật là uổng làm mẹ người. Tư cẩm này, Liễu Nhị nương nhìn về phía Hà Đông Nhi ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tiểu hài tử đối đại nhân cảm xúc cảm giác càng vi mẫn cảm, Liễu Thẩm Thẩm hảo ôn nhu, làm hắn không khỏi muốn đi thân cận. Hà Đông Nhi kinh hỉ nói, có thể chứ? Đương nhiên. Hà Thu Nương có một bó củi từ bên ngoài tiến vào, thấy đệ đệ cười cùng Liêu Thím không biết đang nói chút cái gì, đột nhiên cảm thấy trên vai mệt mỏi nháy mắt biến mất vô ảnh. Liêu Nhị Nương nhìn đến nàng, chạy nhanh nói, "Thu Nương, mau đem sải bùng, ai nha, mệt muốn chết rồi đi." "Ta không có việc gì, không mệt." "Điểm này việc nhỏ mà tôi, so nàng ở Hà gia làm những cái đó nhẹ nhàng gấp trăm lần." Nàng cảm thấy nhất định là nương ở trên trời phù hộ nàng, bằng không nàng cùng đệ đệ như thế nào liền rớt vào cái này phúc qua hoa. Buổi tối sau khi ăn xong, Đỗ Nhược liền đem nàng muốn ở Kinh Thành đặt mua cửa hàng ý tưởng nói ra. Hà thu nương mang theo đệ đệ trở về phòng, những việc này không thích hợp nàng cùng đệ đệ hai cái người ngoài nghe. Đỗ Hà nghỉ ngơi hơn hai tháng, trong lúc này đem tiểu khuê nữ làm những chuyện như vậy đều xem ở trong mắt, bởi vậy cũng không có nhiều hơn ngăn trở, rốt cuộc của cải đều là nàng tránh trở về. Yêu cầu cha bồi ngươi sao? Đỗ Nhược vui sướng gật gật đầu, cha có thể cùng đi liền quá tốt. Kỳ thật nàng một người cũng có thể, nhưng bên người có đại nhân ở sẽ càng vì ổn thỏa. Nàng lại có năng lực, thân thể thượng vẫn là một cái 8 tuổi tiểu cô nương, các đại nhân chỉ biết đem nàng làm như tiểu hài nhi, mỗi lần đều phải hảo một đốn cái cọ, thật sự lãng phí thời gian. Hơn nữa phụ thân nghỉ ngơi lâu như vậy, xác thật hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Nàng hứng thú ở hoa cỏ nghề làm vườn phía trên. Về sau rất nhiều chuyện yêu cầu phụ thân tới làm. Hoàng đế ban thưởng cùng sở hữu 600 lượng hoàng kim, một lượng kim đổi đến 30 lượng bạc, này đó hoàng kim đổi thành bạc cũng liền 1 vạn 8000 2. Như vậy một đổi, Đỗ Nhược cảm thấy chính mình trong tay tiền không tính nhiều. Mễ Nang còn tưởng mua phòng đâu, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Đỗ Âm thấy muội muội chau mày, giống cái tiểu lão đầu dường như, buồn cười mà sờ sờ nàng tóc, chính là tiền không đủ. Ta nơi này còn có 1000 nhiều hai, ngươi cứ việc cầm đi. Nay một ngàn nhiều hai là lần trước bán đồ theo đọc được, nàng ngày thường không có gì tiêu dùng, vẫn luôn hảo hảo tồn. Nay tiến lại nói tiếp cũng là vì mọi mọi điểm tử tranh tới, ở nàng trong tay phóng cũng không có gì dùng. Đỗ nhược phục hồi tinh thần lại, trong lòng thật sự cảm động, ôm tỉ tỉ cánh tay riêu cái không ngừng, tỉ, ngươi thật tốt quá. Bất quá tiền ngươi trước thu, không đủ nói ta lại cùng ngươi muốn. Hành. Đô âm nghiêm túc nói, không đủ ngàn vạn muốn cùng tỉ tỉ nói à. Đã biết, tỉ. Không đến Vạn Bất Đắc Già ta sẽ không dễ dàng vận dụng ngươi của hội môn. Ngươi này miệng nhỏ, nói bậy gì đó đâu. Đố âm náo loạn cái đỏ thắm mặt, nữ nhi gia tiểu thiếu bảy ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Liễu nhị nương nghe vậy, Sở Hữu Sở Tư. Kinh đô, một quốc gia chính trị kinh tế cùng văn hóa trung tâm. Sinh hoạt phí tổn so chi mặt khác thành thị muốn cao hơn rất nhiều, giá nhà cũng thế. Cổ đại không giống hiện đại tin tức như vậy lưu thông, cho nên phòng ốc cửa hàng mua bán tin tức yêu cầu tìm nha ký dò hỏi hiểu biết. Cha con hai đối phương diện này hiểu biết không nhiều lắm, cơ hồ là hai mắt một bôi đen, đáng tin cậy nha ký nên đi chỗ nào tìm. Ngốc đứng ở đầu đường mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu sau, Đỗ Hà mở miệng nói, "Nếu không ta đi tìm ngươi rỉ hỏi một chút." Thanh Dương phố cách vách là Lan Hà phố. Đường phố Lâm Lan Hà, cho nên có này danh. Liếu lại nương một nhà già trẻ đó là ở tại này Lan Hà trên đường. Đỗ Nhược phía trước có cho nàng đưa quá tôn hồn đất cùng món quà, tất cả đều là quen cửa quen mèo. Dị gia tiệm tạm hóa tên là khách tới tàng hóa, đơn giản thả thu bạo. Sinh ý không tồi, cha con hai đến thời điểm, dị đang ở chiêu đãi khách nhân. Lam buôn bán người đều là hai nghe lục lộ mắt xem bắt phường, Liêu đại nương lập tức liền thấy được cha con hai. Vội vàng vài bước đón lên, muội phu, nhượng nhượng, các ngươi như thế nào tới? Nghe xong hai người ý đồ đến, Liêu đại nương vô đủ nói, này không khéo sao? Nhà ta cách vách lao tiễn chính là nha ký, người khác tuy nói có điện thoại, nhưng còn tính phúc hậu. Cùng nhà ta kia khẩu tử là từ nhỏ huynh đệ, còn có từng này quan hệ. Đại tỷ, thỉnh ngài cho chúng ta dẫn tiến một chút có không? Hại, khách khí gì, ta đương nhiên là có thể. Liễu đại nương đứng dậy đối hai người nói, các ngươi trước chờ ta trong chốc lát, ta đi kêu ta công công tới xem cửa hàng. Trư phụ cùng hai cái nhi tử đi bến tàu bên kia thu hóa, hiện tại không ở nhà. Tiên Nha ký làm việc tiểu phu khoảng cách khách tới tiệm tạp hóa không xa, liền ở Lan Hà phố nhập khẩu chỗ một chỗ. Mặt tiền cửa hiệu rất tiểu nhân, bên trong chỉ có một cái bàn cùng ghế dựa, trên tường nhưng thật ra dán không ít trang giấy. Đỗ Nhược to mò mà nhìn nhìn, cư nhiên là dân cư, phòng ốc cùng đồng ruộng linh tinh giao dịch tin tức. Tin tức không tính tỉ mỉ xác thực, nàng nhìn đến trên tường trắng trận táu bạo dân cư mua bán tin tức ghi, trong lòng đột nhiên trào ra một cỗ khôn kẻ bị phẫn. Người sinh ra trần trụi, đi vào thế giới này sau lại phải bị đủ loại gông xiềng trói buộc, liền mệnh đều không thể tự chủ khống chế, đáng tiếc thật đáng buồn. Nàng buộc chính mình rời đi ánh mắt, không đành lòng lại xem. Tiên nha ký bị Liễu đại nương hô ra tới. "Tới tới, nha, Liễu muội tử, khách ít đến a." Người tới thân hình nhỏ gầy thấp bé, ước chừng bảy thước, màu da ngăm đen, một đôi mắt thật nhỏ lại phiếm con khéo. Liễu đại nương không để ý đến hắn trêu ghẹo, chỉ chỉ trên tường trang giấy mở miệng nói, "Lão tiễn, ta muội phu tưởng mua cửa hàng, ngươi giúp đỡ." Nói tới chính Sư Nhi, Tiên nha ký chính chính sắp mặt. Từ trong phòng dọn ra mấy chiếc ghế dựa thỉnh mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đỗ Lao Đệ, ngươi tưởng mua cái cái dạng gì ni cửa hàng? Tính toán làm cái gì nghề nghiệp? Có hướng vào khu vực sao? Hôm qua Đỗ Nhược liền đem chính mình đối với cửa hàng yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, bởi vậy Đỗ Hà trả lời còn tính lưu sướng, cửa hàng đương nhiên là sắt đường hảo, nô, no, tưởng gian hoa cổ cửa hàng, không biết Thanh Vân Phượng bên kia có thể hay không cửa hàng bán ra. Tiên Nha ký nhịn không được kinh ngạc. Nhưng thật ra hắn nhìn lầm, nguyên bản hắn nhìn Đỗ Hà ăn mặc bình thường, trên mặt còn có bùn đất cùng thái dương lưu lại phong sương, cho rằng hắn chính là một cái gia cảnh lực tốt nông phu, tưởng mua cửa hàng cũng chính là bình an phường nội cửa hàng, không nghĩ tới hắn lại là theo dõi Thanh Vân phường. Thanh Vân phường là khoảng cách hoàng cung gần nhất khu vực, phường nội cư trú nhân đa phần lớn là quan to hiền quý. Bất quá lại tưởng tượng đến vừa rồi hắn nói, cửa hàng là muốn bán hoa thảo, kia Thanh Vân phường xác thật so Bình An phường thích hợp. Những cái đó quý nhân theo đuổi cao nhã, làm này nghề nghiệp đánh giá lợi nhuận không ít. Tiên Nha ký trong ngóc hiện lên đủ loại, trên mặt đảo vẫn luôn treo cười, Đỗ Lao đệ, không nói rằng ngươi, ta trong tay xác thật không có thích hợp ngươi cửa hàng. Đỗ Hà cha con hai hoàn toàn thất vọng, lại nghe được Tiền Nha ký mở miệng nói, Đỗ Lao đệ, ngươi khả năng đối Nha ký này biết không quá nhiều biết, Kinh đô có 5 phường 606 phố, mỗi phường có mấy vị nha ký, phường cung phường chi gian nha ký ngày thường nước giếng không phạm nước sông. Ngươi này tưởng mua cửa hàng ở Thanh Vân Phượng, ta tự nhiên là làm không được ngươi suy ý, rốt cuộc hỏng rồi quy củ đối ai đều không tốt. Nếu là về dân cư, đông ruộng linh tinh nhưng thật ra không sao. Đỗ Hà lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, là ta mạo phạm. Tiên Nha ký xua xua tay, không ngại. Sự tình không hoàn thành, Liễu Đại Nương cảm thấy nếm mặt mũi, đối Tiên Nha ký nói, "Lão Tiễn, ngươi nhân mạch quảng, nhưng nhận thức Thanh Vân Phượng nội đáng tin cậy Nha ký." Tự nhiên Liễu muội tử ngươi trước đừng có gấp, xem ở ngươi mặt mũi thượng ta định là hỗ trợ giúp được đệ. Liễu Lại Nương nghe được lời này, tức hất thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão tiền làm người nàng nhiều ít có một chút nhi hiểu biết, ngày thường đều là một ngụm nước bọt một cái đinh, nói được thì làm được. Đố lão đệ, có thể lộ ra một chút ngươi rước chừng có thể ra nhiều ít ngân lượng mua cửa hàng sao? Không phải hắn muốn tìm hiểu riêng tư của người khác, mà là thanh vân phường nội cửa hàng giá cao đến thái quá, nếu dự toán không đủ, liền không cần thiết đi này một chuyến. Đối mặt vấn đề này, Đỗ Hà không dám lập tức liền rũ ra chính mình áp chủ bài, hàng hô nói, ước chừng một vạn lượng bạc. Tiên Nha ký lại lần nữa cho mặc, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia phụ thân dạy dỗ hắn, hành sự chớ mắt cao hơn đỉnh, không cần xem người hạ đồ an đĩa nhi. Hiện tại hắn rốt cuộc đối này tràn đầy thể hội, trước mắt cái này nhìn như bình thường nông hộ nam nhân của cải so với hắn phong phú nhiều. Tiên Nha ký đứng lên cười nói, Tả Hữu hiện tại không có việc gì, Đỗ Lao đệ Ta hiện tại mang ngươi đi thành Vân Phượng tìm ta kia bạn tốt. Đỗ Hà cảm kích mà chắp tay, "Đa tạ." Liễu Đại Nương nhớ thương trong nhà một quán chuyện này, cho nên không có cùng đi trước, nhưng là nàng công đạo cha con hai người, mặc kệ sự tình làm không hoàn thành, đều phải đi trong nhà nàng ăn cái cơm trưa. Đỗ Hà không có cự tuyệt, "Hoành, đại tỷ, ngươi đi về trước đi. Chờ lát nữa ta cùng nhược nhược trở lên môn bái phỏng." Kinh đô năm phường trình vòng tròn phân bố, Bình An phường nhất ngoại, tiếp theo là Cối Ngựa phường. Giải Kim Phường, Văn Thú Phường, cuối cùng đó là Thanh Vân Phường. Bình An Phường ly Thanh Vân Phường có điểm khoảng cách, độ hà cha con hai người là ngồi tiền nhà ký xe ngỡ quá khứ. Càng tới gần Hoàng Cung dưới chân, kiến trúc càng là cao ngất hoa lệ, đường phố người đi đường tình thần diện bạo cũng có chút bất đồng, liền như trên người siêm ý đi hề, Thanh Vân Phố cơ hội là tình mỹ hoa phụ, hiếm thấy sám sị táo ngắn bảy thô. Một thành trong vòng, giai cấp địa vị vừa xem hiểu ngay. Bất quá đối nhược cũng không có bởi vì chính mình trên người siêm ý gì không bằng người khác mà cảm thấy tự ti, mở to hai mắt thưởng thức cùng bình an phường nội hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Nơi này con đường càng thêm bình thản mà rộng lớn, trên đường người đi đường không nhiều lắm, tuy không bằng bình an phường nội náo nhiệt, nhưng thét to thanh cũng là hết đợt này đến đợt khác, gọn gàng ngăn nắp. Lúc này, một cái quen thuộc bóng dáng ánh vào mi mắt. Xe ngựa sắp đi ngang qua nhau thời điểm, đối nhược lên tiếng nhi, tiêu lao đầu nhi, gần đây tốt không. Nàng trong miệng Tiêu lão đầu nhi đó là phía trước cái thứ nhất mua nàng món kho tiêu lão thiết. Có lẽ là nhà mình thịt kho tư vị rất tốt, Tiêu lão thiết cơ hồ ngày ngày thăm nàng tiểu quán, sau lại ra tốn hồn đất càng sâu, hắn cư nhiên tự mang bàn ghế, mỗi khi mua tốn hồn đất sau ngay tại chỗ ngồi xuống nhấm nháp. Đương nhiên này đó đều là biểu tỉ cùng thu nương cùng nàng nói. Thường xuyên qua lại như thế, một già một trẻ liền cũng nhanh chóng quen thuộc lên. Sắp bắt đầu bán tốn hồn đất sau, nàng cùng Tiêu lão thiết liền không còn có gặp qua. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy, thực sự có chút kinh hỉ. Nàng là kinh hỉ, kia tiêu tông châu đó là cái động, mắt thấy xe ngựa liền phải xử lý, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, "Đô nha đầu, đứng lại." Như vậy thất thố bộ dáng làm bên cạnh hắn hai người liên tục ghé mắt. Lão gia tử thân mình lạnh lãng, thanh âm to lớn vang dội, vòng là không biết đã xảy ra chuyện gì tiền nha ký cũng không khỏi làm xe ngựa ngừng lại. Đây là làm sao vậy? Vị kia lão gia tử ở kêu ai? Đỗ nhược ngựa ngùng mà giơ lên tay nhỏ, là Là ta." Nàng nghiêng đầu đối không hiểu ra sao phụ thân giải thích nói, "Cha, lão gia tử là ta xập khách quen, ta đi xuống trong chốc lát." Đỗ Hà dẫn theo tâm lúc này mới rơi xuống thật chỗ, "Đi thôi, nhiều chú ý lễ tiết, không thể lỗ mãng." Đỗ Nhược đi xuống xe ngựa khi, Tiêu lão thiết mang theo hai điều cái đuôi nhỏ đã đi đến trước mặt. "Ngươi này tiểu nha đầu, không bày quán như thế nào đến nơi này tới? Hại hắn ăn mà không biết mùi vị gì vậy thiên?" "Nga, ta hôm nay là tới bên này xem cửa hàng." Lão gia tử ngươi gọi lại ta có chuyện gì a? Tiêu Tông Châu nghe vậy ánh mắt sáng lên, trong giọng nói ngầm có ý một tia kỳ vọng, cửa hàng, cái gì cửa hàng? Là thức ăn cửa hàng sao? Tân Hoài đỡ chán, thái phó lại lộ ra bản tính. Nào biết Đỗ Nhược lắc đầu đánh nát hắn kỳ vọng, không phải, ta tính toán gian hoa cỏ cửa hàng, lão gia tử đến lúc đó còn thỉnh ngài nhiều hơn cổ động. Phùng Không cổ động lại nói, ngươi theo ta đi. Làm gì? Đỗ Nhược cảnh giác, cho ta làm bữa cơm. Ta còn có việc gì đâu? 100 lượng. Thành giao. Đỗ Hà cùng Tiền Nha Ký bị nhân khách khí thỉnh đến Thiên Tĩnh nhập tòa, quản sự bộ dáng người hầu còn tự mình cho bọn hắn thượng trà. Hai người bốn mắt tương đối, hai mặt ngượng ngức. Bọn họ rõ ràng là đến này Thanh Vân Phường xem cửa hàng tới, sự tình như thế nào liền phát triển trở thành như bây giờ, vào tiêu phủ. Đỗ Hà biểu tình quản lý không đến hòa hợp, Lưu quản sự lập tức liền nhìn ra hai người nghi hoặc, nghĩ nghĩ lúc sau mở miệng giải thích nói, Đỗ cô nương tay nghề thực hảo. Lão gia nhà ta đặc biệt thích ăn, phía trước bọn họ hai người ở nói chuyện phiếm thời điểm, Đỗ cô nương bao quá một chuối đồ ăn danh y, nhưng đem hắn thèm đến không nhẹ, thường xuyên cùng ta nhấp mãi. Hai vị thả an tâm chờ đó là, Đỗ cô nương sẽ không có việc gì. Đỗ Hà hoảng loạn tâm lúc này mới thả lòng Điểm nhi, tiền nha ký còn lại là đổi mới đối này cha con hai nhận tri, của cải so với hắn phong phú, nhân mạch cũng so với hắn quảng, ân, chờ lát nữa làm việc muốn càng thêm tận tâm mới được. Thả bất luận bên này như thế nào, Đỗ Nhược Tiên Tiêu phủ đã bị mang vào phòng bếp. Tiêu Tông Châu không hổ là thái phó, trong phủ phong bếp quả thực so đỗ gia tiểu viện nhi còn muốn đại, nguyên liệu nấu ăn hết sức phong phú. Nghe nói trong phòng bếp đầu bếp cũng không đơn giản, từng là chuyên môn hầu hạ hoàng thượng ngự chủ. Bất quá này ngự chủ thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm ở chung, tứ nàng tiến vào phòng bếp sau, mặt liền kéo đến thật dài, còn thỉnh thoảng chiều nàng hừ lạnh, làm nàng thực sự không hiểu ra sao, nàng giống như không thiếu người tiền đi. Nắm lấy không ra. Đỗ Nhược buồn bực trong chốc lát liền chuyên chú với trong tay sự tình, rốt cuộc cục này bữa cơm chính là giá trị 100 lượng bạc đâu. Tiêu lão đầu nếu là ăn đến vừa lòng, nói không chừng còn có tiếp theo đón. Đỗ Nhược vừa rồi nhìn đến trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn khi, trong lòng đã có tính toán. Suốt con cua màu mỡ, làm một lung gạch cua canh bao không tồi. Tốt nhất gạch cua canh bao dùng chính là cao thịt mỡ hậu mõ cua, trưng thuộc sau hủy đi cua lấy cao, xào ra cua giu, nạp liệu rượu đi tanh dự phòng. Dâm dụ chiều đối với hải sản thủy sản lợi dụng không nhiều lắm, bởi vậy con cua các có thể so với cua hoàng đế, đặc biệt đại chỉ, này cũng phương tiện độ nhược tiến hành xử lý, tiến độ thập phần khả quan. Nhưng thật ra trong phòng bếp người đối nàng dùng như vậy tanh tươi nguyên liệu nấu ăn cảm thấy không thể tưởng tượng, có không ít người là vui sướng khi người gặp họa. Suốt con cua là sen lẫn trong tôm hùm đất đôi bị đưa vào tới. Nửa tháng trước, tốn quái không biết như thế nào liền thịnh hành toàn kinh thành, nhà mình đại nhân ăn ngon, tự nhiên cũng mê thượng này một bụng. Mỗi ngày không về nhà, Mãn Kinh Đô ăn các món khẩu vị tôn quái, nhưng đem trong nhà ngự chủ nhóm nôn đến không nhẹ. Vốn dĩ sao? Bọn họ phía trước ở hoàng cung làm đến hào hào, bởi vì Tiêu Thái phó khen ngợi bị thánh thượng đóng gói đưa đến nơi này. Ngay từ đầu Thái phó mỗi ngày còn sẽ làm bọn họ làm đồ ăn, Tiêu phủ gia phong thanh chính, hạ nhân chi dàn cũng không như vậy nhiều dơ bẩn chuyện này, vài vị ngự chủ cảm thấy ở Tiêu phủ làm việc cũng không tồi. Một tháng trước, Thái phó dẫn theo một cái tiểu rỗ trở về nhà, Ngự chủ nhóm động thủ làm đồ ăn cơ hội càng ngày càng ít, thẳng đến tôn quái ở kinh thành xuất hiện, bọn họ đã có nửa tháng không khai hỏa. Ngự chủ nhóm rất có nguy cơ cảm, còn như vậy đi xuống, bọn họ khả năng gặp mặt Lâm thất nghiệp hoàn cảnh. Cho nên mặc dù không tình nguyện, vẫn là thác chọn mua quản sự mua tới một xọ tôn quái, tính toán nghiên cứu một phen, không đạo lý bên ngoài tiểu lâu người bán rong làm tốt lắm ăn, bọn họ liền không được. Con cô cứ như vậy bị đưa vào tiêu phủ, thứ này bộ dáng so tôn quái càng xấu. Xắc hậu, canh cười. Còn không, có hai lượng thịt, đầu bếp nhóm thập phần trứng mắt, vì thế đã bị gắt qua góc, buổi tối tình hình lúc ấy cùng bếp dư rác rưởi cùng nhau ném xuống. Mà hiện tại, nay Hoàng Mao Nha đầu cư nhiên dùng như vậy nguyên liệu nấu ăn tới nấu ăn. Sợ không phải tiểu hài nhi quá mọ nhà, đùa giỡn đâu. Mặc kệ mọi người như thế nào tưởng, Đỗ Nhược đối với xào ra tới gạch cua rất là vừa lòng, trải qua xử lý, gạch cua cơ hồ không cũng có một đinh điểm mùi tanh y, ngược lại là phiếm nhàn nhạt thơm ngọt. Đây là không chịu quá ô nhễu nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần một chút gia vị là có thể kích phát ra nó nguồn gốc tư vị nhi. Gạch cua dê đến, gia đông lạnh chế tác lại càng thêm dư dả. Gia đông lạnh tốt nhất dùng heo da, cổ đại thịt heo dê tiện, tiêu phủ không có, đỗ nhược lấy hiệp chợ nàng tôi tớ ra phủ đi mua, lăn lộn nửa canh giờ mới đem này gia đông lạnh làm ra tới. 100 lượng bạc tự nhiên sẽ không chỉ có này một đạo mỹ thực, vì cấp thịt heo chính danh, nàng tính toán kế tiếp liền dùng thịt heo là chủ nguyên liệu nấu ăn, lại làm vài đạo đồ ăn. Bên kia, thư phòng Dương phái cùng Tân Hoài ngoan ngoãn ngồi nghe Tiêu Thái phó giải tỏa nghi vấn đắc học. Bọn họ nhân ra như vậy, vừa sinh ra đã bị giao cho quá nhiều người hy vọng, ba tuổi vỡ lòng, hè nóng bức giá lạnh đều cần thiết đến ở lớp học ngồi, mỗi tiếng nói cử động toàn chịu người âm thầm nhìn trộm. Cũng may trưởng bối thông tình đạt lý, bọn họ có chính mình yêu thích cũng không nhiều lắm thêm can thiệp. Bằng không giống Dương phái như vậy thế gia tử như thế nào sẽ đỉnh một cái Dương tiểu thiết tên tuổi rêu giao khắp nơi. Giang Bài Tất, hai tiểu hài tử mềm hạ thân tử thả lòng chút. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi đi về trước đi." Tiêu Tông Châu chút nào không màng Tân Hoài cái này thái tử mặt mũi, lập tức mở miệng đuổi người. Tân Hoài hơi hơi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được lời này là từ đức cao vọng trọng thái phó trong miệng nói ra. Tuy nói hắn không thường tới tiêu phủ, nhưng mỗi lần tới, tiên sinh đều sẽ lưu hắn ăn cơm tới. Lần này như thế nào liền thay đổi? Dương phái Tắc nằm liệt ghế trên, rất giống một cái tiểu ăn chơi chắc táng, cười nhạo một tiếng, cả lơ phất phơ nói: Tiên sinh, ngài không phúc hậu a." Tiêu Tông Châu mày một dựng, dấu bạc đi theo giật giật, tay cầm thư liền hướng này tiểu ăn chơi chắc táng trên người ném tới, tức giận nói, ngồi không ra ngồi. Dương Phái cũng không giận, miễn cưỡng ngồi thẳng chút, nhặt lên thư, đôi tay trả lại cho Thở Phi Phi chứng mắt hắn tiểu lão đầu nhi. "Tiên sinh, ta vừa rồi đều nghe được, ngài làm sáng nay chúng ta ở đầu đường gặp được tiểu cô nương xuống bếp, tay nghề của nàng có phải hay không thật hảo?" Một cái lão thiết, một cái tiểu thiết, đối thức ăn đồng dạng chấp nhất. Nếu muốn tránh đối phương ăn mảnh, khó. Không tốt, một chút đều không tốt. Tiểu Hỗn Đản, ta không kiên nhẫn nhìn đến ngươi, đi mau. Tiêu Tông Châu tưởng tượng đến Đô Nha Đầu làm mỹ thực muốn phân một nửa ra tới, hắn liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Đây chính là hắn không màng thể diện, ở trước công chúng đem người mời đến, dựa vào cái gì muốn phân cho này tiểu hỗn đản? Mấu chốt là, nay tiểu hỗn đản ăn uống quá lớn chút, đại đến làm hắn hâm mộ cực kỳ. Dương phái như cũ treo phúc hậu và vô hại tươi cười. đứng dậy nhiệt tình mà vây quanh ở keo kiệt lão nhân bên cạnh, ân cần mà giúp hắn xoa bóp vai, đấm đấm chân nhi. "Tiên sinh, ngài không cần nhỏ mọn như vậy sao? Ta biết ngài thèm ta tổ phụ kia bình hoa sen thanh thật lâu, không bằng." Tiêu Tông Châu ánh mắt sáng lên, bán tín bán nghi mà nhìn về phía này tiểu hòa đầu, "Ngươi tổ phụ đối này rượu nhưng hiếm lạ, sao chịu bỏ những thứ yêu thích?" Dương phái chột dạ một cái chớp mắt, "Không chịu bỏ những thứ yêu thích, vậy dùng điểm phi thường quy thủ đoạn." "Bất quá rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn?" Hắn liền không cần hướng mọi người nói rõ. Ngài chờ đó là... Tân Hoài tắc mở miệng nói, tiên sinh, ta nhớ rõ nửa tháng trước phụ hoàng từng quá một đạo thánh chỉ, tiếp chỉ cũng là một vị tám chín tuổi nữ đồng. Chuyện tới hiện giờ, tiêu tông châu đành phải gật đầu, là nàng. Làm kia tôm quái tiểu quán chủ. Dương phái ngữ khi nóng bỏng, hắn làm kinh đô mị thực tiểu cao nhân, đương nhiên ăn qua tiểu quán chủ thân thủ làm ra tôm quái. Hắn chưa từng có ăn qua hương vị như vậy tốt đồ ăn, lập tức liền kinh vi thiên nhân. Nếu không phải còn muốn đi học đường, hắn nhất định tự mình đi một chuyến, nghe nói mới ra nổi tôm quái càng tốt ăn đâu. Chỉ tiếp, hiện tại tôm quái bị người ăn tẫn, tiểu quán chủ cũng có chuyện xin nghỉ nghỉ ngơi mấy ngày, hắn cũng có mấy ngày không ăn đến như vậy tay nghề. Mà hiện tại, kia tiểu quán chủ liền ở tiêu phủ chung. Này không khéo này không phải. Tiêu Tông Châu nhìn thấy Dương Phái trong mắt lục quang, sợ đến tâm càn thẳng run. Xong rồi, hắn Mỹ thực dữ không nổi. Một hàng ba người đi vào chính sành khi. Trên bàn cơm bãi đầy món ngon, lại không thấy tiểu chủ nương bóng dáng, Tiêu Tông Châu liền đuổi rời người, đi đem Đỗ Nhược mời đi theo. Trong phòng bếp, Đỗ Nhược chính đem cuối cùng một đạo canh thịt ra. Nay canh tự nhiên cũng là thị theo làm, là kiếp trước Phúc Kiến khu vực truyền thống danh ăn, Phúc đỉnh lạt thịt. Chế tác món này mấu chốt một là heo chân sau thì nạc, nhị là tinh bột. Dâm dụ triều đối với cây nông nghiệp thâm gia công rất ít, khoai lang đỏ, cây sắn càng là không ảnh, tinh bột tự nhiên là không có. Làm món này tinh bột là nàng trộm từ nhà Tây nhập cư trái phép ra tới, nàng trong phòng bếp cũng chỉ có một chút tinh bột, về sau nếu là muốn làm tinh bột loại đồ ăn nói, nàng còn phải đem khoai lang đỏ cây sắn khoai tây chờ thu hoạch gieo đi. Nhưng nàng trước mắt băn khoăn là, ngày đó thu hoạch đều là hiện đại quan trọng cây lương thực, mẫu sản rất cao, nhà mình vô quyền vô thế, tùy tiện gieo trồng nói, vạn nhất bị người biết, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Nàng không dám bắt người tâm đi đánh cuộc. Chờ một chút, chờ đại ca có công danh. Này đó đó là Đỗ Gia Thanh Vân Lộ. Phòng bếp mọi người cũng không biết ngắn ngủn thời gian nàng đã suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy tiểu cô nương làm gì đó thật là quá thơm, so ngữ chủ phía trước làm còn muốn hương, thật muốn nếm một ngụm a. Vài vị ngữ chủ thu hồi coi khinh chi tâm. Nguyên tưởng rằng tiểu hài nhi loại thiên hạ, hiện tại lại chân chân chính chính mà đánh lên bọn họ mặt, trong lòng đột nhiên trào ra một cỗ khó mắt tư vị nhi. Chẳng lẽ thật là bọn họ tay nghề không được? Chu Chính Vinh là tiêu phủ đại sư phó, cũng là trong cung đệ nhất vị bị đưa cho Tiêu phủ ngự chủ. Hắn tổ tiên cũng là ngự chủ, như vậy nội tình đủ để cho hắn tự cho mình siêu phàm, liền tính bị đưa ra ngoài cùng, hắn cũng chướng mắt dân gian những cái đó dơ bẩn nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng kỹ xảo. Tiêu đại nhân đặc biệt thích một đạo phủ ngoại đồ ăn, than nướng heo thịt. Hắn làm đâu biết, tất nhiên là có chính mình tin tức con đường, chủ nhân ra thích ăn cái gì, kiêng kỵ cái gì, hắn hiểu biết đến rõ ràng. Nhưng vì sao phòng bếp không có chuẩn bị heo thịt? Nói đến cùng là hắn không muốn dùng như vậy nguyên liệu nấu ăn thôi. Người có cấp bậc chi phần, hắn trong mắt nguyên liệu nấu ăn cũng phân cấp bậc. Nhưng chính là ở trong mắt hắn thấp nhất cấp dơ bẩn nguyên liệu nấu ăn, lại làm ra như vậy thơm nồng hương vị, Chu Chính Vinh tín niệm ở chậm rãi sụp đổ. Hắn không khỏi đến gần rồi đỗ nhược bệ bếp. Đỗ nhược nhận thấy được có người tới gần, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Trương Bạch béo mặt, kinh lui về phía sau hai bước. Can cứ giúp mọi người làm điều tốt xử sự chi đạo, bình phục tâm tình sau, nàng mang theo tươi cười dò hỏi: Đại sư phó, ngươi có chuyện gì như sao? Chu Chính Vinh sắc mặt có điểm mất tự nhiên, chỉ chỉ trong chén canh, đây là heo thì làm. Đỗ Nhược gật gật đầu, "Đúng vậy, này canh tên là làm phúc đỉnh la thịt." Tiêu lão đầu Nhi Tiêu ta đi chính sảnh, "Đại sư phó, trong nồi còn có một chút canh, ngươi nếu là không chê nói có thể nếm thử." Nàng nói xong lời nói liền vội vội vàng vàng ra phòng bếp, không có phát hiện nàng rời khỏi sau, tự cho mình rất cao ngự chu nhóm đem nàng dùng quá bệ bếp đồng thời vây quanh. Đỗ Nha Đầu Mau tới, ngươi mau cho ta giới thiệu giới thiệu, đây đều là cái gì đồ ăn? Có ngươi phía trước nói kia cái gì Phật, Phật xuất từ sao? Đỗ Nhược Hắc Tuyến, bất đắc dĩ sửa đúng, là Phật khiêu tưởng, không phải Phật xuất tưởng. Tiêu Tông Châu cười ha hả, cũng không để ý tự mình nói sai, la la la, tiểu nha đầu, ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Nàng hẳn là không ăn đi. Lão gia Tử Tâm lại nhắc lên. Đỗ Nhược thấy hắn thật cẩn thận ánh mắt, đều phải bị hắn khiếu cười. Tốt xấu cũng là đương triều thái phó. Đến nơi đối thức ăn như vậy chấp nhất sao? Nếu không phải nhìn đến hắn trong phủ hoa lệ trang trí, nàng đều cho rằng hắn là cái ăn không đủ no quỷ nghèo. Ta sáng nay ăn bánh quẩy, rất no, ngài ăn ngài ăn, đường khách khí. Ta nói, có thể thuốc đẩy sao? Dương phái nước miếng đều phải bao không được, này hai người còn ở trong trong dài dài Hàn Uyên. Tiêu Tông Châu nghe thấy nàng trả lời, trong lòng tức khắc bùng lòng, cũng không để bụng tiểu tử này lễ nghĩa, cầm lấy chiếc đũa liền hướng trung gian kêu buồn thâm ngào ngạt đồ ăn đi. Này đồ ăn nhìn thanh đạo, nhưng hương vị lại mởi phần kích thích. T. Hảo Cây Tiêu Tông Châu nhất thời không bắt bẻ bị sặc tới rồi. Đỗ nhược chạy nhanh cho hắn đổ chén nước, còn giúp vô vô hàn bối, cho hắn thuận thuận khí nhi. Ngài gấp cái gì à, từ từ ăn, không ai cùng ngươi đoạn. Tiêu Tông Châu ánh mắt nhắm thẳng trên bàn tiểu béo đôn trên người phiêu, đỗ nhược lập tức liền nhìn ra hắn y tứ, dở khóc dở cười, lao nhân này thật là thú vị vô cùng. Chờ cái này đường rẽ sau khi đi qua. Đỗ Nhược lúc này mới bắt đầu giới thiệu nổi lên trên mặt bàn thức ăn. Nay cơm cộng một món chính, ngũ hân hai tố. Món chính là gạch cua canh bao, dùng chính là tháng năm mấu cua. Dương phái mấy người vừa ăn biên nghe nàng nói, dễ nghe thanh âm tổng có thể làm nhân tâm tình sung sướng, liên quan ăn uống cũng gia tăng rồi vài phần. Cua? Là trong sông công xác đổ vật sao? Đỗ Nhược nhìn Dương phái liếc mắt một cái, đúng vậy, thế nhân toàn ghét bỏ nó vô thịt tanh tưởi, kỳ thật nó cùng phía trước xuất hiện tôn quái giống nhau. là một loại cực hạn tươi ngon đồ vật, đương nhiên, hương vị cùng liệu lý phương thức cùng một nhịp thở. Tân Hoài nhẹ nhàng mút vào một ngụm nước canh, thật sự không thể tưởng tượng như vậy tươi ngon tư vị đồ vật cư nhiên là cô làm được. Xem ra trông mặt mà bắt hình dong, nga không, lấy vật, không được, không được. Món này gọi là thịt viên tứ hỷ, chủ liệu vị heo thịt. Lời nói còn chưa nói xong, trên bàn ba người, trong đó hai người dừng chiếc đũa, trên mặt biểu tình không tính quá hảo, chỉ có Tiêu Tông Châu không ngại. từ ngụm ăn đến hương. Tân Hoài mặt ngoài bình tĩnh tan vỡ, thất thanh nói, heo thịt. Người như thế nào có thể sử dụng heo thịt nấu ăn? Dương Phái nhắc tới thanh âm chất vấn nói, như thế nào không thể. Đỗ nhược trong lòng cũng nhắc tới khí nhi, này thế đạo, người phân cấp bậc còn chưa tính, nguyên liệu nấu ăn còn phân đắt rẻ sang hèn, thịt heo làm sao vậy? Thịt heo ở hiện đại chính là chính yếu thịt loại. Chẳng qua rầm rộ chiều heo ở nuôi nấng thời điểm không có thế đi, mang theo một cổ tanh tuổi thôi. Vì che dấu cái này hương vị, nàng đã dùng rượu gia vị, nước gừng tiến hành che dấu. Nàng có thể bảo đảm, thịt heo đi qua nàng xử lý qua đi, căn bản là không có gì mùi lạ. Hơn nữa nấu nướng khi, nàng còn thả hành, giò mẹ chờ gia vị, làm được thịt viên tứ hỉ hương, khí bức người, có điểm mùi lạ tính nàng thua. Dương phái không nghĩ tới này tiểu quán chủ tính tình lớn như vậy, trực tiếp cùng hắn đối thượng. Dương tiểu thiếu gia chịu người nịnh hót quán, có từng chịu quá như vậy khí. Lập tức liền phải phát tác. Tiêu Tông Châu thấy tình huống không đúng, trừng mắt nhìn cái này tiểu thiếu gia liếc mắt một cái, lạnh tanh âm nói: "Thế Duẫn, ngươi quỳ củ đầu." Dương phái bị một chậu nước bắt hạ, lạnh cái hoàn toàn. Thấy tiên sinh thật sự sinh khí, hắn lo sợ nói: "Tiên sinh, ta sai rồi. Ta phía trước lại như thế nào dạy ngươi? Ngươi đều không có tự mình hưởng qua heo thịt, như thế nào biết nó không thể ăn?" Huống hồ, heo thịt chỉ là có điểm mùi lạ, vô thứ không động, như thế nào không thể làm nấu nướng nguyên liệu nấu ăn? Dương Phái á khẩu không trả lời được. Tiều Tông Châu nhìn này hai cái tiểu thiếu niên, tương lai rầm rộ chiều trụ cột vững vàng, thở dài một hơi, thế dẫn, minh, dở, ta chiều dân chúng nhưng đều này đầy heo thịt vì thực à. Sao không ăn thịt băm, không nên xuất hiện trong tương lai người cầm quyền trên người. Lời này trọng nếu thiên kim, Dương Phái cùng Tân Hoài đứng dậy, chiều Tiều Tông Châu hơi hơi không người, tiên sinh, học sinh biết sai rồi. Tiều Tông Châu xua xua tay, các ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Hai người lại triều dỗ nhược chấp tay, dỗ cố lương. Dỗ nhược vội vàng ngừng hai người nói đầu, ta cũng có sai, ngự khí trọng điểm nhi. Các ngươi ngồi xuống đi, ngồi xuống nếm thử heo thịt là cái cái gì mùi vị. Này hai người vừa thấy trang phục liền biết phi phú có thể, nàng một giới dân nữ, làm sao dám làm cho bọn họ xin lỗi. Bất quá nàng trong lòng buồn bực rốt cuộc tiêu điểm, nàng cùng bọn họ khí cái gì đâu. Linh hồn của nàng sinh trưởng ở một cái tự do bình đẳng quốc gia, mà hai vị này thế ra con cháu. Thân là giai cấp thống trị, đối sự vật phán đoán tự nhiên không giống nhau. Chờ hưởng qua thịt heo sở là mỹ vị, dương phái hai người là hoàn toàn chịu phủ. Heo thịt sắc thật ăn ngon, vào miệng là tan, béo mà không án. Đặc biệt là kêu một đạo phúc đỉnh lá thịt, tung mà nhận, hương mà tiên, lại mang theo nhàn nhạt cay đậu, trang bị củ kiệu, vị thập phần độc đáo. Ba người đem đồ ăn trở thành hư không. Tiêu Tông Châu ăn đến bữa lòng, thập phần sảng khoái mà thanh toán một trăm lượng thù lao. Dương phái cùng Tân Hoài cũng hào phóng mà thanh toán nàng tiền hoa. Nay bữa cơm cộng làm nàng thu vào 162. Liên tính bị điểm khí, kia cũng là đáng giá. Đỗ Nha Đầu, ngươi tay nghề như vậy hảo, gian tiểu lâu cũng khiến cho, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn khai cái gì hoa cỏ cửa hàng. Nói lên chính mình thích đồ vật, Đỗ Nhược vui vẻ ra mặt nói, "Lão gia tử, ta liền thích hoa cỏ, nhìn chúng nó nỗ lực sinh trưởng nở hoa, ta liền cao hứng." Đúng rồi, thiên kim khó mua tà cao hứng. Có chút người lâm lão, còn không có ngươi một cái tiểu cô nương nhìn thấu triệt. Ngươi là tính toán khai ở Thanh Vân Phượng. Là đâu, bình thường dân chúng đối với hoa cỏ nhu cầu không lớn, Thanh Vân Phượng bên này quý nhân nhiều, nghĩ đến sinh ý hẳn là không tồi. Tiểu cô nương mặt mang mỉm cười, trong mắt tràn ngập lệnh người gẽ mắt sáng rồi. Ta có gian cửa hàng với lúc không, bằng không ta đưa. Tiêu lão gia tử nói còn chưa nói xong đã bị đỗ nhược đánh gãy. Lão gia tử, ngài hảo ý ta tâm lãnh. Tục nữ nói vô công bất thụ lộc. Ta có thể nào vô duyên vô cớ muốn ngài đồ vật? Nếu thích hợp nói, ngài nguyện ý bán cho ta sao? Nàng biết, một khi khai cái này khẩu tử, về sau nàng đối mặt lão gia tử thời điểm khẳng định tự tin không đủ, nàng không thích cái loại này thân bất do kỷ cảm giác, cho nên nàng cự tuyệt, hơn nữa một chút cũng không đau lòng. Tiêu Tông Châu mắt hàm tán thưởng, ai nói tiểu nữ tử xương cốt mềm, nhìn xem, so nào đó nam tử còn muốn thiết cốt tranh tranh. Đương nhiên có thể, ta làm lưu quản sự mang ngươi đi xem. Đỗ Nhược tùy lưu quản sự đi đến thiên đình, Đỗ Hà cùng Tiên Nha Ký cũng vừa cơm nước xong. Hai người có chút kích động, Đỗ Nhược không rõ nguyên do. Ra phủ trên đường, Đỗ Hà cố ý lạc hậu hai bước, nhỏ giọng đối nhà mình khuê nữ nói, "Nhược nhược, vừa rồi ta ăn tới rồi ngự chủ thân thủ làm đồ ăn." Ngự chủ, chính là chuyên môn hầu hạ thánh thượng người. Hắn giữ dỗi may mắn, tưởng tượng đến hắn có khả năng ăn đến thánh thượng ăn qua đồ ăn phẩm, hắn liền kích động đến tay chân không biết như thế nào phóng mới hảo. Nếu không phải sợ ném khuê nữ mặt mũi, hắn đều tưởng đem đồ ăn đóng gói về nhà cấp thê tử cùng đại nữ nhi nếm thử. Đỗ Nhược cung tiểu tiểu thanh đáp lại nói, "Cha, vậy ngươi cảm thấy là ngự chủ tay nghề hảo, vẫn là ngài khuê nữ tay nghề hảo?" Đỗ Hà tươi cười ngưng ở trên mặt, "Này thật là một cái hảo vấn đề." Tự hỏi nửa ngày sau, mới thật cẩn thận trả lời nói, "Mỗi người mỗi vẻ." Đỗ Nhược bật cười, "Đây là đối ta chủ nghệ tối cao ca ngợi. Có thể cùng ngự chủ tề danh, thật là thân cha lự kính mấy mét hồ ga." Kỳ thật nàng thập phần rõ ràng chính mình trùng nghệ có mấy cân mấy lượng, nàng chỉ là hấp thu đại lượng hiện đại nấu nướng tri thức, lấy cái xảo nhi bãi. Thật so tay nghề, kia vẫn là ngự chủ kỹ cao một bậc. Tiêu lão gia tử theo như lời không chí cửa hàng ở vào Thanh Vân Phường Huyền Tước Phố. Huyền Tước Phố là Thanh Vân Phường nội nhất náo nhiệt đường phố, con đường hai bên quán rượu thư phòng san sát nối tiếp nhau, phá thai kích động, nói chuyện với nhau thành không dứt bên hai. Trên đường cũng không tiểu quán người bán dong bóng dáng, chỉ có một lưu cửa hàng Phác nhìn thập phần sạch sẽ. Cửa hàng đằng trước có tiểu nhị ở ân cần mà mời chào khách nhân, trên người quần áo mới tinh, người cũng tinh tinh thần thần. Đỗ Nhược lập tức liền thích nơi này. "Đỗ cô nương, đây là lão gia để đó không dùng cửa hàng." Lưu quản sự đem cửa hàng môn mở ra, đem người tiến cử bên trong. Nay Đỗ Nhược kinh ngạc, này hiển nhiên là một đống nhà lầu 2 tầng. Xem này bố trí, bên trong còn có cái hậu viện. Cái này cửa hàng rộng mở, nàng đánh giá đến có 60 bình phương tà hữu. Hiện tại nhìn là lớn điểm, nhưng về sau nàng Hoa Nhi chủng loại nhiều cũng có địa phương phóng. Cửa hàng bên trái là thư phô, bên phải là một gian vật phẩm trang sức cửa hàng. Như vậy vừa lúc, hai bên cửa hàng khách hàng cũng là nàng mục tiêu khách hàng, nàng có thể ăn đến hai bên cửa hàng tiền lãi. Đỗ Đố Nhược đối cái này cửa hàng thực vừa lòng. Đỗ Hà cũng thấy không tồi. Lưu quan sự, ta có thể hỏi một chút cái này cửa hàng phía trước là kinh doanh chút cái gì sao? Không đạo lý vị trí như vậy tốt cửa hàng sẽ để đó không dùng xuống dưới. Lưu quản sự Sơ Sơ Zou chậm rãi giải, giải thích nói, cái này cửa hàng phía trước chủ yếu là bán chút lao gia chính mình viết thi họa cùng thi tập, Đỗ cô nương, ngươi cũng biết lao gia tử nhà ta tuổi tiệm trưởng, khó tránh khỏi lực có không bằng, hơn nữa còn muốn dạy dỗ học sinh, liền không có dư lực sản xuất, cửa hàng cứ như vậy không xuống dưới. Nguyên lai like là như thế này. Đỗ Nhược hiểu rõ. thoạt nhìn lão ngoan đồng dường như tiêu lão đầu văn hóa nội tỉnh nguyên lai như vậy phong phú. Cửa hàng giá bán bao nhiêu? Đỗ Nhược hỏi. Cái này cửa hàng vị trí tốt như vậy, nhà lầu 2 tầng liền quan hậu viện, hậu viện có đất trống, còn có mấy gian nhà ở. Tức đất tức vàng kinh đô, giá nhà định là xa xỉ. Nhưng này chỗ ngồi thật sự là thực hợp nàng ăn uống, nàng quyết định chủ ý, liền tính muốn vay tiền cũng muốn đem nơi này mua tới. Lưu quan sự, lão gia nói, muốn 8000 lượng bạc trắng là được. Đỗ nhược trong lòng tràn ngập cảm kích, mua cửa hàng là kiện đại sự, nàng phía trước tự nhiên sẽ thu thập tương quan tư liệu. Kỳ vô cứu lâu cư kinh thành, đối giá nhà có điểm hiểu biết, theo hắn theo như lời, thanh vân phường giá nhà rất cao, một gian 35 mét vông tả hữu cửa hàng liền phải không dưới 5 ngàn lượng bạc. Mà nay, nếu ấn thị trường, nơi này chỉ sợ 2 vạn lượng đều không nhất định có thể mua tới. 8.200, cơ hồ là cải trắng giới. Lưu quản sự, ngài nói cái thực giá. Lưu quản sự lao thần khắp nơi Lão gia nhà ta nói, liền bán 8000 hai. Hắn nói hắn danh nghĩa cửa hàng không dưới 10 gian, thật sự không tinh lực lại quản cái này cửa hàng, ngài nếu là không mua, ngày mai liền treo biển hành nghề bán ra, cũng là cái này giá cả. Đỗ Nhược bất đắc dĩ, nghe một chút, nghe một chút đây là tiếng người sao? Tiêu lão đầu tốt xấu cũng là đương triều đại nho, quản lý cửa hàng điểm này việc nhỏ khẳng định là có chuyên gia xử lý. Lời này bất quá là nói cho nàng sau khi nghe xong. Nàng nếu là không mua, Không thừa hắn cái này tình, hắn liền bán cho người khác, mệt cái ngót nghét một vạn. Hắn đã sớm bắt trẻ nàng mạch máu, mềm lòng, không chịu thiếu nhân tình. Nàng muốn mua nói, nàng khẳng định sẽ không làm hắn có hại, đến lúc đó nghĩ biện pháp còn. Người khác mua, một đơn tử mua bán, hắn mệt chính là mệt, trừ bỏ 8002, cái gì đều lấy không. Quả nhiên là rẻ rẽ hoàng đế cao giá. Nhưng nàng thật đúng là cự tuyệt không được. Tiêu hành, ta mua. Lưu quản sự cười nói, đế liệt, đỗ cô nương. Hiện tại đi phủ nha đính khế. Đỗ Nhược Xoa xoa tay, đợi chút. Nàng nghiêng đầu đối vẫn luôn đảm Đường Phong nền tiền nha ký nói, "Tiên thúc, ngài có không mang ta đi tìm người kia bạn bè? Ta còn tính toán mua gian cửa hàng." Nàng nguyên bản tính toán dùng hoàng đế ban thưởng 1 vạn 8000 2 muôn này thanh vân phường cửa hàng. Hiện tại chỉ tốn 8000 2, còn có một và lượng, cũng đủ lại mua gian tiểu phô. Tiên nha ký hiện tại cũng không dám chậm trễ cái này tiểu cô nương, hẳn không thể đem nàng làm như tổ tông giống nhau cung phụng. Nghe được hỏi chuyện lập tức trả lời nói, có thể có thể, hiện tại đi sao? Đối nhược gật gật đầu, chiếu lưu quản sự nói, ngài có không chờ ta trong chốc lát, ta muốn đi xem một khắc gian ngưỡng cửa hàng sau, lại cùng đi phủ nhà đinh khế. Bất quá khả năng hôm nay không có thích hợp cửa hàng, nếu không ngài về trước phủ. Sự tình làm thỏa đáng sau ta lại đi tiêu phủ tìm ngài. Lưu quản sự lấp đầu, lao ra làm ta làm tốt chuyện này sau mới có thể hồi phủ. Đố cô nương, láo nô tùy ngài cùng đi nhìn xem. Nếu hắn không ngại, Đỗ Nhược không có gì để nói. Đoàn người mênh mông quần quật đi tìm nhà ký. Tiệm nha ký bạn tốt làm công địa điểm không ở Viễn Tây phố, mà là ở một cái tương đối hẻo lánh tiểu môn phố. Hẻo lánh là hẻo lánh, Đỗ Nhược cũng không dám coi khinh bên này giá nhà. Liên giống như với hiện đại Bắc Kinh nhỏ nhỏ, nó không phải cao chọc trời đại lâu, ngõ nhỏ nhỏ hẹp, lại cũng không có ảnh hưởng đến nó giá trị. Tiệm nha ký họ Lô, hình thể phúc hậu, trên mặt tổng treo cười, nói nhiều, nhưng cũng không khiến người phiền chán. hiểu biết đến nàng ý đồ đến sau, cầm lấy chìa khóa, không nói hai lời liền dẫn người đi xem cửa hàng. Đỗ Nhược hiện tại trong tay chỉ có một vạn lượng bạc trắng, là mua không được Huyền Tức phố, như vậy náo nhiệt cửa hàng. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn thứ nhất đặng khu phố. Với Huyền Tức phố liền nhau Tân Độ phố không tồi, này đường phố Lâm Chủ Hà, Chủ Hà mặt sông rộng lớn, dòng nước thuận lợi, bởi vậy kiến có lớn lớn bé bé bến tàu. Phía trước Liễu Đại Nương mang Đỗ Nhược cha con đi tìm tiền nha kí kí. tìm tới nàng công công hỗ trợ xem cửa hàng. Nàng Trượng phu không ở nhà, chính là đến này bến tàu nhập hàng tới. Có này bến tàu, lưu lượng khách không là vấn đề. Ngô Nha ký trong tay có mấy cái treo biển hành nghề bán ra cửa hàng, hắn được bạn bè tin tức, tất nhiên là không dám lừa gạt người, đệ nhất gian cửa hàng chính là trong tay hắn tốt nhất phòng nguyên. Này gian cửa hàng ở vào Tân Độ phố ngã tư đường, ly bến tàu có đoạn không dài không ngắn khoảng cách, lưu lượng khách đại đồng thời cũng không hiện ầm ĩ. Cửa hàng trong ngoài trang hoàng có tám phần tân, so tiêu lão gia tử cửa hàng nhỏ một chút, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều toàn. Đỗ Nhược cùng Đỗ Hà thực vừa lòng. "Nói thúc, này cửa hàng định giá bao nhiêu?" Lô Nha ký làm này hành làm 30 tái, nghe được lời này liền biết này đơn xin ý có hy vọng, vội đáp, "Không nhiều không ít, vừa lúc một vạn lượng bạc trắng." Không ép giá không phải đủ tư cách hoa quốc người, Đỗ Nhược thủy thanh, "8002." Đỗ cô nương, "Ngài này, ai, không có khả năng thiếu nhiều như vậy." Một vật lượng thực có lời. Đỗ Nhược không có nhu ý chí, ép giá cũng là có kĩ xảo, kĩ xảo chí nhất, chọn thứ. "Nô thúc, ngài xem này vách tường đã loang lổ, mái ngói cũng có hư hao, này đều phải lộ thủy. Ta mua sau còn muốn một lần nữa tu sửa một phen, như vậy đi, thấu cái cắt lợi 882 như thế nào?" Đỗ cô nương, "Không phải ta không đồng ý, mà là giá quá thấp, ta vô pháp hướng phòng chủ công đạo. Ta cũng không kiếm ngươi, 982, ngươi nếu là có thể tiếp thu liền mua đi." không thể tiếp thu ta cũng không biện pháp. Lô Nha ký xoa xoa mồ hôi trên trán, này tiểu cô nương thực sự khó có thể ứng phó. Hắn ra ngoài giới, cơ hồ liền không kiếm được cái gì tiền thuê. Nếu không phải bạn bè nói đi theo chung một vị là Tiêu phủ quản gia, hắn thật không muốn làm này đơn xin ý. 982 là đố nhược trong lòng tính toán giá cả. Nàng là sẽ không đem này một vạn lượng toàn hoa, hàng ngày còn có rất nhiều dùng bạc địa phương, còn lại 200 lượng, hơn nữa nàng vừa rồi ở Tiêu phủ tránh 162 362 cũng đủ nàng quay vòng. Nếu vừa lòng, vậy không cần lại đi xem khác cửa hàng, Đỗ Nhược đánh nhịp đem này cửa hàng mua. Tiếp theo liên tục chiến đấu ở các chiến trường phụ nha, có tiêu phủ mặt mũi ở, hai gian cửa hàng trước sau bất quá 15 phút liền chuyển tới Đỗ Nhược danh nghĩa. Nàng hiện tại cũng là có bất động sản người. Ra phủ nha, Lưu quản sự liền đưa ra cáo từ, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải đi về cấp nhà mình lao ra phục mệnh. Đỗ Nhược lễ phép mà tiến đi Lưu quản sự, nghiêng đầu triều tiễn Lô Nha Ký hai người mượn nói, đa tạ nhị vị hỗ trợ, đại gia vất vả, chúng ta đi tiểu lâu ngồi ngồi, uống ly trà. Tiên Lô Nha Ký đều có sở ý động, chỉ là nha nhân sử vội, vô pháp đồng ý. Đỗ Nhược đành phải trực tiếp song xuôi nói rõ ý nghĩ của chính mình, tân độ phố bên kia cửa hàng ta tạm thời không dùng được, cùng với để đó không dùng, không bằng thuê kiếm điểm địa tô, nô thúc, ngươi có thể giúp ta hoạt động một chút sao? Lô Nha Ký không nghĩ tới còn có bậc này chuyên tốt, bất quá hắn cũng để phòng Đỗ Nhược đẩy trời ra giá. Làm hắn không hảo kiếm lấy tiền thuê, vì thế trước mở miệng hỏi thanh nàng muốn cho thuê nguyện giới. Nếu là giá cả quá cao, hắn sẽ không tiếp được này việc. Đỗ Nhược trầm ngâm trong chốc lát, cấp ra đáp án, 300 lượng, ngài cho thuê lại nhiều ít ta mặc kệ. Lô Nha kỳ ánh mắt sáng lên, kia cửa hàng vị trí hảo, phía trước đã có người hỏi hắn thuê không thuê, chỉ tiếc phòng chủ kiên trì muốn bán, hắn đành phải từ chối cầu thuê thành cầu. 300 lượng, hắn còn có nhất định lợi nhuận. Thành, ta giúp ngươi thuê. Đỗ cô nương Ngài là trụ sơn nguyên thôn đúng không? Chờ cửa hàng có Tiên Nhi, ta sẽ phái người đi cấp thông chỉ ngươi, đến lúc đó ngươi vào kinh một chuyến, ký cái tên Nhi là được. Phiền toái ngươi. Không phiền toái. Cửa hàng Hạ Mãn, Tiên Nha ký còn có chuyện cùng Ngô Nha ký thương lượng, không thể lập tức hồi Bình An Vương. Đỗ Hà cha con chỉ có thể đi trước một bước. Bất quá trước đó, bọn họ tính toán đi dạo này Thanh Vân Phượng. Trong tay còn có điểm dư tiền, Đỗ Nhược đem thân cha quẹo vào một gian trang sức cửa hàng. Tối nay làm gì? Đỗ Hà nhìn cửa hàng bên trong nữ khách, rất là câu thúc. Đỗ Nhược Hơi có chút hận sắt không thành thép, đi vào trang sức cửa hàng có thể làm gì? Tổng không thể là ăn cơm đi, đương nhiên là mua trang sức. Ngài cho ta nương chọn kiện trang sức bái. Đỗ Hà ngượng ngùng, chọn, chọn cái gì trang sức, nơi này đồ vật quý, muốn mua cũng muốn đến Bình An Phường lại mua, hoa này tiền tiêu hoang phí làm gì? Nhân viên nữ nghe được cha con hai tiểu kiện tụng, gái đúng chỗ ngứa mà giới thiệu nói, khách nhân Cửa hàng bên trong trang sức là từ nhà mình tự thủ công sở làm, đủ sương hơn nữa tinh xảo, này mấy cái tiểu dáng thực được hơn nên, hơn nữa cũng không quý, mua tới đưa phu nhân là tốt nhất lễ vật. Đỗ Hà người này có điểm hảo mặt mũi, nghe thấy nhân viên cửa hàng đều như vậy dụng tâm về phía hắn giới thiệu, không mua nói cảm thấy có điểm không đành lòng, vì thế liền thuận thế chọn lên. Đỗ Nhược lặng lẽ cấp nhân viên cửa hàng giơ ngón tay cái lên, lúc sau cũng đi theo xem nổi lên vật phẩm trang sức. Cái này cửa hàng không lớn, Trang sức chủng loại còn rất nhiều. Trâm cài, bộ diêu, hoa điền, hoa thai quên hai, vòng cổ ngọc bội, còn có tinh xảo hoa lụa chờ vận. Vong lão Đỗ Nhược cũng chọn hoa mắt. Ở trâm cài một liệt trung, một cây vánh bạch thông thấu trâm cài hấp dẫn ở nàng ánh mắt. Trâm cài là cây trúc hình thức, điêu khắc thợ thủ công hiển nhiên rất có linh khí, này cây trúc như là có sinh mệnh lực giống nhau. Thanh nhã thoát tục. Nhân viên nữ thấy nàng ý động, lập tức mở miệng nói, "Tiểu thư, muốn hay không đem này trâm cài đưa cho ngài xem một chút?" Đỗ Nhược đồng ý, cây châm từ quay lấy ra. Không có Lưu Ly li ngăn cản, cây châm nhìn càng là lãnh đạo. Này cây châm giá cả nhiêu ít? Tiểu thư, ngài ánh mắt hảo, đây chính là ngọc thợ thủ công sở chế, tài liệu thượng đẳng, bởi vậy giá cả quý chút, yêu cầu 18 lượng bạc. Không thể lại thiếu sao? 18 lượng, đủ nàng phó công nhân vài thiên tiền công. Thực xin lỗi tiểu thư, cây châm giá cả là trưởng quay định hảo, vô pháp thay đổi. Đỗ Nhược nhớ tới hôm nay thêm vào thu vào. Khẽ cắn môi liền đem này cầy châm mua. Đỗ Hà cũng chọn hảo đưa cho thế tử trang sức, là một đôi trân châu quyên hai, hoa chính là hắn tiền riêng. Thế tử có lễ vật, tự nhiên cũng ít không được bọn nhỏ, bốn cái hài tử hắn đều cất mua. Đỗ Nhược được một đôi chu bạc, tinh tế nhỏ xinh, linh âm thanh thúy, nàng tự thích. Đi dạo phố dạ mệt mỏi, cha con hai người hảo phóng mà mượn một chiếc xe ngựa, trực tiếp ngồi vào khách tới tạp hóa cửa. Liễu đại nương sớm đã ngẩng đầu chờ đợi, thấy hai người bọn họ xuống xe, tiến lên đón vài bước. giúp đỡ đem đồ vật đi xuống dọn, một bên hỏi, sự tình làm được thế nào? Thuận lời sao? Đỗ Nhược mắt tròn cong thành trăng non, ôm rì cánh tay nói, đều làm tốt, cảm ơn dì hỗ trợ tìm tiền thuốc, hắn giúp đỡ không ít void đâu. Hại, người trong nhà nói gì hai nhà lời nói. Nay cũng không khi, buổi chiều một chút, có từng dùng quá ngọ tiện. Dung dung, dì không cần lo lắng. Thứ này ngài để đi vào, đều là lão nhân dùng được với đồ vật. Các ngươi này Liễu đại nương méo eo Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Ta không cần. Ai nha gì ta ở Thanh Vân Phường khi tránh tới rồi một chút thêm vào thu vào, trong lòng cao hứng liền mua nhiều thế này đồ vật, ngài liền nhận lấy đi, đây cũng là ta cái này làm cháu ngoại gái một chút tâm ý. Đỗ Nhược đem tiêu phủ chuyện này đơn giản mà nói một lần, dẫn tới Liêu đại nương từng trận kinh hô. Cuối cùng còn chắp tay trước ngực, biểu tình thập phần thành kính, Tiêu đại nhân thật là người tốt, nhược nhược, ngươi có này phiên gặp gỡ là ngươi tạo hóa, ngàn vạn muốn quý trọng. Không thể cậy thế lỗ mãng, minh bạch sao? Đỗ Nhược tất nhiên là đồng ý. Trong nhà đầu còn có một sạp chuyện này, cha con hai không có ở Liễu Đại Nương này chỗ nhiều đãi, cùng đi Liễu Đại Nương cha mẹ chồng Hàn Huyên vài câu sau liền ngồi xe hồi thôn. Về đến nhà sau, Đỗ Nhược đem hai trương khế nhà lấy ra tới, Liễu Nhị Nương cùng Đỗ Âm đều phi thường cao hứng. Biết được cha con hai còn cho các nàng mua lễ vật, Liễu Nhị Nương rối nói, lại loạn tiêu tiền. Nhưng biểu tình lại là thật đánh thật vui vẻ. Qua một ngày sau, Liếu tinh tử trong nhà trở về, trên người bối tràn đầy một bao tải đồ vật. Đây là ta cha mẹ làm ta lấy tới, đều là trên núi Gia Hóa. Nàng cha mẹ ở tôm quái em yêu cầu danh lợi cũng kiếm lợi một tuyệt bút tiền, đây đều là bởi vì biểu mội giáo thực đơn. Người đến đông đủ, ý nghĩa kỳ nghỉ kết thúc. Tiểu quán muốn một lần nữa khai trương. Bất quá đối nhược tính toán hoàn toàn đem sạp giao cho biểu tỉ cùng thu nương hai người kinh doanh, chỉ phụ trách kiểm toán cùng đem không món kho phẩm chất. Nàng chính mình có chuyện phải làm. Giám sát các thôn dân sửa sang lại thổ địa tình huống, thật khi theo vào. Đồng thời còn muốn chuẩn bị hoa hướng dương gieo giống công việc. Vội a, nhưng cũng vui sướng. Hoa hướng dương bốn mùa đều có thể gieo giống, nó sinh trưởng chu kỳ cũng tương đối ngắn, giống nhau chỉ cần 2-3 tháng liền có thể trưởng thành. Đỗ Nhược phía trước loại ở bờ sông cái kia đường nhỏ hoa hướng dương hiện tại đã hiện lôi, nụ hoa đang ở xúc lực trùng, nghĩ đến nửa tháng tả hữu liền có hoa có thể xem. May hiện tại gà vịt là cái quý giá vật. Người bình thường ra sẽ không tha dưỡng. Nếu không nàng Hoa Nhi phòng trường không lớn lên đã bị ăn. Hơn nữa dò ra vị trí hiểu lánh, cũng liền kỳ vô cứu phát hiện này đó không giống người thường thực vật. Người khác còn không có bắt đầu trường vóc dáng, Đỗ Nhược Thường xuyên thấy hắn ngồi xổm bên bờ quan sát hoa hướng dương tình huống, lại cứ khuôn mặt nhỏ bành đến gắc gạo, như là ở tự hỏi cái gì triết học đạo lý giống nhau, còn tuổi nhỏ liền rất có cổ giả tư thái, làm nàng buồn cười. Dâm độ chiều thời tiết tương đối quái, ánh mặt trời thực đủ. Nhưng độ ấm lại sẽ không quá cao, hiện tại là tháng 5 sơ, nhiệt độ không khí cũng có 20 độ suất đầu. Đỗ Nhược cùng trong thôn lão nông hiểu biết quá, căn cứ bọn họ miêu tả, nàng có thể xác định nơi này tối cao độ ấm giống nhau sẽ không vượt qua 30 độ. Này quả thực là hoa cỏ thực vật thiên đường. Nàng trồng hoa lâu như vậy tới nay, mỗi phụ đông hạ hai mùa liền sẽ phát sầu, nàng hoa còn nên như thế nào qua mùa đông? May thay con hảo, thực vật bộ dễ thăm chất thổ nhũng, tình huống rốt cuộc so buồn hoa hảo chút. Này râm rộ chiều thời tiết nếu đúng như láo nông nói như vậy, kia nàng căn bản là không cần lại làm cái gì thêm vào tre nắng biện pháp, là có thể xử này đó thực vật mùa hẹ nóng lực. Nhiều nhất cách nhật tới tới nước liên hảo, tới nước cũng không phiền thoái, nàng miếng đất kia trung gian có điều dòng suối nhỏ, thủy lượng còn rất sung túc. Có như vậy tin tức, đỗ nhược buông ra tay chân, không chỉ có reo trồng dùng ăn hình hoa hứng dương, còn loại rất nhiều xem xét tính hoa cỏ, bao gồm hoa hứng dương, chăm ngày thảo, đổi chiều trung vàng trờ. tận lực vẫn là lấy hạt bá là chủ. Trong đó, dung nan hình hoa hướng dương loại tâm mẫu, mặt khác vài loại hoa cỏ chiếm cứ 3 4 phần mà không đợi. Đỗ Nhược tuy dã tâm bừng bừng, nhưng cũng suy xét đến hoạt động khi các loại tình huống, bước chân không dám lập tức mại đến quá lớn, này đó hoa cũng đủ cung ứng nàng cửa hàng bán hoa. Giữ lại thổ địa sử dụng quyền chuyển giao đến phụ thân trong tay, Đỗ Hà vui mừng mà cười khai hoải, miếng đất kia là ngữ tứ cấp khoe nữ mà, nàng muốn dùng để làm cái gì? Hắn không dám xen vào. Kỳ thật hắn trong lòng cùng trong thôn lão nông tưởng giống nhau, trồng hoa nào so loại lương thực hà ba. Cho nên mà một bắt được tay, hắn liền cấp trồng đầy ngũ cốc gốc ngũ cốc. Hiện tại gieo giống tuy nói có điểm vãn, nhưng chỉ loại một quý là có thể, huống chi này mà hồi lâu chưa loại lương thực, độ phì đủ thật sự. Xác định hảo gieo trồng phương hướng, đỗ nhược lại tiến vào chính mình công tác gian, lấy ra các loại hạt giống. Nay đó hạt giống là nàng tìm cơ hội đặt ở đồng bà bà nhà cũ ẩn nấp chỗ, chuẩn bị tốt sao. Nàng gọn cô y tê phụ thân giúp nàng đi kháng trở về nhà. Số một mình qua đời lão nhân phòng ở, ở đại gia trong mắt nhiều ít có chút đen đủi, bởi vậy rất ít có người đi qua đồng bà bà bên kia, vừa lúc cho nàng cơ hội thừa dịp quang minh chính đại mà đem hạt giống rời đi ra tới. Ước chừng có mấy cái bao tải, có chút hạt giống thể tích rất nhỏ, độ hà lại là cái sơ ý, lại là bị nàng lừa dối qua đi. Cho nên, đỗ dược hiện tại lấy ra cái gì hạt giống, đô ra người đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Nhưng thật ra các thôn dân đối này, đó hình thù kỳ quái hạt giống có điểm thích hứng cũng được, Triệu Nhị gia gia phụng hoa hướng dương hạt giống tò mò hỏi nàng, "Này thật có thể loại ra đồ vật tới?" "Tiểu Nhược Nhược, ngươi từ chỗ nào mua tới?" "Đỗ Nhược bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình cùng đồng bà bà chuyện xưa lặp lại một lần lại một lần." Lấy cớ này là hữu lực, tiến đến làm giúp thôn dân nghe vậy tâm tư khác nhau. Đỗ Nhược không muốn biết bọn họ suy nghĩ cái gì, an bài đại gia đem hạt giống thích đáng gieo trồng đi xuống. thỉnh hai cái chuyên công hầu hạ này đó hóa cỏ, giữ lại người tiếp tục sửa sang lại thổ địa. Nàng mấy ngày này rất bận, phía trước ở kinh đô mua ngọc trúc châm còn không có cơ hội đưa ra đi, bất quá nàng là một cái đủ tư cách tiểu đồng bọn, tự nhiên nhìn ra được tới Kỳ Vô Cửu mấy ngày nay buồn bực, chịu cái không nhì, đem hắn từ yên tĩnh nhà cũ kéo đến bên ngoài. Cửa nhà sông nhỏ thanh triệt, bên bờ cục đá trưởng một tầng lông xù xù rêu phong, đố nhược thậm chí thấy từng bụi tươi mới thủy dương sỉ. Kỳ Vô Cửu nhíu mày, Nàng đem chính mình kéo đến nơi này tới, chính là phát ngốc tới. Ta trở về đọc sách. Đỗ Nhược lúc này mới từ mỹ thực mặc sức tưởng tượng trùng phục hồi tinh thần lại, nàng giữ chặt hắn góc áo ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, ý bảo hắn cũng cùng nhau ngồi xuống. Kỳ Vô Cửu bất động, Đỗ Nhược liền biết người này trói ở sạch phát tác. Nàng bất đắc dĩ mà từ chính mình kia tiểu xảo nghiêng túi sách chung lấy ra một khối phương khăn, cẩn thận trải ra ở trên cỏ, vỗ vỗ, ngẩng đầu ý bảo hắn ngồi xuống. Kỳ Vô Cửu mím môi, rốt cuộc vẫn là ngồi xuống. Chuyện gì? Đỗ Nhược nghiêng đầu, trừng mắt mắt to xem hắn, đường nóng nội sao? Kỳ Vô Cứu kéo kéo khóe miệng, không có buổi nàng chơi đoán xem đoán trò chơi. Không thú vị. Đỗ Nhược bĩu môi, hướng hắn trong lòng ngực ném một đoàn đồ vật, lúc sau liền nghiêng đầu không để ý tới hắn. Không khí có chút đình trệ, chỉ dư gió nhẹ sàn sàn. Kỳ Vô Cứu nhìn nàng tức giận tiểu bóng dáng, trong lòng buồn bực lại là tiêu tán rất nhiều. Hắn đột nhiên minh bạch mẫu thân đem hắn lưu lại nơi này thăm ý. Xác thật, nàng như vậy rộng rãi, Thân cận người nhiều ít sẽ chịu này cảm hóa. Kỳ Vô Cứu thật cẩn thận mà mở ra khăn, lộ ra bên trong vật phẩm bản sắc, là căn thông thấu ngọc chúc châm, vào tay Úy Nhuyễn. Đây là, đưa ta. Đỗ Nhược nghiêm trang mà lắc đầu, "Ngươi giúp ta nhìn xem này căn ngọc châm tặng cho ta đại ca thế nào." Kỳ Vô Cứu mới vừa khởi nhảy tâm tình tức khắc ngã xuống đáy cốc, trầm mặc trong chốc lát, nói, "Khá tốt, thực thích hợp." Đỗ Nhược nhịn không được cười ha hả, trên mặt thịt theo nàng tươi cười run lên run lên, nàng chỉ vào ngọc châm nói, được rồi không đùa ngươi, này ngọc châm là đưa cho ngươi, thích sao? Tâm tình một trên một dưới, Kỳ Vô Cứu đi theo nàng nở nụ cười, gật gật đầu, thích. Lại liếc nàng liếc mắt một cái, kẻ lừa đảo. Đỗ Nhược không có phản bác hắn nói, mà là hỏi, vậy ngươi hiện tại vui vẻ sao? Tạm được. Đỗ Nhược lắc lắc mặt, không thể tin tưởng, cũng chỉ là tạm được. Bất quá ở nhìn đến hắn hơi cười khệ miệng khi, âm thầm chửi thầm, khẩu thị tâm phi. Đừng đòi cao hứng, ta còn có cái gì muốn đưa ngươi. Đỗ Nhược tiếp theo từ nhỏ trong bao lấy ra một bọc nhỏ hạt giống. Thật là nho nhỏ một bao, bên trong chỉ có mấy viên hạt giống. Kỳ vô cứu rốt cuộc lộ ra thuộc về hắn tuổi tắc lòng hiếu kỳ, là cái gì? Là một loại thực thần kỳ thực vật, ngươi trồng ra sẽ biết. Kỳ thật loại này thực vật hạt giống cũng không hiếm lạ, thả sinh mệnh lực ngoan cường, bất quá hắn loại 2 3 cây là đủ rồi. Đỗ Nhược chậm nhìn thoáng qua hắn nồng đậm đầu tóc, ừm, tiếp xúc quá nhiều sẽ dụng tóc. Giang đến chính mình quen thuộc lĩnh vực, Đỗ Nhược thao thao bất tuyệt. Ở gieo giống phía trước, trước dùng nước ngấm ngầm 3 4 canh giờ. Qua cái răm ba bữa, tiểu mầm mọc dễ trui từ dưới đất lên mà ra, nó lá cây xanh non xanh non, đái mọc ra thật diệp, khiến cho nó tận tình mà hưởng thụ ánh mặt trời. Đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm thấy, sinh mệnh rất tốt đẹp, chớ mắt phiền não lại tính cái gì đâu. Kỳ vô cứu rũ xuống mi mắt, một lát sau sau, hắn thật mạnh gật đầu, ta sẽ đem nó loại tốt. Rốt cuộc so với ngọc trầm, hắn càng thích đột phá thổ nhuễng sinh mệnh lực, cũng hoặc là muốn hiểu biết nàng vì sao đối thực vật như vậy yêu thích. Rốt cuộc, hắn cái này tiểu đồng bọn trước kia chỉ ái đường. Thôn dân bởi vì có việc làm, có tiền lấy, trong thôn bầu không khí nhìn so rĩ vãng náo nhiệt nhiều. Hạt giống đã gieo, cửa hàng trang hoàng cũng muốn đề thượng nhật trình. Tiếp trước đối nhược cũng có một nhà không nhỏ cửa hàng bán hoa, nàng mục tiêu định vị là trung cao thu vào đám người, bởi vậy cửa hàng trang hoàng cũng không thể qua loa. Nàng dự đoán là cửa hàng phía trước đáp mấy cái cao thấp đan sen rạn trồng hoa, phô môn dùng pha lê Làm người có thể nhìn thấy bên trong là làm cái gì nghề nghiệp, chỉ là dầm rộ chiều cũng không pha lê, chỉ có thô giáp lưu ly. Li. Nhưng này lưu ly li đối trước mắt nàng tới nói, cũng là mong muốn mà không thể thành đồ vật. Nhỏ nhỏ lưu ly li ly liền phải thượng trăm lượng bạc, mà nàng trong tay chỉ dư lại không đến ba trăm lượng. Mặc dù nàng trù đủ rồi tiền, thợ thủ công phòng trừng cũng làm không ra đại diện tích pha lê phiến. Đối nhược than nhẹ, đường này không thông, nàng đành phải lui mà cầu tiếp theo, thành thành thật thật dùng gô thô phong cách trang hoàng. Trong đó gia nhập không yếu hiện đại nguyên tố. Liên Nang Họa bản vẽ, nhìn nhưng thật ra có khác một fan phong tình, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không đạt tới nàng muốn hiệu quả. Bất quá trang hoàng chuyện này còn cấp không được, nàng tài chính báo nguy, tiểu thực quán kiếm tiền hữu hạn, vì thế nàng còn cùng tỷ tỷ mượn điểm tiền, đồ âm tỏ vẻ này tiền liền không cần còn, đố nhược tự nhiên không thể lấy không nàng bạc, nghĩ đến lúc đó nàng có tiền trả lại, hoặc là đem cửa hàng bán hoa chia hoa hồng cho nàng hai thành, coi như là nàng lấy tài chính nhập cổ. Tiến vào tháng 6, Đỗ Hà thân thể đã rất tốt, Đỗ Nhược đem trang hoàng sự tình giao cho hắn, chính mình đại bộ phận thời gian đều ở thôn trang bên kia bận rộn. Nói là thôn trang, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Rốt cuộc vị kia phạm tội quan lớn tòa nhà đã không trí đã lâu, chỉ còn cái dàn giáo. Nhưng tòa nhà ở kiến tạo thời điểm dùng chính là tốt nhất bó củi, Đỗ Nhược nghĩ đem tòa nhà một lần nữa tu sửa một phen, có đôi khi nàng ở bên này vội chậm, có thể nghỉ một chút. Hơn nữa tòa nhà phía sau có chỗ suối nước nóng. Đây chính là cái thứ tốt, đến lợi dụng lên mới được. Đương nhiên, tu sửa tòa nhà chuyện này còn chỉ là tồn tại với nàng trong đầu, nàng trước mắt thật sự không có tiền. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, đỗ nhược đành phải thành thành thật thật mà kiềm chế ý nghĩ của chính mình, trước đem trước mặt sự tình làm tốt. Hoa cỏ gieo sau cũng không phải vạn sự lại cát, kế tiếp còn muốn quan sát chúng nó sinh trưởng chẳng huống, kịp thời tưới nước cấp phì. Nơi này nguồn nước đầy đủ, tưới nước phương diện nhưng thật ra không cần lo lắng. Để cho độ nhược đau đầu chính là phân bón, cổ đại chỉ có phân nhà nông cùng phân tro. Cũng không phải nói này hai dạng phân bón không tốt, mà là chúng nó nhằm vào không cường, tỉ như tú cầu, nếu muốn làm nó khai ra màu sắc và hoa văn là màu lam nói, cần thiết chọn dùng nhân công can thiệp xử thổ nhuễng thiên toán tính. Lúc này liền không thể giải phân tro, phân tro là kiềm tính phân bón, cấp tú cầu thì phân tro, nó khai ra tới đóa hoa nhan sắc sẽ thiên hồng. Phân bón ở hoa cỏ sinh trưởng trong quá trình là ắt không thể thiếu một vòng Nhưng nàng trước kia thi phỉ đều là từ trên thị trường mua tới thành phần phỉ, nàng bản nhân cũng không sẽ chế tác phân bón. Đỗ Nhược đau đầu, bất quá gieo trồng mà thổ nhượng còn rất phi nhiều, hạt giống trước mắt còn không có toát ra đầu, nàng đơn giản trước đem vấn đề này ấn xuống không để cập tới. Đại làm sự tình từng đống, Đỗ Nhược trong lòng không có phía trước nhẹ nhàng, thẳng đến về nhà thấy tiểu đệ mỉm cười, nàng lúc này mới lộ ra hôm nay đệ nhất mặt tươi cười. Tiểu gia hỏa hình thể so với phía trước béo một vòng nhì, có vẻ càng thêm trắng nõn. Trên mặt thịt theo hắn động tác run lên run lên, nhưng đem nàng hiếm lạ đến không được. Hắn hiện tại 2 tháng đại, đôi mắt sẽ theo thanh âm di động, tay nhỏ cũng rất có kinh nghi, túm chặt tay nàng chỉ liền không buông tay. Đỗ Nhược trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nhân loại hữu thể thật sự thật sự quá đáng yêu. Nàng thực không được đem bầu trời ngôi sao đều hái xuống, coi như đệ đệ lớn lên về sau món đồ chơi. Đương nhiên, lúc này lòng tràn đầy sủng ái cũng không sẽ ảnh hưởng về sau tỷ đệ hai ngươi truy ta đánh. Bất luận như thế nào, Đỗ Nhược nôn nóng sắc sắc thật thật tiêu tán rớt, nàng tin tưởng chỉ cần dựa theo chính mình đi bước một kế hoạch, nàng trang viên sớm muộn gì sẽ kiến thành. Mặt trời lặn tây nghiêng, kim sắc ánh chiều tà phủ kín phía chân trời. Đầu tiểu đệ một hồi lâu, đảo mắt liền đến chuẩn bị cơm chiều thời điểm. Lúc trước 3 tháng mặt gieo rau chân vịt, rau rền cùng rau muống vừa lúc có thể ăn, Đỗ Nhược dẫn theo tiểu rổ che vào vườn rau. Đỗ ra vườn rau đã sớm không còn nữa phía trước hoang vắng, thay thế chính là một mảnh bừng bừng sinh cơ. Rau chân vịt phiến lá to rộng đầy đặn, luống rau bị nó che đậy kín mít. Rau rền chủng loại là hồng rau rền, đỏ tím cùng màu xanh lục phối hợp thập phần đoạt người trong mắt. Rau muống cất cao từng đoạn, xanh biếc cột đỉnh bạn, nhìn liền rất tươi mới. Cùng sóng reo rau dưa trùng, cũng liền cải làn cùng cả chua trước mắt còn ở dự dụng chung. Dưa chuột bò đầy cái giá, khai ra một đóa lại một đóa tiểu hoa cúc, đánh giá lại quá hơn 20 tiền, liền có thanh thúy ngon miệng dưa chuột có thể ăn. Cùng này so sánh Dưa hấu lớn lên tương đối chậm, đàng riệp phô đầy đất, có hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế, bất quá một đóa hoa còn không có thấy, Đỗ Nhược có kiên nhẫn, chờ bái, thời gian vừa đến, tròn xoe đại dưa hấu không thể thiếu. Dãy núi vần quanh, đang điệu giòn ngữ, thanh phong đánh nút lại, cây rừng sần sạt, Đỗ Nhược chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cổ đại sinh hoạt tiết tấu cùng hiện đại so sánh với, không biết muốn thản nhiên mấy phàm, nàng cần gì phải đem chính mình bức cho như vậy căng chặt. Đều nói dưa hấu nhất tu nhân tâm tính. Xem ra vẫn là nàng chính mình tu luyện không đủ. Đỗ Nhược dứt khoát giải hoan, suất tính mà hái được tràn đầy một rổ rau xanh. Như vậy do nộm rau dưa không cần phức tạp nấu nướng thủ pháp, chỉ đơn giản thanh xảo đó là từng đạo vô thượng mỹ vị. Rau dền làm canh, phóng điểm thịt mạt, thịt mạt bị nhuộm thành đẹp màu đỏ tím, hương vị đương nhiên cũng không kém. Rau chân vịt thanh xảo, rau muống chắc thủy lúc sau, gia nhập băm dỏi giá, muối, nước tương gia vị, phụ chi lấy đỗ nhược độc môn tư tạng, hạt mè dầu mè, một sối thượng Đặc thù mùi hương chút xuống mà ra, vòng la nàng lăn qua hoa hạ muôn vàn mỹ thực, giờ phút này vẫn là không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng. Cổ đại giao dư chỉ một, lại không có trải qua ưu hóa cùng cải tiến, vị cùng hương vị luôn là hơi kém. Một thứ ăn nhiều tổng cảm thấy nhàm chán. Đỗ nhược lại xào hai cái đồ ăn, Liễu Tinh cùng Hà Thu nương thu quán về nhà, bàn ăn lập tức tràn đầy lên. Đỗ ra ra phong thanh chính khai sáng, cùng Hà Thu nương tỷ đệ tuy là thuê quan hệ, nhưng ăn cơm gì đó lại là nhất bình đẳng bất quá. Ngay từ đầu bọn họ còn lo sợ, sau lại thói quen lúc sau cũng tự tại rất nhiều, cơm gian nói chuyện phiếm khi cũng có thể đáp thượng vài câu. Hôm nay giao dựa sơ thu hoạch, cho nên đồ ăn trên bàn nhiều là thức ăn chay, người nhà nhìn thấy khó tránh khỏi kinh ngạc một phen. Đứng nhìn đứa nhược là cái nữ hải, lại cũng hỷ ăn thì tanh, tự nàng làm trong nhà chủ sau, trên bàn cơm ngày ngày hơn nhiều tố thiếu. Đâu giống hiện tại, liếc mắt một cái nhìn lại đều là một mảnh lục. Đỗ Âm nhíu mày, lo lắng mà nhìn thoáng qua muội muội. Rồi sau đó nhẹ giọng nói, "Nhược Nhược, ta còn có điểm vốn riêng, ngươi nếu hữu dụng." Đỗ Hà cũng đáp lời nói, "Đúng vậy, gặp chuyện đừng một người khêng, cha tuy kiến thức thiếu, khá vậy có thể hỗ trợ chia sẻ một vài." Bị liên tiếp dấu chấm hỏi ta vựng, Đỗ Nhược sững sốt một cái trước mắt, lại xem mọi người muốn nói lại thôi biểu tình, lúc này mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Giờ khóc giờ cười đồng thời, lại cảm thấy trong lòng ấm áp. "Cha, tỷ, ta thật không có gì chuyện này." Hôm nay tịch thực nhiều tố chủ yếu là bởi vì trước đó vài ngày gieo rau dưa vừa lúc thành thục, ăn cái mới mẻ bãi. Một bên giải thích một bên cấp mọi người trong nhà các gấp một chiếc đũa rau muống, lúc sau mới an uống thỏa thích lên. Không biết có phải hay không hồi lâu chưa ăn yên cớ, dỗ nhược cảm thấy này đó rau dưa phá lệ tươi ngon, xanh biết dễ cây bị nhẹ nhàng một cắn, nước sốt phía sau tiếp trước ở đầu lưỡi thượng ngảy nhót, nàng có thể cảm nhận được thiên nhiên nhất tươi mát hương vị, không có phân hóa học mùi lạ nhi, cũng không có đông dược tanh hôi. Ăn lại là so thịt còn muốn ăn ngon thượng vài phần. Liên đố nhược đều bị nảy tư vị mê hoặc, càng không nói đến người khác. Đỗ Hà nhìn trong chén khoe nữ cho chính mình kẹp rau xanh, sắc mặt liền ẩn có phát thanh dấu hiệu. Đảo không phải không cao hứng, hắn là trước đây ăn rau giải ăn sợ, hiện tại đối ăn thịt rất là chấp nhất. Bất quá rốt cuộc là nữ nhi một mảnh tâm ý, vẻ mặt đau khổ đem đồ ăn đưa đến trong miệng sau, kế tiếp đó là một phát không thể vãn hồi. Nhược nhược, đây là cái gì rau xanh? Ăn ngon thật. Đây là rau chân vịt, đây là rau muống. Đỗ Âm dựng lỗ thay, chiếc đũa không nhanh không chậm, rảnh rỗi cắm câu, về sau nhiều loại điểm này đồ ăn. Có thể thấy được nàng đối này đó rau dưa yêu thích trình độ. Đỗ Nhược gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Rau dưa là một loại sinh trưởng thập phần nhanh chóng thực vật, nếu như không có kịp thời ngắt lấy, chỉ muốn 1-2 ngày liền sẽ biến lão. Đỗ ra vườn rau nhỏ kỳ thật một chút đều không nhỏ, chừng vài phân mà. Đại lượng sản xuất làm Đỗ ra mấy người đều không thể tiêu hao. Vì không cho giao du lạn trên mặt đất, Đỗ Nhược quyết định đem đồ ăn chia sẻ cấp quen biết nhân dân ra. Vừa lúc nàng ở Đồng bà bà nơi đó đạt được hạt giống tin tức gần nhất ở trong thôn càng ngày càng nghiêm trọng, nhân tâm di động. Đỗ Nhược rất có thể lý giải bọn họ to mò chi tâm, nàng tương đối may mắn chính là Sơn Nguyên thôn thôn dân phần lớn tâm tư thuần lương, ngày thường tuy có điểm tiểu cọ sắt cùng tiểu tính kế, này vốn chính là nhân chi thường tình. Đỗ gia tổ tiên là ngoại lai dân cư, toàn dựa trông thôn trưởng bố trợ giúp, nếu có thể Đỗ Nhược tưởng đem cái này tình cảm còn. Thu được Đỗ Nhược tự mình đưa tới rau dưa, mấy hộ nhà bao gồm thôn trưởng đều thật cao hứng, đặc biệt là béo thầm, xem nàng hình thể liền biết là cái ăn ngon. Nghe được Đỗ Nhược nói này, rau dưa còn có như vậy nhiều loại ăn pháp, nàng cơ hồ là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền chiếu thử một lần. Đỗ Nhược thừa dịp ánh sáng mặt trời về nhà, tiểu đạo hai bên hoa hướng dương phían lá to rộng, trên đỉnh tiểu bao tử so mấy ngày hôm trước lớn một vòng nhi. Mơ hồ có thể thấy được trong đó tươi mới màu vàng. Đi ngang qua kỳ gia đại trạch thời điểm nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình đưa cho kỳ vô cứu kia một bọc nhỏ hạt giống, bước chân vừa chuyển, lưu loát mà gõ vang lên kỳ trạch đại môn. Đợi một hồi lâu sau, kỳ vô cứu mới mở cửa ra tới. Đỗ Nhược nhìn thấy kỳ vô cứu bộ dáng tức khắc vui vẻ, ngươi làm gì đi? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Ở nàng trong lẫn thượng, kỳ vô cứu là có điểm tiểu thói ở sạch, ngày thường áo trong sạch sẽ sạch sẽ, đâu giống như bây giờ. Góc gao dính tinh tinh điểm điểm bùn đất, trên mặt cũng có không ít cho bụi. Kỳ vô cứu khó được có chút xấu hổ, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng với nàng, liền, liền rót thủy. Nói lên cái này, hắn dứt bỏ rồi xấu hổ buồn bực, ánh mắt tràn ngập sáng rọi, nhượng nhượng, hạt giống nảy mầm. Chui từ dưới đất lên mà ra sinh mệnh luôn là làm người tràn ngập chờ mong. Phải không? Mang ta đi nhìn xem. Tiểu mầm một khi chui từ dưới đất lên, cho nó ánh mặt trời cùng thủy. Nó đem bay nhanh sinh trưởng. Đỗ Nhược lại lần nữa nhìn thấy này, mấy viên hạt giống thời điểm, chúng nó đã sinh trưởng ra hai mảnh non mịn thật diệp, lá cây cố sức mà nâng trong suốt bằng nước. Kibo cứu đem chúng nó chiếu cố rất khá, gieo trồng thổ nhũễm mềm xốp mà thông khí, chậu hoa cũng bị sắt đến sạch sẽ. Bất quá nàng chú ý tới dàn trồng hoa thượng rơi dụng không ít bùn điểm điểm, phòng trưng là tưới nước thời điểm bắn ra tới, chứ không được hắn quần áo bị làm dơ. Ngươi có thể đem trứng gà xác nghiền nát sau pho ở chậu hoa mặt trên. Lần sau tới nước liền sẽ không bị bắn tới rồi, hoặc là dùng đảo viên, tương đối cứng rắn buồn viên cũng có thể. Kỳ Vô Cứu âm thầm đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng, hướng nàng hỏi ra chính mình nghi hoặc, này rốt cuộc là cái gì hả giống? Quá thần kỳ, hắn chưa từng có gặp qua. Tay mắt cửa. Đỗ nhược đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm lông chim trạng nội diệp, nó như là cái thẹn thùng tiểu nữ hài nhi, lá cây chậm rãi khép kín đi. Kỳ Vô Cứu cười khẽ, tên nhưng thật ra lấy được xảo. Ngày hôm sau Đỗ Nhược mang theo hai sọt tròn đến sạch sẽ rau dưa đi theo vào kinh thành. Liêu Tinh cùng Hà Thu Nương hai cái tiểu cô nương đối với bảy quán đã là quen cửa quen nẻo, Đỗ Nhược thấy các nàng đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp, liền yên tâm, chiều hai người nói, "Ta đây đi tìm gì, sự tình làm tốt lúc sau ta chính mình về trước ra." Biểu thị, "Có chuyện gì trị không được liền đi tìm quản lý chỗ kém ra." Đã biết tiểu bả quản gia, lại lần nữa đi vào Lan Hà phố. Khách tới tạp hóa vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Khách tiến khách ra, nàng đại thật xa liền nghe được gì Triệu đại khách nhân kia lênh lဲ့ thanh âm. Triệu đại ca, ngươi đem ta ở chỗ này buông là được. Đỗ Nhược nhẹ nhảy xuống xe, đem chứa đầy rau dưa xọt từ trên xe dọn xuống dưới. Triệu đại kiện cười ngây ngô nói, ngươi có thể thành không? Chờ lát nữa không phải còn muốn đi Thanh Vân Phượng. Nơi này ly Thanh Vân Phượng nhưng có không ít lộ trình. Đỗ Nhược xoa xoa tay, đôi mắt cong thành trăng non nhi, không ngại, Triệu đại ca, ngươi trước vội ngươi đi thôi. Xe bò không thể ở chỗ này đỉnh lâu lắm, Triệu đại kiện đành phải vội vàng xe đi rồi. Kỳ thật trồng hoa cũng là cái việc tay chân, đặc biệt là Đỗ Nhược này đủ loại rất nhiều hoa người, dọn thổ dọn phì, sức lực tiệm chứng, hai sọt rau dưa tự nhiên không nói chơi. Bất quá không đợi nàng động thủ, Tiểu Đường ca liền phát hiện nàng. "Nhược nhược, sao ngươi lại tới đây?" Tiên Tiễn vừa vặn tiễn khách người ra tới, liền nhìn đến nhà mình đường muội lập với trước cửa. Đỗ Nhược thấy Tiểu Đường ca cũng rất là kinh hỉ. Tiểu đường ca tuy rằng chỉ trường nàng vài tuổi, nhưng đối nàng cực kỳ sủng ái, ngày thường thấy ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ cho nàng mang một phần, trên mặt nàng thịt liền có hắn công lao. Tư tiểu bánh trôi chăng tròn rượu lúc sau, hai người liền không có lại lần nữa đã gặp mặt, nàng còn man tưởng nghiệm vị này thú vị huynh trưởng. Trong nhà loại điểm rau dưa, lấy tới cấp các ngươi nếm thử. Đỗ Nhược chỉ vào một xỏ xanh biết đồ ăn nói. Tiên tiến theo nàng Vương Hương túi đầu nhìn lại, so toan la hắn không quen biết rau dưa, nhìn nhưng thật ra tươi mới thật sự. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là trước đem sọ dọn vào viện. Tiền gia tiểu viện so không được đỗ ra rộng mở, đôi không ít tác vật, phía trên cẩn thận mà che lại mấy tầng vài mưa. Tiền gia gia cùng Tiền Mãi Mãi lúc này đang ở kiểm kê hàng hóa, thấy nàng tới vội vàng tiếp đón, nhược nhược tới, tới ăn đường, đây là phía nam tới đường, nghe nói là dùng sữa bò cùng giá nước ngao, nhưng hương đâu. Hai lão đặc biệt nhiệt tình, đỗ nhược hai tay đều bị nhấc đẩy. Nay còn không có xong. Tiền Mãin Mãi còn sai khiến tiểu đường ca đi cầm cái tiểu túi, hướng trong đầu tác hảo chút An Vật Nhi. Đủ rồi, đủ rồi tiền Mãin Mãi. Đỗ Nhược đơ trán, nguyên chủ thích ăn đường yêu thích là có bao nhiêu sâu nhập nhân tâm. Mỗi người nhìn thấy nàng đều phải tác đường. Tiền Mãin Mãi nắm nữ hải tay làm nàng ngồi xuống, từ ái mà nhìn về phía nàng, trong nhà An Vật Nhi, người hai cái ca ca đều không yêu ăn. Đỗ Nhược đáp, đặt ở cửa hàng bán tiện lý. Sợ trưởng bối lại cấp đồ vật, nàng đem sọt kéo qua tới một chút. Nói ra chính mình ý đồ đến, tiền mãi mãi, này đó rau dưa là trong nhà loại, vô luận là thanh xảo làm canh đều ăn ngon đâu. Tiền mãi mãi nhìn về phía chế giọt xương rau dưa, tôi cười càng thêm chân thành, nha, đã lâu không gặp như vậy thủy linh rau dưa, nhược nhược, này đồ ăn đều kêu gì danh nhi. Ta như thế nào trước này chưa thấy qua. Tháng 6 phân rất nhiều rau dưa, rau dại không sai biệt lắm đều biến ra rồi, mà đỗ nhược rau dưa lại là như vậy tôi mới, một véo đều có thể véo ra thủy tới. làm người xem tâm sinh vui mừng. Trong kinh phòng ốc đông đảo, độ ấm cũng so kinh ngoại muôn cao, mùa đến mùa hè, bạn già tổng hội mùa hè giảm cân, đợi cho nhập thụ, cả người sẽ gửi thượng một vòng nhi. Nai Đồ ăn nhìn liền đẹp, nghe còn có nhàn nhạt mùi hương nhi, hương vị chuẩn không sai được. Có lẽ bạn già năm nay mùa hè hảo quá một chút lạ. Đỗ Nhược không có ở tiền gia lâu đãi, dẫn theo một Đồ ăn vật, ở tiểu đường ca hộ tống hạ đi trước Thanh Vân Phượng. Cáo biệt lan hà phố náo nhiệt, Thanh Vân Phượng nội tất càng vì Thanh Du Tôi sinh cảm ấm, thanh phong từng chợt, cả người lôi chân lông mở ra đi. Quả nhiên rốt cuộc là hoàng thành dưới chân, không khí đều cùng nơi khác bất đồng. Tiêu phủ cửa sư tử bằng đá tự mang nguy nghiêm, luôn luôn khiêu thoát tiền tiến theo bản năng mà phóng nhẹ hô hấp, nhưng thật ra đỗ nhược trạng thái trước sau như một, dẫn tới tiền tiến kính nghệ không thôi. Có lẽ là huynh trưởng lòng tự trọng quá phá, từ xe ngựa xuống dưới thời điểm, tiền tiến trên mặt đã không có phía trước thấp thỏm bất an, đỗ nhược xem ở trong mắt, trong lòng thầm khen Tiểu Đường ca tuyệt đối là cái, nhưng dùng nhân tài. Tiểu Đường ca, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi gõ cửa. Mâu đỏ thám đại môn, gõ lên lệnh nhân thủ chỉ xinh đau, Đỗ Nhược thập phần hoài niệm hiện đại khoa học kỹ thuật chuông cửa, cũng may Tiêu phủ người hầu thập phần tận trách, tỉ tỉ, ngươi có chuyện gì? Mở cửa chính là một cái khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu thiếu niên, ánh mắt lộ ra một cổ cơ linh kinh nghi. Đỗ Nhược ngữ khí mềm vài phần, ta tới bái phòng Tiêu đại nhân, làm phiền hỗ trợ thông truyền một chút. Tiểu Thiếu Niên không thể tin tưởng mà chỉ chỉ chính mình, "Ta." Thông truyền. Đỗ Nhược không rõ nguyên do, chần chờ gật đầu, "Là, đúng vậy. Chẳng lẽ không phải sao?" Thiếu Niên trên mặt tức khắc nổi lên một mạt hung nhãn, không biết là xấu hổ vẫn là giận, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Tiêu Thương Lan trước đó không lâu mới hồi kinh, ở tổ phụ Mâu trước mặt chơi mấy ngày bảo, nhưng đem hắn nghẹn họng rồi. "Nay không, hôm nay hắn tìm cái không nhì, tính toán trộm chuẩn ra đi chơi một phen." Mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy được tiếng đập cửa, suất phát từ lễ phép hắn còn riêng hỏi một câu, không nghĩ tới nàng thế nhưng đem chính mình làm như trông cửa người. Chẳng lẽ hắn không đủ phong lưu phóng khoáng sao? Có hắn như vậy đẹp người gác cổng sao? Thiếu gia, ngài như thế nào tại đây? Lão thái gia chính tìm ngài đâu? Một cái thở hổn hển gã sai vặt đuổi lại đây. Tiêu Thương Lan khuôn mặt nhỏ một chút nhăn thành bánh bao, hắn đã liên tục bị tổ phụ khảo xo so vài thiên, còn muốn tới a? Hắn là lòng tràn đầy không vui. Nhưng hắn nếu là dám không đi, hắn cha khẳng định cái thứ nhất không đáp ứng. Đang muốn xoay người trở về thời điểm, đôi mắt nhìn thấy sự tại bên cạnh thân ảnh, hắn trong lòng đốn sinh một kế, chiều gã sai vặt nói, "Tiểu trụ tử, vị cô nương này tới bái phòng tổ phụ, ngươi đi thông truyền một tiếng." Tiểu trụ tử là người cơ linh, lập tức liền xuyên qua nhà mình tiểu thiếu gia quỷ kế, già ngu nói, "Thiếu gia, kia vừa lúc, thông truyền chuyện này dù sao tiện đường." Tiêu Thương Lan thấy hôm nay ra cửa vô vọng, cũng không có lại giấy dư. xoay người hướng thư phòng phương hướng mà đi. Tiểu trụ tử lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó chiều Dỗ Nhược dương cười, "Cô nương, ngài là?" Dỗ Nhược lúc này mới ngẩng đầu, "Tiểu Ca Nhi, ta tên là Dỗ Nhược, làm phiền." Cô nương chờ một lát, nô này liền đi thông truyền. Dỗ Nhược bị đưa tới chính đường thời điểm, Tiêu Tông Châu chính vẻ mặt nhàn nhã mà uống trà. Mấy ngày không thấy, vị này lão gia tử thoạt nhìn lại béo một chút, tam cảm mơ hồ có thể thấy được. Có lẽ là bởi vì béo nguyên nhân Đỗ Nhược cảm thấy lao ra tử trở nên càng thêm bình dị gần uý. "Tiêu lão đầu nhi, nhìn xem ta lại cho ngươi mang cái gì ăn ngon lạ." Xuyên đến cái này triều đại, Đỗ Nhược tính tình hoạt bát rất nhiều. Hơn nữa hai người nhân Mỹ thực kết duyên, ở chung lên so người khác càng vì tự tại, thật thật như là lao hữu giống nhau. Tiêu Tông Châu nghe thấy nàng lời này, lập tức buông chén trà, vẻ mặt hưng phấn mà nói, "Là cái gì? Đừng trách hắn không ổn trọng, thật sự là tiểu nha đầu quá biết." trộm đến vừa thơm vừa mềm kia cái gì ngàn tầng bánh bông lan, hạ đến chua cay ngon miệng chân gà chân vịt. Trong nhà còn có một vại hương cay cá con là hắn trông lòng hảo, đáng tiếc chính là mau ăn xong rồi. Lão gia tử đang muốn quá hai ngày có phải hay không tự mình đi tiểu nha đầu ra bái phòng một chút, hôm nay nàng liền chính mình đưa tới cửa tới, còn nói cho hắn mang theo ăn ngon đồ vật, cái này kêu hắn như thế nào có thể không hưng phấn. Bất quá chờ hắn nhìn đến đỗ nhược trong miệng theo như lời ăn ngon lại là một xọt rau dưa khi, hắn mặt đều tái rồi. Đương nhiên hắn là cái láo tiết, nhưng cũng là có điều thiên tốt. Hắn không thích xanh mượt dưa dưa, ăn lên vị rất giống thảo. Đỗ Nhược thấy hắn sắc mặt không đúng, vội vàng mở miệng nói, "Này đó dưa dưa là tân chủng loại, ăn rất ngon." Tiêu Tông Châu vẻ mặt không tin, "Tiểu nha đầu đừng lừa lão phu, dưa dưa nào có thể tasty ngon?" Đỗ Nhược đột nhiên có loại đối mặt hùng hài tử cảm giác, đôi mắt fiết hướng hắn bụng to, Tần Tình khuyên bảo nói, "Lão đầu nhi, rau dưa dưa cùng ăn rất ngon." Lại nói Người già mập mạp không ăn kiêng cũng không phải một chuyện tốt, cao huyết áp cao huyết chi đuổi hắn uống một hồ. Lão nhân này làm người thanh chính, dạy dỗ học sinh phần lớn là trong triều thanh lưu thả thuộc về thật làm phái, cũng coi như là cái này triều đại quốc bảo cấp nhân vật, nàng nhưng không nghĩ hắn lâm láo lại bị ốm đau trà tấn. Tiêu Tông châu ánh mắt chợt lóe, giống giống như chẳng hề để ý miệng lơ nói, lão phu không tin, nếu không ngươi xuống bếp làm cho ta nếm thử một chút. Đỗ Nhược bật cười, hôm nay thật sự không được. gia đợi lát nữa muốn đi Huyện Tức Phố xem cửa hàng Trang Hoàng Tiến Độ. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng rời đi tiêu phủ phía trước vẫn là dạy cho phủ đầu bếp vài món thức ăn phủ, làm hắn làm cấp lão gia tử ăn. Chu nghệ việc phần lớn tương thông, trong phủ đầu bếp chủ nghệ ở thời đại này xem như đứng đầu một đợt, nàng tin tưởng bọn họ nghiệp vụ năng lực, nhất định có thể làm ra lệnh lão gia tử vừa lòng đồ ăn phẩm. Gần nhất Huyện Tức Phố kia tòa nhà lầu 2 tầng leng keng leng keng thanh nghiêm dẫn tới phủ cận thương hội nghị luận sôi nổi. không chỉ có là bởi vì nhất dặn do địa lý vị trí, còn bởi vì tiểu lâu sau lưng người. Tiêu Tông Châu làm bổn triều đức cao vọng trọng đại nho, đột nhiên tắt đi chính mình thi họa cửa hàng, thuê cho cái không biết bối cảnh nâng hộ, như vậy hành động quả thực làm người không thể tưởng tượng, trong kinh người đọc sách càng là hô to không thể tiếp thu. Vốn dĩ sao, lấy bọn họ ra thế không thể bái ở tiêu thái phó môn hạ, nhưng có cơ hội ở thi họa phô bái đọc hắn đại tác phẩm. Hiện tại đâu, thi họa cửa hàng cư nhiên đóng cửa. Bọn họ về sau là có tiền cũng mua không được tiêu thái phó tác phẩm, nhưng không phải làm người bực bội. Người đọc sách là cái cái gì ý tưởng, Đỗ Nhược tự nhiên là không biết. Nàng hiện tại đứng ở tiểu lâu trước, cửa tứ tung ngang dọc mà bày không ít tài liệu, bên trong thỉnh thoảng truyền ra nói chuyện với nhau thanh cùng các loại công cụ đánh thanh âm, có điểm xảo. Đỗ Nhược nhìn về phía hai bên cửa hàng, chỉ thấy trưởng quầy cùng tiểu nhị sắc mặt có điểm thanh. Nàng biết, hẳn là nhà mình trang hoàng ảnh hưởng đến bọn họ suy nghĩ. Nhược nhược Đây là ngươi trước đó vài ngày mua cửa hàng sao? Tiên Tiến mãn nhãn đều là hâm mộ, nơi này chính là giá đất tối cao thành Vân Phượng. Nhà hắn hai đời nỗ lực, cũng chỉ là ở Bình An Phường trung đứng vững gót chân mà thôi. Đỗ Nhược lấy lại tinh thần, cười trả lời, "Đứng vậy, ít nhiều tiêu thái phó." "Tiểu Lương ca, đi, ra đi vào nhìn một cái." Nói cho hết lời liền dẫn đầu hướng cửa hàng bên trong đi, Tiểu Tâm mà tránh đi các loại chướng ngại vật, bên trong nhưng thật ra rộng mở chút. Cha Đỗ Hà đang theo đốc công nói cái gì đó. Ý thức được có người đến gần liền ngừng câu chuyện, vừa nhấc mắt liền thấy được nhà mình tiểu khuê nữ. Nhược nhược tới, nhìn xem này cửa hàng tu đến hợp ngươi tâm ý sao? Đỗ Nhược thật sự cẩn thận mà xem xét lên. Cao thấp dàn sen dàn trồng hoa thoạt nhìn rất có trình tự cảm. Không chỉ có trên mặt đất có dàn trồng hoa, trên tường, thậm chí là đỉnh đầu cũng có mấy cái dàn trồng hoa thiết kế. Đèn tương đài số lượng không ít, đến lúc đó điểm thượng ngắm đến, cửa hàng ánh sáng nhất định giống như ở Thái Dương phía dưới giống nhau sáng sủa. bởi vì hiện tại còn không có bày biện thực vật, toàn bộ cửa hàng thoạt nhìn có điểm tố. Đặc biệt là đại môn, đại môn là ban đầu cửa hàng liền trang tốt, là ra bên ngoài đẩy hình thức. Vừa mở ra, hai bên trái phải sẽ có hai khối đại tấm ván gỗ chống đỡ, nhìn đặc biệt hẹp hòi. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ lúc sau, quyết định giữ cửa hình thức sửa lại, làm thành song song đẩy kéo môn, như vậy mở cửa đóng cửa chỉ cần tả hữu hoạt động là được. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Đốc Công nói, không biết cổ đại kỹ thuật có không làm được. Đốc công sư thừa trong kinh nổi danh thợ mộc thế gia, Lô gia, đối với Đỗ Nhược theo như lời song song đẩy kéo môn đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng biết lấy chính mình trước mắt năng lực vô pháp hoàn thành, bởi vậy hắn đối Đỗ Nhược nói: "Tiểu chủ nhân, nếu ngài không ngài nói, ta nhưng cùng sư phó của ta nói, hắn tài nghệ tinh vi, định có thể làm ra ngài nói kia cái gì trình độ đẩy kéo môn." Cổ nhân trọng truyền thừa, đặc biệt là thợ thủ công, Đỗ Nhược nói chính là một loại hoàn toàn mới tài nghệ. Vì vậy Đốc công đầu tiên phải trải qua Đỗ Nhược đồng ý, lúc sau mới có thể đem việc này cùng người khác nói lên. "Không ngại, Vương đại thúc, ngài cứ việc cùng người khác nói, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại sao?" Vương Tự Mục vui tươi hớn hở mà ứng, tính toán hôm nay hạ công liền đi sư phó trong phủ đi dạo. Cửa hàng mọi người đều có từng người đều phân công, ngay cả Đỗ Hà cũng cùng tiểu cháu ngoại Liêu đến khí thế ngất trời. Đỗ Nhược còn lại là tiếp tục quy hoạch cửa hàng bán hoa. Ba gồm này đó hoa nên đặt ở cái nào vị trí cùng với nhan sắc phối hợp từ từ. Nang truyện chuyển, chuyển liền chuyển tới cửa. Đại môn ly chủ nói ước có 1m tà hữu, cái này thiết kế chủ yếu là phương tiện con đường hai bên thương hộ mở cửa, hiện tại nếu trong tiệm tính toán làm trình độ đẩy kéo môn, này 1m khoảng cách liền có vẻ có chút lộn lộn. Đỗ Nhược nghĩ có phải hay không lợi dụng này khối đất trống tới làm điểm cái gì? Làm cái gì hảo đâu? Nang nhíu mày suy tư. Thanh Vân Phượng Quy Cụ so Bình An Phượng muốn nghiêm khắc đến nhiều. Cửa hàng cửa không cho phép bày quán, cũng không thể chất đống đồ vật. Cũng đúng là bởi vì này đó quy định, Thanh Vân Phượng thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, đường phố diện mạo phi thường hảo. Đỗ Nhược vô tình với phá hư quy tắc, suy nghĩ mấy cái chủ ý đều không quá thích hợp, cuối cùng nàng quyết định ở trên đất trồng trồng hoa. Loại cái loại này sẽ phản biến hoa, tốt nhất chế tạo thành cổng vòm hình thức, như vậy đại gia vừa thấy đến hoa cổng vòm liền biết nhà mình cửa hàng là làm cái gì nghề nghiệp. Thích hợp làm hoa cổng vòng hoa cỏ có, có hoa hồng phụ gì mộ tổ, hoa giấy, một hương hoa, lang đông tuyết cùng hoa ông lão tử tử. Nàng hoa viên cũng có mấy tháng quý cổng vòng, mua đến nở hoa khi tổng hội hấp dẫn vô số người tiến đến đánh tạp chụp ảnh. Chỉ là muốn chế tạo nguyệt quý cổng vòng nói, yêu cầu tiêu phí 2 3 năm thời gian, Đỗ Nhược cảm thấy thời gian này quá dài. Chi bằng một bên đảo tạo thích hợp nguyệt quý, một bên trước loại điểm ngắn hạn bò đàng nở hoa thực vật, đem trong khoảng thời gian này ứng phó qua đi lại nói. Bầu đàng sinh trưởng nhanh chóng, hoa lượng đại, Đỗ Nhược nghĩ tới một loại nguyên sản với châu phi thực vật, cánh diệp sơn kiến nhu, nó còn có một cái đặc biệt mỹ lệ tên, Hắc Mắt Sơn Sản, sở dĩ kêu tên này, chủ yếu cùng nó đóa hoa có quan hệ, nó có màu vàng, màu trắng, màu cam trở vài loại nhan sắc, không một liệt ngoại chính là, nó hoa tâm đều là màu đen. Đóa hoa rất có đặc sắc, hơn nữa sinh trưởng tốc độ đặc biệt mau, gieo 2 tháng có thể nở hoa. Nó còn thực chịu nhiệt, ở công việc độ ẩm dưới Nó có thể sinh trưởng 2-3 năm. Có thể nói đúng phương Nam, đặc biệt là lưỡng quảng hoa hữu đặc biệt hữu hảo, cùng chi tương phản, ở phương Bắc biểu hiện tương đối kém một ít, chỉ cần hạ sương hoặc là độ ẩm hơi thấp, nó liền sẽ đi đời nhà ma, cho nên nó ở phương Bắc là sống 1 năm thực vật. Nang nhà Tây Hoa Viên có ngàn ngàn vạn vạn hoa cỏ, tự nhiên cũng có hắc mắt sợ sạn tồn tại, nàng đều không có riêng bảo tồn hạt giống, bởi vì cây tối nở hoa lúc sau sẽ có sâu thụ phấn, hạt giống thành thuộc sau rơi xuống trên mặt đất. Nó lại hội trưởng ra tới. Phía trước nàng không thiếu vì nó tràn lan sợ phiền não, hiện nay lại là giải nàng lựa xém lông mày. Hôm nay kinh đô hành trình làm đỗ nhược còn tính vừa lòng, rời đi thanh văn phòng phía trước, nàng đi rồi một chuyến phòng nội quản lý chỗ, chủ yếu là tưởng xác nhận một chút, nàng có thể hay không ở cửa hàng cửa reo trồng hoa cỏ, nghi vạn nhất nếu là không thể, tổng sơ so gieo lúc sau lại bị sạn rất hảo. 42, 42. Quản lý chỗ thật đúng là chưa từng nghe qua ý nghĩ như vậy. Ở cửa hàng trước cửa loại đồ vật. Ý tưởng nhưng thật ra rất mới mẻ. Thanh Vân Phường nội nhiều là nhà cao cửa rộng quý tộc, đừng nhìn Huyền Tước phố là làm buôn bán địa phương, nhưng kia cũng là quý tộc thế nữ nhóm sản nghiệp, quý nhân nhất trọng thể diện, mỗi người vẫn theo quan phủ chế định quy tắc, liền sợ ra sai lầm, làm gia tộc hổ thẹn, ném thể diện đã có thể mất nhiều hơn được, miên bản có bao nhiêu bất lo. Phụ trách quản lý chỗ quan sai nhóm hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, lúc sau mới nói, tiểu cô nương chờ một lát. Chúng ta chờ thương lượng một phen tốt không? Tự nhiên, Đỗ Nhược cùng Tiền Tiễn bị thỉnh đến phòng khách, quan sai còn cấp hai người thượng nước trà cùng Điểm Tâm. Lúc này chỉ có hai người, Tiền Tiễn méo khói Điểm Tâm chậm rì rì mà ăn, đồng thời tò mò mà nhìn về phía biến hóa có chút đại đường ruội, nhược nhược, ngươi tính toán loại cái gì? Thiên Nhiệt lại qua lại chạy, Đỗ Nhược cho chính mình rót một ngụm trà thủy, sau đó mới trả lời nói, "Trùng Hoa Nha." Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến bỏ mãn vách tường hắc mắt sơ sạn. nhất định thực chấn động. Dâm dụ đương kim hoàng đế cần cù với chính, trên làm dưới theo, phía dưới nhân công làm hiệu suất cũng là phi thường cực nhanh, ước chừng nửa khắc trung tạp hữu, quan sai nhóm liền thương lượng ra chương trình. Tiểu cô nương, huyện Tước phố chưa từng có ở cửa hàng cửa loại đồ vật tiền lệ. Đỗ Nhược còn không có tới kịp thất vọng, liền lại nghe được, bất quá quản lý chỗ chế định luật pháp chung cũng không có cấm chế gieo trồng này hấp nhất, nếu ngươi có thể bảo đảm, ngươi sở loại đồ vật vô hại, không ảnh hưởng mỹ quan, không ảnh hưởng người khác. Như vậy quản lý chỗ liền cho phép ngươi gieo trồng. Đỗ Nhược vui vô cùng, giòn nói, thật vậy chăng? Cảm ơn đại nhân. Tiểu cô nương như hắn nữ nhi giống nhau tuổi, viên mặt phá lệ thảo hỉ, luôn luôn nghiêm túc tạ an cũng nhịn không được phóng nhu thanh nhi nhắc nhở nàng, muốn viết giấy cam đoan. Không có hề. Trả lời thanh âm lại dứt khoát lại vang dội. Hai anh em rời đi Thanh Vân Phường trở lại Bình An Phường Lan Hà phố. Giữa trưa khi đoạn, tiệm tạp hóa sinh ý không có buổi sáng bận rộn như vậy. Dì đã sớm làm tốt đồ ăn ở trong nhà trở. Nhược Nhược ăn cơm chưa lại về nhà. Thinh Tinh không thể chối từ, Đỗ Nhược không có lại chối từ. Bởi vì có Đỗ Nhược cái này khách nhân ở, dượng cố ý đóng tiệm tạm hóa môn, đại gia cùng nhau hảo hảo mà ăn một bữa cơm. Cơm chưa có vài đạo đồ ăn dùng đúng là Đỗ Nhược mang đến rau dưa, xem ra tới gì là nghiêm khắc dựa theo nàng sở giáo thực đơn làm. Rau chân vịt thịt nát canh, tỏi mặn xào rau giền, chua cay rau muống ngạnh, rầm rộ chiều còn không có ớt cay. Dung chính là thủ du tương gia vị, hương vị ngoài dự đoán hảo. Liễu đại nương tuyệt đối là trong phòng bếp một phen hảo thủ, nấu chín rau chân vịt vẫn như cũ xanh biết, liền kia xào tốt rau muống nạnh vị vẫn là giòn thật sự, chua cay vị vốn là có thể kích thích ăn uống, ngay cả nếm hết muôn vàn mỹ thực đỗ nhược cũng nhịn không được ăn no căng. Thức ăn chay quá mức mỹ vị, thế cho nên Liễu đại nương cố ý rết gà đều không có ăn xong. Đại đường ca tiền nên diện tương hàm hộ. Trời sinh mỉm cười môi làm hắn có thể dễ như trở bàn tay mà làm người rỡ xuống tâm phòng, thậm chí sẽ có người cảm thấy hắn thực dễ khi dễ. Nhưng quen thuộc người của hắn đều biết, người này tâm chính là mẹ đẻ nhân. Tiền gia tiệm tạp hóa hiện giờ có thể ở bình an phường bài đắc thượng hào, có một nửa công lao rượi vào là tiền nên nhạy bén thương nghiệp khứ giác. Nay không, cơm trưa mới vừa kết thúc, hắn liền tới đây tìm Đỗ Nhược nói sự. Đỗ Nhược nghe xong có điểm ngượng ngùng, nàng đem chính mình chỉ loại mấy luống đồ ăn sự tình hướng hắn giải thích rõ ràng. Tiên nên tỏ vẻ không quan hệ, theo sau lại nói, vậy ngươi còn có hạt giống sao? Kỳ thật thích trồng hoa người hứng thú rất là rộng khắp, dưỡng hoa dưỡng lâu rồi lại sẽ đối rau dưa hoặc là các loại trái cây cảm thấy hứng thú, đối với cái này điển hình hoa si cũng không thể ngoại lệ. Nàng có rất nhiều đồ ăn loại, đương nhiên, so với hoa cỏ tới nói phân lượng xem như tương đối thiếu, bất quá đối với thời đại này tới nói lại là thực phong phú. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Thiên nên tiếp tục nói, như vậy, ta cùng ngươi mua hạt giống được không? Đến nơi kế tiếp giao dưa bảo dưỡng còn muốn làm ơn nhược nhược nhiều hơn đề điểm. Đỗ Nhược tự hỏi một chút, đưa ra một loại khác phương pháp, đại đường ca, không bằng ta đem hạt giống bán cho thôn dân, bọn họ phụ trách gieo trồng, ngươi như vậy phụ trách thu mua cùng tiêu thụ, như thế nào? Nha nàng là Sơn Nguyên thôn ngoại lai hộ, đi được quá nhanh. Trời cao đón gió, tuy nói hiện tại thôn dân ngại với thánh chỉ không dám làm cái gì động tác nhỏ, có thể sau liền nói không chuẩn. Từ xưa tiền tài động lòng người. trở nhà mình kiếm tiền trình độ vượt qua đại gia tưởng tượng thời điểm, phiền toái chắc chắn nối gót tới. Chi bằng làm thôn dân cũng nhiều lấy điều kiếm tiền con đường, đã có thể bảo hộ tự thân, lại có thể được đến thôn dân cảm kích, có thể nói một hòn đá chung mấy con chim. Tiên nên thực mau liền minh bạch tiểu đường ngụ dụng ý, như vậy với hắn tới nói là tốt nhất bất quá. Vậy như vậy, nhượng nhượng, ngươi làm thôn dân loại chút hứng quý rau dưa, bắt đầu thời điểm trước không cần quá nhiều, ta trước dò hỏi một chút đại gia tiếp thu trình độ. Sự tính nói xong, Liễu Lại Nương đi tới Vô Vô đại nhi tử bà vai, hai người đang nói chút cái gì đâu? Đừng lôi kéo ngươi muội muội nói ngươi kia làm người nghe không hiểu lối buồn bán. Tiên nên bị nhà mình lão nương không chút khách khí mà phun tảo nói được có chút ngượng ngùng. Được rồi, ngươi đem kia thùng bùn ốc đưa đi cho ngươi Hoàng bà bá, này bùn ốc góp toái, gà vịt đáng yêu ăn. Đỗ Nhược cùng qua đi nhìn nhìn, thùng đựng đầy lại là tràn đầy ốc đồng. Huy gà huy vịt. Này cũng quá xa xỉ. Nàng nhớ rõ kiếp trước chính mình ở chợ bán thức ăn mua ốc đồng chính là cao tới mười mấy đồng tiền một cân, kia phẩm tướng cùng cái đầu còn không có trước mắt này thùng hào đâu. Bất quá cổ đại đương nhiên không thể cùng hiện đại so sánh với, nay ốc đồng mùi tanh trọng, sắc nhạnh, hơn nữa thiên tử dưới chân nhân dân sinh hoạt hảo, chưa từng nghĩ tôi muốn ăn ốc đồng, giống nhau đều là gõ toé uy gà quý vịt. Trước mắt này thùng cũng không phải là ốc đồng, đó là mỹ thực a. Đỗ Nhược chạy nhanh đã mở miệng, "Gì? Này điển." Ngại Bùn ốc có thể cho ta sao? Sao ốc đồng, nấu ốc đồng, buồn ốc đồng, bạo sao ốc nước ngọt thịt, ốc đồng tắc thịt, ốc đồng nấu. Nàng trong đầu hiện lên ốc đồng nhiều loại cách làm, thèm đến nước miếng đều phải lưu lại. Sao? Người muốn? Liêu đại nương tưởng không rõ cháu ngoại gái muốn này vật làm cái gì, này bùn ốc trong sông nhiều đến là, nhưng người nếu là muốn nói liền cứ việc cầm đi. Tạ gì? Bởi vì này một đại thung ốc đồng, liêu đại nương sợ cháu ngoại gái lấy bất động. Cố ý đồng cổ con thứ hai đưa nàng về nhà. Về đến nhà lúc sau, Tiền Tiễn bị Liễu Nhị nương lôi kéo nói chuyện, một chốc hồi không được kinh. Đỗ Nhược bắt đầu tiến phòng bếp bận việc, nàng tưởng nhanh lên làm tốt ốc đồng, sau đó làm đường ca mang điểm trở về nếm thử. Cổ đại con sông không có chịu quá ô nhiễm, thủy chất hảo, giã dục ra tới ốc đồng cơ hồ không cần phun xa, chỉ cần tẩy đi ốc xác thượng cho buổi sau có thể hạ nồi nấu nướng. Tương đối dễ dàng chính là cắt ốc đuôi này một bước, cũng may Liễu Nhị nương đau lòng nữ nhi. Sau đó không lâu liền đến phòng bếp hỗ trợ, Tiền Tiễn Tử nhỏ cùng Đỗ Gia thân cận, cũng không nhàn rỗi, hỏi rõ ràng như thế nào làm lúc sau cũng giúp không ít việc. Ức Đồng có rất nhiều cách làm, đỗ dược thăm mau, trực tiếp cấp bạo xảo. Gừng băm, tỏi nhuyễn bạo hương, đỗ dược hỉ thức cay, hướng bên trong nêm cái còn không có hồng ớt tiêu thiên, kích thích cay vị làm nàng đồ tham ăn nước số đều ở kêu gào, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đem Ức Đồng đều đảo tiến trong nồi, nhanh chóng phiên xảo sau lại gia nhập một ít hương liệu cùng gia vị. Thêm rượu bổn thượng 2 3 phút. Gia nhập Liêu đều là bá đạo, hương vị thực mau liền phi ra phòng bếp, đang cùng Liễu Nhị nương nói chuyện phiếm tiền tiến đầu tiên liền nhịn không được, cổ họng lăn lộn, suýt nữa thất thố. Liễu Nhị nương làm bộ không thấy được, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng là như thế này, nữ nhi làm đồ ăn nhất lộ rõ đặc điểm chính là hương, câu nhân tâm hồn, cái loại này hương. Chẳng qua nghe được nhiều, thoáng có thể khất chế chính mình mà thôi. Đỗ Nhược không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, thực mau liền bưng một đại bàn úp đồng ra tới. Nương, tỷ, tiểu đường ca mau tới nếm thử. Đông Nhi, tiểu bánh trôi ngủ rồi, ngươi cũng tới ăn. Hà Đông Nhi thẹn thùng mà cười cười, chân ngắn nhỏ đuổi kịp nàng nện bước. Đỗ Nhược cố kỵ Hà Đông Nhi thân thể nhược, chuyên môn cho hắn làm một tiểu phân không cay ốc đồng. Đại gia không ăn qua ốc đồng, không biết từ đâu hạ khẩu, đỗ nhược lại cho bọn hắn làm mẫu hai hạng, thực mau, sân cũng chỉ dư lại xách ốc thanh âm. Bạo sao ốc đồng mị lực là thật lớn, huống chi có ớt cay gia nhập, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Ngay cả luôn luôn ưu nhã đo âm cũng nhịn không được ăn một cái lại một cái, nước canh tích tới rồi tay áo thượng cũng không rảnh đi lý. Tháng 6 phân ức đồng tuy không kịp trung thu thời tiết ức đồng màu mỡ, nhưng đến lúc với cổ đại ưu việt thủy chất, uống thịt đồng dạng khẩn trí đạt nha. Ăn đến cuối cùng, chỉ còn lại có nước canh, Tiền Tiến cảm thấy thập phần đáng tiếc. Đỗ Nhược nhìn không được, đi phòng bếp cho hắn nấu một phần mì sợi, làm hắn quấy cái nhan. Thời gian đi vào buổi chiều, Tiền Tiến phải về kinh. Đỗ Nhược Thác hắn hỗ trợ cấp ca ca cùng Tiêu Lao đầu từng người đưa đi một phần. Vội xong này đó, Đỗ Nhược đi ra cửa béo thẩm ra. Đại Đường ca lúc đầu muốn rau dưa không tính quá nhiều, nàng đương nhiên là trước suy xét cùng nhà mình giao hảo nhân ra. Chờ đến thị trường nhu cầu lượng đại thời điểm, lại làm mặt khác thôn dân tham dự tiến vào. 43, 43. Buổi tối tiêu phủ đèn đuốc sáng trưng, phòng ăn tràn ngập đồ ăn mùi hương. Tiêu gia dân cư đơn giản, Tiêu Tông Châu chỉ có một nhi. Như cưới vợ sau sinh hạ một tử, này tử đúng là Tiêu Thương Lan. Lại tính thượng Tiêu phủ đường gia chủ mẫu, cũng liền năm cậu người. Phía trước Tiêu nghĩa một nhà ở địa phương nhậm chức, mấy ngày hôm trước mới bị điều nhiệm hồi kinh, nhậm đốc sát viện tả đâu ngự sử, cái này chức vị là thiên tử hai mắt, có thể thấy được thịnh sủng. Nhân thân bên ngoài, trong lòng nhớ mong nhưng vô pháp ở song thân trước mặt tận hiếu, cho nên Tiêu nghĩa trở về lúc sau, tam cơm đều là đúng giờ làm bạn. Tiêu Thương Lan cũng không biết phụ thân trong lòng kia con giọng Hắn chỉ biết tổ phụ gia đồ ăn tốt nhất ăn. Liền trong hoàng cung mặt ngự chủ đều so ra kém. Hôm nay bữa tối vui gì, tuy rằng nhiều ra vài đạo thức ăn chay, nhưng mùi hương lại so với ngày xưa còn mánh liệt. Hắn đã nhanh chóng phán đoán rõ ràng, hương vị nhất hương chính là tổ phụ trước mặt kia một đạo đen truyền đồ ăn. Tiêu lão thái thái không thể gặp tôn tử này mắt trông ngông bộ dáng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạn già, Tiêu Tông Châu ngượng ngùng, "Vậy ăn cơm đi." Chiếc đuôi thẳng tắp triều kia nói bạo xao úc đồng kịp đi. khụ, buổi chiều đưa tới khi hắn trộm hưởng qua hai chỉ, lúc sau liền tâm tư không thuộc, nhớ mãi không quên, lúc này nhưng đến quá đủ thèm nghiện mới là. Tiêu Thương Lan không biết như thế nào ăn ngoạn ý như này, nhìn tổ phụ một ngụm lại một ngụm, không cấm hỏi, "Tổ phụ, ăn ngon sao?" Tiêu Tông Châu nghe vậy dừng một chút, nghiêm trang nói, "Không thể ăn, quá hàm quá cay." Lời nói vừa ra, Tiêu Nghiễm liền nhìn về phía phụ thân, ánh mắt chói lọi mà để lộ ra một cái tin tức, "Lửa gạt tiểu hài tử, tâm sẽ không đau sao?" Tiêu Tông Châu dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Tiêu Lão Thái thái nhìn không được, ở cái bàn phía dưới Ninh Ninh bạn dạ eo, làm hắn đứng đắn một chút. Tiêu Tông Châu lúc này mới hù hụi khuất khuất mà đem ăn pháp dạy cho bọn họ. Mọi người đều nếm tới rồi bạo sao ốc đồng mỹ vị giếng thả vì thế thật sâu mê muội. Món này thích hợp nhắm rượu, một bữa cơm xuống dưới, trừ bỏ Tiêu Thương Lan tiểu hài tử này, mặt khác đại nhân đều có điểm hơi say. Bạo sao ốc đồng mỹ lực không ngừng chinh phục tiêu phủ mọi người. Trong phòng thư viện trùng Đỗ Tử hơi có chút giở khóc giở cười. Sự tình là cái dạng này, buổi chiều hắn thu được muội muội Thác Đường đệ mang cho hắn đồ vật, hộp đồ ăn căn bản tảng không được như vậy nùng liệt hương vị. Đỗ Tử bước chân vừa chuyển, hướng phu tử sân phương hướng đi đến. Giang phu tử coi hắn như con ruột, hắn cùng Giang Khản thân như thủ túc, cho nên ngày thưởng trong nhà có cái gì ăn ngon đưa lại đây, hắn đều sẽ cùng phu tử một nhà chia sẻ. Hắn đến phu tử tương ứng sân vài điểm, sơn trưởng cùng đường trưởng đều ở Muội muội biết hắn se hiếu kính sư trưởng, mỗi lần mang đến đồ ăn đều là đại phần, lần này Úp Đồng cũng không ngoại lệ. Sư sinh một chúng ăn đến chưa đã thèm. Sơn trưởng càng là tán tường nói, thế nhân đều nói này vật dở bẩn, chỉ là nấu nướng không được pháp thôi. Từ Ca Nhi chi muội thực sự tâm linh thủ xảo. Đỗ Tử bởi vậy giúp muội muội thu hoạch vài cái đơn đặt hàng. Giao dưa gieo trồng sự ở Sơn Nguyên thôn không có khởi cái gì gần sóng. Chỉ có cùng Đỗ Nhược mua đồ ăn loại mấy nhà người nhanh chóng hành động lên. Bọn họ căn bản là không cần dùng đến ruộng tốt, trong nhà vườn rau liền đủ bọn họ tạo. Trong thôn từng nhà vườn rau đều có vài phần mà, thậm chí lớn hơn nữa, hơn nữa quần cư phòng ốc phần lớn tựa vào núi mà kiến, mà không đủ dùng làm sao bây giờ? Hướng trên núi khai hoang chính là, chỉ cần không quá phận, quan phủ giống nhau đều sẽ không quản. Bởi vậy các thôn dân cũng không biết cùng đổ ra giao hảo kia mấy nhà người tìm được khác nghề nghiệp. Tháng 6 hạ tuần, đổ ra trước cửa bờ sông đường mòn hoa hướng Dương Hoa khai đến chính thị. Đỗ Nhược tháng 4 sơ gieo tam mẫu hoa hướng dương cũng kết ra càng phòng nụ hoa, lại quá cái 2 ngày là có thể mở ra. Sơn Nguyên thôn là thiên tử dưới chân thôn, thôn dân ngày thường họp chợ đều trực tiếp vào kinh, so với bình thường dân chúng tới nói, tầm mắt xem như rộng lớn. Nhưng bọn họ cũng không có gặp qua như gương mặt đại đoán hoa, này còn chưa đủ hiếm lạ, càng hiếm lạ chính là này hoa cơ nhiên sẽ động, đi theo thái dương truyềna truyện. Hoa hướng dương hoa khai lúc sau, ngày thường an tĩnh sông nhỏ đầu đón khi ồn ào náo động lên. Các thôn dân thường xuyên lại đây nhìn cái hiếm lạ. Người một nhiều, đoá hoa liền có bị véo bị bẻ gây tình huống phát sinh, đối nhược tức giận đến không được. Sau lại nàng suy nghĩ cái biện pháp, miễn phí chia thôn dân một nhà hai viên hẳn ở giống, làm cho bọn họ chính mình loại đi, đừng tới thai hỏa nàng hoa là được. Đừng nói, này biện pháp thật đúng là dùng được. Bởi vậy sự kiện dẫn dắt, nàng muốn béo thẩm bạn già đi nàng thôn trang thượng thủ, liền sợ nàng hoa hoa lại bị đập hư. Cùng lúc đó... Ở vào Thanh Vân Phường huyện Tức Phố cửa hàng bán hoa chính thức trang hoàng hoàn công. Cửa hàng bán hoa đối mặt chủ nói chỉnh mặt tường, bị thợ thủ công chế tạo thành chỉnh mặt gấp trình độ đẩy kéo môn, mở cửa khi, 78 mét nháy mắt không có ngăn cản, người có thể rõ ràng mà nhìn đến cửa hàng nội sở hữu tình huống. Chỉ có hai bên trái phải sẽ thoáng mà bị gấp ván cửa che đậy. Đỗ Nhược thật sự không thể lại vừa lòng. Mà gấp ván cửa đối diện ra tới hơi chút giữa trung gian địa phương bị nàng gieo hắc mắt sơ sản, cùng sở hữu hai loại Một loại là Tây Ban Nha chi mắt, một loại khác là thẹn thùng tô tây. Chúng nó nhan sắc không giống nhau, Tây Ban Nha chi mắt cây tối thượng có thể khai ra bất đồng nhan sắc đóa hoa, có bơ sắc, đạm màu cam, hồi màu đỏ chờ, thẹn thùng tô tây đóa hoa nhan sắc tắc vì hồng nhạt thiên hồng, làm người nhìn có loại e lệ cảm giác. Nhưng chúng nó đều có cùng cái đặc thù, chúng nó hoa tâm đều là màu đen. Trước mắt hắc mắt sở sạn gieo hơn 20 thiên, mộc thực mãnh đã lặng lẽ mọc ra thon dài xúc tu. Đỗ Nhược ở bên cạnh tấm hạ căn thon dài cây trúc, đem cẩn cần lôi kéo đến cây trúc thượng, nó sẽ theo gậy che hướng lên trên leo lên, bò lên trên lầu 2, bò lên trên nóc nhà. Nang thực may mắn huyền thực phố chủ nói đặc biệt giọng lớn, làm nang thực vật nhỏ có thể xung tốc mà tắm gọi ánh mặt trời. Ánh mặt trời là tốt nhất chất dinh dưỡng, chúng nó hội trưởng ra xanh biếc lá cây, cường tráng chủ hành, sau đó nở hoa, hương thế nhân tùy ý mà nở rộ nó mỹ lệ. Đỗ Nhược đứng ở cửa hàng cửa, ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Cửa hàng bán hoa chiêu bài bị đỏ thấm lửa bố chặt chẽ chẽ quất, thẳng đến khai trương ngày đó mới có thể xốc lên. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hơn 2 tháng qua đi, đỗ nhược thôn trang có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cỏ dại bao trùm thổ địa mọc ra chỉnh chỉnh tề tề thực vật, hoặc cao lớn, hoặc thấp bé, nhưng hết thảy đều lục ý rậm rào, trong đó còn kèm theo không ít đủ mọi màu sắc. Bờ ruộng cách đó không xa tòa nhà còn không có tu sửa, chìa khóa ở đỗ nhược trong tay, nàng nhưng không thiếu lợi dụng tòa nhà này đánh hiểm trợ. Rất nhiều hoa cỏ sinh sôi nảy nở phương thức không phải gieo giống, mà là trồng. Vì đem nhà Tây thích hợp trồng hoa cỏ lấy ra tới, Đỗ Nhược đối ngoại lý do thoái thác là ở trong nhà mặt phát hiện một cái đại nhà ấm trồng hoa. Mặc kệ bọn họ tin hay không, dù sao chết vô đối chứng. Cho nên hiện tại bên ngoài trong đất loại không ít trồng sống hoa cỏ, bao gồm nguy quý, mặt gà z, lam băng tuyết, cầu cúc tử tử. Cửa hàng khai trương sắp tới, Đỗ Nhược ở phía trước chút thời gian liền làm tốt chuẩn bị. Thiết Hoa chờ khai trương ngày đó lại chuẩn bị cũng không mượt. Nhưng cửa hàng như vậy lại chỉ chuẩn bị một ít thiết hoa khó tránh khỏi lỗ trống, bởi vậy Đỗ Nhược chuẩn bị đồng thời bán ra buồn hoa. Trong đất hoa muốn liền căn đào khởi, trang đến chậu hoa bên trồng, hoán mầm mấy ngày là có thể bán ra. Mấy ngày này nàng chính là ở vội chuyện này, sợ làm giúp không cẩn thận bị thương thực vật bộ dễ, nàng lúc nào cũng đều ở nhìn chằm chằm. Bao gồm thiết kế chậu hoa hình thức. Sơn Nguyên thôn phụ cận thôn gọi là Đào thôn, vì cái gì theo cái này danh nhi? Đương nhiên là bởi vì thôn này từng nhà đều sẽ làm đào cụ. Nhưng đào rốt cuộc xo so ra kem sứ, đào thôn phát triển đến bây giờ, sẽ thu đào nhân ra một cái bản tay đều có thể số đến lại đây. Cùng Đỗ Nhược hợp tác nhân ra là mợ nhà mẹ đẻ, quá trình thực thuận lợi. Ở khai trương trước một ngày, Đỗ Nhược liền làm ơn triệu đại ca hỗ trợ đem đá hoan mầm buồn hoa vận đến cửa hàng. Nàng dựa theo lớn nhỏ cao thấp từng buồn mà bày biện chỉnh tề. Dâm dụ chương 168 năm, Đỗ Nhược Hoa cở cửa hàng chính thức khai trương. 44, 44. Khai trương hôm nay, Đỗ Gia người sớm liền mang theo một xe tiên thiết hoa đi vào cửa hàng tiến hành khai trương trước chuẩn bị. Hoa tài bỏ vào đặc chế đại bình gốm tử trung, bên trong tĩnh thủy, nhưng bảo trì đóa hoa mới mẻ. Bởi vì dùng ăn hình hoa hướng dương đóa hoa thật sự quá lớn, một cái bình gốm có thể buông 4-5 đóa đã là cực hạn, nghệ hà khác hoa cỏ nở hoa số lượng ít, hoa hướng dương là hôm nay chủ đánh hoa cỏ, chiếm cứ trọng đại phất lượng. 78 cái bình gốm bài bài phóng. Giang trồng hoa phảng phất bị phô một khối minh hoàng sắc lộ bố, phá lệ chọc người chú mục. Hoa hướng dương ở ngoài, hôm nay còn sẽ bán mặt khắc tiên thiên hoa, tỉ như phía trước trộm, độ ra tới cát lô kéo cùng đi a nàng nguyệt quý, loại cầu gieo trồng bách hợp, tuy, trồng cúc non, binh bằng cúc, hạt giống gieo giống cầm trướng, trăm ngày thảo, cúc ba tư từ tử. Này đó hoa số lượng ít. Đỗ Nhược cảm thấy rậm rộ chiều hoàng cảnh được trời ưu ái, hoa cỏ thực vật quả thực là cọ cọ cọ tấn mãnh sinh trưởng. Phảng phất bị đánh thuốc dục hoa tệ giống nhau. Nguyên bản cẩm chướng 150 thiên tạ hữu mới có thể dựng lôi nở hoa, hiện tại không đến 100 thiên liền lục tục thị phóng. Toàn bộ gieo trồng chu kỳ so hiện đại ngắn lại 1 phần 3. Đây là cỡ nào lệnh người kinh ngạc cảm thán số liệu a, nay phòng trừng là mỗi cái nghề làm vườn người yêu thích thiên đường. Tiên tiên hoa, buồn hoa cùng với hạt giống, cửa hàng dần dần bị này đó lấp đầy, nhưng thật ra có vẻ không như vậy không rộng. Nữ nhân trời sinh liền ái hoa. Liễu Nhị Nương cùng Đỗ Âm qua lại mà nhìn nãy đó tiểu diễm đóa hoa, ánh mắt si mê đến không được. Đỗ Hà ôm tiểu bánh trôi, bên cạnh ngồi Hà Đông Nhi, lớn nhỏ hai cái nam nhân như thế nào cũng tưởng không rõ. Đoá hoa đẹp là đẹp, nhưng là đến nỗi xem lâu như vậy sao? Tiến vào ngày mùa hè, ngày dài đêm ngắn, hiện tại bất quá meio chính, buổi sáng 6 điểm, ánh mặt trời lại đã là đại lượng. Cửa hàng thu thập xong, người một nhà đói đến bụng thầm thì tê ở. Đỗ Nhược lấy ra sáng sớm chuẩn bị hộp đồ ăn. Bên trong là mấy cái căng phòng bánh kẹp thịt, còn có một đại ống chúc ngọ sữa đậu nành. Thời gian còn sớm, chúng ta trước lót lót bụng. Huyện Tước phố cùng các đường phố bất động, nơi này tiếp đãi phần lớn là vương công quý tộc cùng với các loại phú thương, quý nhân sao? Như thế nào sớm như vậy liền rời giường đi dạo phố? Bởi vậy lúc này đường phố hai bên cửa hàng trừ bò thực phô tiểu lâu, phần lớn còn đóng lại môn. Trên đường hành tẩu người bất quá hai ba cái. Biện ý chí kiên định hôm qua bị chiêu vào cung trung thương nghị đại sự, Gần hồ một đêm không đến nghỉ ngơi, với giờ mẹo cuối cùng là thương đến giải quyết phương pháp, lúc này mới có thể ly cung. Ở hồi phủ trên xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên một trận ầm ĩ khiến cho hắn chú ý. Ngày thường lúc này huyền tước phủ an tĩnh, thẳng đến giờ thần mặt mới có thể dần dần náo nhiệt lên. Hắn vén lên rèm thường, chỉ thấy một gian đại môn rộng mở cửa hàng bên trong có mấy người ở dọn đồ vật, thanh âm đúng là từ nơi này phát ra tới. Hắn tập trung nhìn vào, cửa hàng dị hoa kỳ thảo vô số, làm hắn thực sự chấn động. Biện Ý Chí Kiên Định tuy là thổ nhân, khá vậy đọc đủ thứ thi thư, tuổi trẻ thời điểm đóng giữ Nam Bắc biên tái, kiến thức biên bắc, nhưng cũng chưa từng gặp qua này đại như mâm tròn đóa hoa. Hắn kêu dừng ngựa xe, vào tiệm tìm tỏi đến tụ cùng. Đỗ Nhược người một nhà đang ở ăn cơm sáng, không có có lộc gan tiểu bánh trôi hê hê a a mà kêu to, tựa hồ ở biểu đạt chính mình bất mãn. Đỗ Hà vị trí mặt hướng cửa, trước tiên phát hiện đi vào tới khách nhân. Khách quan buổi sáng tốt lành. Biện Ý Chí Kiên Định tùy ý gật đầu. Đôi mắt âm thầm đánh giá này, đó không giống người thường hoa cỏ thực vật. Đây là cái gì hoa? Hắn chỉ đúng là hoa hướng dương. Đỗ Hà đối với hoa cỏ hiểu biết không nhiều lắm, bởi vậy giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc vẫn là đến Đỗ Nhược tới. Này hoa danh kêu hoa hướng dương, cũng xưng Thái Dương hoa. Biện Ý Chí kiên định hỏi, kỳ danh ngọn nguồn tại sao? Đỗ Nhược cười, nó đóa hoa sẽ đi theo Thái Dương chuyển động. Biện Bảo Châu buổi sáng lên liền có điểm sinh khí, hiển nhiên vẫn là không có quên tối hôm qua không thoải mái. Tiểu thư, lão gia đã trở lại." Biện Bảo Châu đối với gương đồng nhếch răng, cả giận, trở về liền trở về, đều ta làm chi?" Biện Ý Chí kiên định mới vừa đi tới cửa liền nghe được lời này, khuôn mặt có chút chua xót, hôm qua là khôi nữ sinh nhật, nguyên bản đáp ứng nàng muốn bồi nàng ăn cơm chiều, nhưng thánh thượng cấp triệu, liên quan đến quốc gia đại kế, hắn có thể nào trì hoãn?" Chóp mũi đột nhiên ngửi được một cỗ mùi hoa, hắn đột nhiên có tự tin. "Khôi nữ, xem cha cho ngươi mang cái gì tới?" "Hử?" Biện Y chỉ kiên định thò lại gần, nhìn xem, nếu là không thích, hôm nay cha tùy ngươi xử trí. Biện Bảo Châu bị rũ rạnh, quay đầu lại liền nhìn đến một bó độc đáo bó hoa, cũng không biết là cái gì hoa, cánh hoa quấn khúc nụ hoa đai phóng, làm như một cái thẹn thùng thiếu nữ 16, phấn mà muốn nói, bên cạnh vây quanh toàn thành làm nền. Nhưng nhìn cái dưới, các vai phụ cũng có từng người đặc điểm cùng mị lực. Tỷ như kia nho nhỏ, màu trắng hoa nhi, thoạt nhìn liền cùng bầu trời ngôi sao giống nhau xinh đẹp. Lại tỉ như kia tròn trịa tiểu lủng hoa, giống cái trứng gà nhi dường như, đặc biệt mượt mà đáng yêu. Biện Bảo Châu tức khắc quên không vui, tiểu thanh nói: "Cha, đây là từ đâu ra? Quá xinh đẹp." Biện Ý Chí Kiên Định nhìn thấy nữ nhi mỉm cười, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui tươi hớn hở mà trả lời, ở viên Tứ Phố mua, liền ở nguyên lai like ngươi tiêu ra ra kia thi họa cửa hàng vị trí. Này hoa đều gọi là gì nha? Biện Ý Chí Kiên Định ngạch, ngạch, giống như gọi là gì ngạch, mang Đi ạ, nạ nguy quý. Kia cái này đâu?" Biện Bảo Châu chỉ vào đảy trời tinh hỏi. "Ngoan nữ nhi, cha ta nào nhớ rõ nhiều như vậy, nếu không ngươi có rảnh lại đi kia cửa hàng bán hoa hỏi một chút." Cửa hàng bán hoa còn chưa chính thức khai trương liền lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp, đưa ra mấy người miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Liễu Nhị nương càng là thật lâu không phục hồi tinh thần lại, ta không có làm mộng đi. Hai thuốc hoa liền tránh 8 lượng bạc. Đỗ Nhược cười nói, đương nhiên không phải nằm mơ. Bạc này không phải ở nương trong tay sao?" Liễu Nhị nương mặt mày hớn hở, duỗi tay ôm trầm tiểu khuê nữ, "Nhà ta nhược nhược chính là có bản lĩnh." Mâu thân nhưng hường phúc. Đỗ Nhược nghe vậy nhìn thoáng qua tỷ tỷ, vui lùa nói, "Nương, ngươi như vậy khen ta, chờ hạ tỷ tỷ sinh khí xem ngươi như thế nào hống." Ngê Hà Đỗ âm không nói, mỉm cười, "Không quan hệ, hiện tại tỷ tỷ cũng là hưởng nhược nhược phúc." Mọi người đều nở nụ cười. Vui sướng thời gian cực nhanh, thực mau liền đến giờ thịnh, người một nhà đi tới cửa. Liên đang ở hô hô ngủ nhiều tiểu bánh trôi cũng bị Liễu Nhị nương ôm ra tới. Kinh thành không cho phép vô cớ châm ngòi pháo, này đây cửa hàng bán hoa bóc bải nghi thức y mắng. Cửa hàng là đỗ nhược, Đỗ Hà cùng Liễu Nhị nương làm nàng tự mình đem chiêu bài thượng lụa đỏ bố bọc, nàng cũng không chối từ, lưu loát mà kéo xuống bố, lộ ra chiêu bài thượng cửa hàng danh, nhược nhược hoa cỏ cửa hàng. Cửa hàng danh thật là đơn giản sáng tỏ, tự thể là hoa cỏ nghề làm vườn nghệ thuật tự thể, thoắt nhìn tươi mát lại đáng yêu. Cùng lập tức chủ lưu tự thể phi thường không giống nhau. Bốc bài nghi thức lúc sau, Đỗ Hà rời đi cửa hàng, đi trước Tân Độ phố, bên kia cửa hàng đã có người muốn thuê hạ, hắn lần này qua đi chính là vì thiêm khế. Hoa cỏ cửa hàng giữ lại mấy cái nữ tử cộng thêm hai cái nam đạo đinh. Hà Đông Nhi đã có 6 tuổi, ở đỗ gia điều dưỡng mấy tháng sau, cũng dài quá không ý thịt, tiểu gia hỏa hiểu chuyện, ngày thường ở nhà thời điểm đều có hỗ trợ làm chút khả năng cho phép sự tình. Hắn thấy cửa hàng vô khách nhân tiến vào, Chủ động đứng ở cửa mời chào khách nhân, nhưng buổi sáng huyền tức phố ấy người, hắn thét to căn bản không người hỏi thăm, khuôn mặt nhỏ hơi hơi vẻ bại. Đỗ Nhược cảm động với hắn cảm ơn, vẫy tay làm hắn tiến vào, sờ sờ hắn đầu nhỏ, "Đông Nhi, ngươi giúp ta đem cái này bồn hoa đưa đến bên trái cửa hàng, có thể làm được sao?" Hà Đông Nhi ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, "Có thể." Cửa hàng ở trang hoàng thời điểm đối hàng xóm nhiều có quấy rầy, Đỗ Nhược vô tình với cùng hàng xóm nhóm trợ mặt, chỉ có thể đưa bồn hoa liêu biểu xin lỗi. Buôn hoa không lớn, bên trong thổ nhượng đều là mềm xốp thông khí, Hà Đông Nhi ôm cũng không ngủng lực, nhiệt tình mười phần mà ôm hoa ra cửa. Hoa cỏ cửa hàng bên trái là thư phô, Triệu trưởng quay ở giờ thìn đúng giờ mở cửa. Khách nhân còn không có tới, liền tiên tiến cái tiểu đậu đinh. "Trưởng, trưởng quay hảo, ta là cách vách hoa cỏ cửa hàng, chúng ta tiểu thư nói, nói cửa hàng trang hoàng quá dày đến ngài, làm ta đưa tới một chậu hoa, biểu tỏ vẻ xin lỗi." Lớn như vậy một đoạn nói cho hết lời đúng là không dễ. Dị đông nhi trên mặt phiêu hai đóa e lệ phấn vân. Triệu trưởng quay mới đầu sắc thật bởi vì cách vách trang hoàng việc tức giận một trận, bất quá sau lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nắm lại, chính mình nhà này xưa phô trước kia ở trang hoàng thời điểm, khẳng định cũng xảo tới rồi hàng xóm, nhưng hàng xóm cũng chưa từng nói qua hắn không phải, như vậy tưởng tượng, hắn khí liền tiêu. Không nghĩ tới cách vách chủ tiệm lễ nghiệp như vậy chú đáo, lại vẫn chuyên môn đưa tới khiêm lễ. Thay ta cảm ơn các ngươi chủ tiệm. Triệu trưởng quay sảng khoái mà nhận lấy bốn hoa. Dừng một chút lúc sau nói, "Tiểu Đồng, ngươi biết này hoa như thế nào bảo dưỡng sao?" Trong buồn thực vật lá cây thon dài, tự nhiên cong rũ xuống, trung gian hoa kiếm đứng thẳng, để lộ ra nhàn nhạt hương nhạt, chỉnh cây tạo hình tươi mát tuyệt đẹp. Triệu trưởng quay vừa thấy liền thích. Hà Đông Nhi thích đi theo đỗ nhược mặt sau chạy, mưa rầm thấm đất dưới đối với mưa gió lan bảo dưỡng cũng là hiểu biết một vài, vì thế hắn thúy thanh mở miệng, "Này hoa danh vì mưa gió lan, nó thích ánh mặt trời, tưới nước nói" Ngài nhìn thấy mặt ngoài thổ nhuễng làm lúc sau là có thể tưới nước, giống nhau là trạng vạng tưới nước, không cần tưới ở đóa hoa thượng. Có lẽ là cảm thấy Triệu trưởng quay hiền lành, Hà Đông Nhi nói chuyện lưu loát không ít. Triệu trưởng quay gật đầu, cảm ơn ngươi tiểu gia hỏa, ta sẽ hảo hảo dưỡng. Hà Đông Nhi liệt miệng nhỏ, vui lòng mà rời đi thư phô. Hắn đi rồi, Triệu trưởng quay đem cái này buồn hoa bại ở quầy thượng, ánh mặt trời vừa lúc chiếu xạ đến nó, đóa hoa tựa hồ lớn hơn nửa chút. Thư phô đưa mưa gió lan. Bên phải trang sức cửa hàng đưa chính là mạt gạ dẹt bốn hoa. Trải qua đánh đỉnh cùng tô bổ, cây cối rất là mượt mà, nhìn liền rất đáng yêu. Nó đã giải ra đầy đầu đủ hoa, chờ nụ hoa đồng thời nở rộ, chỉ thấy hoa không thấy diệp, đóa hoa nhan sắc lại tươi đẹp thảo hỉ, nói vậy sẽ đã chịu lão bản nương thích. Chờ Hà Đông Nhi đưa xin lỗi song lễ, hoa cỏ cửa hàng cũng nên đón một ít khách hàng. Lữ Cảnh Sơn ở tại Giải Kim Phượng, kinh doanh một nhà tiệm vải, hắn làm buôn bán chu trọng thành tín, làm người cũng phúc hậu. Bởi vậy tiệm vải sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng nhà hắn năm gần đây kinh tế trạng hướng lại không phải thực hảo, chủ yếu là bởi vì hắn thanh mai trúc mã Thế tử, nguyên bản chính là một cái lạc quan rộng rãi nữ hài, sinh hạ hài từ sau, cảm xúc lại đột nhiên trở nên rất kém cỏi, hắn thậm chí phát hiện Thế tử có phí hoại bản thân mình ý niệm. Hai người cùng lớn lên, thành thân sau cảm tình cực đốc, lại có một cái đại béo nhi tử, ở người khác xem ra là nhiều hạnh phúc mỹ mãn một nhà. Lữ Cảnh Sơn không hiểu, Thế tử vì sao sẽ biến thành như vậy? Sau lại hắn quan sát một trận, phát hiện vấn đề cư nhiên ra ở nhà mình lão nương trên người. Nguyên lai like, lão nương ở trước mặt hắn đối tứ phụ tốt hình tượng đều là biểu tượng, lén lại nhiều có cha tấn, đánh chửi khi có phát sinh. Lữ Cảnh Sơn ở trong nhà đứng hàng lão nhị, song thân dưỡng lão không tới phiên hắn, hắn cũng không phải bị thương yêu nhất nhi tử, vì thế tử, hắn đưa ra phân gia. Cha mẹ khó thở, tài sản chẳng phân biệt cho hắn, chỉ cho hắn nhà này tiền bạc. Nhưng Lữ Cảnh Sơn cũng biết đủ. Một nhà ba người liền ở tại tiệm vải mặt sau trong viện, nhưng thế tử cảm xúc nhưng vẫn không hoãn lại đây, vì cho nàng tìm kiếm danh ý đi, gia tài cơ hồ tan hết. Hắn hôm nay đến Huyền Tước phố chính là cấp thế tử lấy dự tới. Ở góc đường có đi tới đi lui với các phường xe ngựa, hắn đúng là đang đi tới ngựa xe trạm trên đường phát hiện đỗ nhược hoa cỏ cửa hàng. Lữ Cảnh Sơn mua một đóa hoa hướng dương cùng mấy viên hoa hướng dương hạt giống, này đóa hoa, nó như thế nào đâu, cho người ta một loại nhiệt liệt, hướng về phía trước sinh mệnh lực. Hằng nghĩ, tiện vài phía sau trong viện có chỗ đất trống, đến lúc đó làm thê tử tự mình gieo giống, quản lý, nàng cảm xúc có lẽ sẽ hảo một chút. Ôm hoa ra cửa hàng môn, một đường thu hoạch rất nhiều hoặc tò mò hoặc là kinh diễm ánh mắt, ngay từ đầu còn có điểm ngượng ngùng, sau lại thành thói quen, có người hỏi hoa là ở đâu mua, hắn còn có thể kỹ càng tỉ mỉ cho nhân gia chỉ lộ. Ở đó nhược không biết dưới tình huống, một đại sóng khách hàng chính hướng nàng nơi này tới. Cửa hàng bán hoa trước mắt khách nhân thiếu Đỗ Nhược khiến cho mâu thân cùng tỷ tỷ đến mặt sau sân nghỉ ngơi, sân ở cửa hàng trang hoàng thời điểm cũng nhân tiện bị tu sửa một phen, đạt tới hoàn toàn có thể ở người tiêu chuẩn. Hà Đông Nhi muốn hỗ trợ, Đỗ Nhược cũng liền tùy hắn đi, làm hắn cắp buồn hoa phun điểm nước linh tinh, tiểu gia hỏa làm được thực hăng say. "La nơi này đi. Ai nha, còn có nhiều như vậy đẹp hoa đâu?" Gia Tích ngoan ngoãn, "Lão bà tử cái này thật là mở mắt." Vai vị ăn mặc sạch sẽ lão nhân ra kết bạn đi vào hoa phô. Bên ngoài tuổi trẻ tiểu nữ Hải thấy thế cũng đi theo tiến vào, Đỗ Nhược tiến đến chiếu đãi. Các vị tùy ý nhìn xem, nếu có nhìn chúng hoặc là có muốn hiểu biết hoa hoa, cứ việc kêu ta. Tiếp đón lúc sau, Đỗ Nhược lại về tới quầy thiết kế đóng gói giấy, cổ đại đóng gói giấy chủng loại chỉ một, bị vận dụng nhiều nhất cũng liền giấy dầu, còn lại chính là một ít lá sen linh tinh thực vật lá cây. Nàng cảm thấy giấy dầu nhan sắc quá mức lão khí, cho nên chỉ có thể chính mình ở mặt trên thêm chút nhan sắc cùng đồ án, vẽ dấu, thuốc màu. Đỗ Nhược làm như chơi dường như, đạo cũng thích thú. Khách hàng nhóm ở cửa hàng tùy tiện xem, trên tường dán đáng yêu tự thể khẩu hiệu, bảo bối thẹn thùng, chớ sợ nga mua đóa hoa đưa chính mình đưa người nhà đưa bằng hữu dưỡng hoa tính tâm từ tử. Này đó khẩu hiệu thoạt nhìn không thể nào đứng đắn, lại cũng ấm áp cảm mười phần. Mỗi chùng hoa cỏ phía trước đều lập nhãn, mặt trên có hoa tên, giá cả cùng bảo dưỡng yếu điểm. Đỗ Nhược không đem hoa ngứa cùng loại nào hoa thích hợp đưa người nào linh tinh tiểu tri thức viết ra tới. Nàng cho rằng loại nào hoa đều không nên bị định nghĩa, chỉ có có thích hay không, thích hợp hay không, nhưng thích cùng thích hợp đều là cá nhân cảm thụ, không nên bị thế tục ánh mắt sở ảnh hưởng. Nàng kiếp trước liền rất thích loại màu trắng hoa, bạch màu xanh lục bạch hợp rảo xạ, bạch màu tím nguyệt quý ga bơ ji en đại thiên sứ, thuần trắng hương tuyết cầu tử tử, màu trắng là thuần khiết cùng cao nhã, có mặt khắc nhan sắc vô pháp bằng được mị lực. Nhưng thế nhân tổng đối màu trắng hoa có chứa thành kiến, cho rằng là không may mắn, sẽ cho trong nhà mang đến vận rủi. Đi vào rầm rộ chiều, nàng cần gì phải đem hoa nhi cất vào dàn giáo bên trong? Ít nhất này vài vị lão thái thái đối màu trắng hoa nhi còn thật hâm mộ. Nay bốn hoa thật xinh đẹp, đóa hoa nho nhỏ, nhưng cánh hoa một tầng tầng, đẹp cực kỳ. Gọi là đầy trời tinh, ân, thoạt nhìn thật giống bầu trời ngôi sao. Ta không thích ngươi cái kia, ta thích cái này, cái này thực vật thật là kỳ lạ, sâu lên tới giống một chùa phật châu. Lý lão thái thái chỉ vào nhãn nhắc nhở lão tỷ muội, nhưng còn không phải là Phật châu sao? Thật là Phật Châu, nhiều thịt. Cổ nhân, đặc biệt là tuổi khá lớn lão nhân, thượng Phật. Vai vị lão thái thái hoặc nhiều hoặc ít đều mua hoa nhi buồn hoa, Phật Châu nhân thủ một chậu. Ở tính tiền thời điểm, Đỗ Nhược không nghĩ tới trước mắt bán chạy thương phẩm lại là từng buồn không chớp mắt Phật Châu. Ở tính tiền đồng thời, Đỗ Nhược khó tránh khỏi lại rong rải một phen, "Này tiểu Phật Châu a, ngài đừng liên tiếp tu bổ, nó bây giờ còn nhỏ đâu, chỉ có tu bổ lúc sau mới có thể mọc ra tân phân chi, hơn nữa tu bổ lúc sau thông gió thông thoáng" Phật Châu mới không dễ dàng hư tối, ngài nghe ta, về sau nó có thể trưởng thành tiểu thác nước đâu. Lao Thái Thái nhóm đều gật gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ nàng nói yếu điểm. Theo sau ngẫm lại không quá yên tâm, lại nói, nếu là ra cái gì vấn đề, tiểu lão bản có thể hỗ trợ giải quyết sao? Đỗ Nhược cười đáp, có thể, kỳ thật chỉ cần ngài quản được tay, Hoa Nhi không đại ra trong tưởng tượng như vậy mảnh mai. Giữa hoa tay mới tước phạm sai lầm chí nhất chính là quản không được chính mình tay. Thường thường liền cho rằng Hoa Nhi yêu cầu phi yêu cầu thủy, sau đó dùng sức tới nước bốn phân, không nghĩ tới hạ tầng thổ nhượng còn thực cứng ác, căn bản là không cần tới nước. Nếu là thiên còn thực nhiệt, xảo, buồn can. Hoa Nhi chết thẳng cẳng lúc sau còn thực buồn bực, ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm nha. Như thế nào liền đã chết đâu? Nga, ta là thực vật sát thủ. Lão thái thái nhóm vừa lòng mà rời đi cửa hàng, lúc này chỉ còn hai ba cái tuổi trẻ nữ hài Nhi. Đỗ Nhược tạm thời buông trong tay sự tình, Ở trong tiệm qua lại lắc lắc, ngẫu nhiên cùng các nàng đáp nói mấy câu, không trong chốc lát, lẫn nhau gian xa lạ cảm liền biến mất rất nhiều. Viên mặt tiểu cô nương lúc này mới có điểm ngượng ngùng hỏi nàng, "Ta chỉ nghĩ mua một đóa hoa, được không?" Thanh âm rất nhỏ, nếu là Đỗ Nhược ly đến lại xa một chút liền nghe không thấy nàng nói cái gì. "Có thể, ngươi thích loại nào?" "Cái này, ta muốn cái này." Tiểu cô nương chỉ chính là một đóa màu đỏ cẩm chướng, nàng tưởng mẫu thân nhất định sẽ thức thích. Đỗ Nhược đem hoa tiểu tâm rút ra, Giơ hỏi, yêu cầu đóng gói sao? Đóng gói? Chiệu Viên không quá minh bạch. Đỗ Nhược chỉ chỉ trên giá lập bó hoa, liền hơn nữa bên ngoài kia tầng đóng gói giấy, hệ thượng xinh đẹp giải lừa, được không? Chiệu Viên hỏi, muốn thêm vào thêm tiền sao? Nang tiền tiêu vật nhưng không như vậy nhiều nha, đều mua hoa liền không có tiền mua đường ăn. Không cần, đóng gói là miễn phí. Kia muốn đóng gói. Cảm ơn tỷ tỷ. Đỗ Nhược cắt rất quá dài hoa hành, nghiêm túc đóng gói lên. Chỉ 2 phút liền bao một bó xinh đẹp tiểu hoa thúc. Tiểu cô nương trả tiền lúc sau nhảy nhót mà chạy về ra, đi đến cửa nhà, bên trong truyền ra lảnh lót tiếng khóc, Triệu Viên suy sủ mặt, đệ đệ lại khóc ai. "Chon chon, tới nhìn ngươi đệ đệ, nương đi làm công." Lý Tam nương ở quý nhân trong phủ làm việc, tiểu nhi tử mới 1 tuổi nhiều, nàng không yên tâm, rảnh rỗi nhi về nhà xem một cái, lập tức lại phải đi. "Đừng đi ra ngoài chạy loạn, ngươi đệ đệ không ai nhìn không được." "Triệu Tâm dầu dĩ, ta đã biết." "Nương, Đây là ta cho ngươi mua." Ở Lý Tam Nương chuẩn bị ra cửa đường khẩu, Triệu Viên đem bó hoa đưa cho Mộ Thần. Lý Tam Nương đổi thời gian, thuận tay tiếp nhận sau vội vàng ra cửa. "Dọc theo đường đi, Thịnh Phong cẩm chướng tản ra ngà hương." Lý Tam Nương suốt ruột chưa từng chú ý, thẳng đến tới rồi làm công cao phủ cửa sau. "Tam Nương, từ từ ta." Trương bà tử gọi lại nàng. Trương bà tử là trong phòng bếp một cái quản sự, Lý Tam Nương về nàng quản. "Nếu người lãnh đạo trực tiếp nói như vậy, Lý Tam nương ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ nàng. "Nha, Tam nương, ngươi trong tay cầm cái gì?" "Quá đẹp." Chư bà tử là phú quý nhân gia tôi tớ, đi theo chủ gia gặp qua không ít việc đời, còn chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo đẹp hoa nhi. Nàng cho rằng trong phủ lão thái quân Hoa Mai đã là đẹp nhất hoa. Lý Tam nương theo bản năng mà giơ tay, màu đỏ tươi cánh hoa ánh vào mi mắt, mùi hương thoang thoảng quanh quẩn, nàng hơi kinh ngạc, nô tỳ cũng không rõ lắm, là nô nhi nữ đưa. Nàng trong lòng đột nhiên có điểm chua xót. Vừa rồi nàng đối nữ nhi lời nói có phải hay không quá nặng. Kỳ thật nàng cũng mới 6 tuổi, đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác, đem nàng câu ở trong nhà xem đệ đệ. Nuôi nấng nhi tử nguyên bản là trách nhiệm của chính mình a. Khai trương ngày đầu tiên, buôn bán nghịch không tính quá cao, chỉ có hơn 30 lượng bạc, bất quá đại gia đã thực thỏa mãn. Đặc biệt là Liêu Tam nương, dĩ vãng trưởng phu tránh bạc đều là giao cho trên tay nàng, một năm có thể tổn hạ năm lượng bạc xem như đỉnh thiên, hiện tại một ngày là có thể tránh hơn 30 hai. Này còn không có tính thượng món kho sạp tiền lời. Hôm nay đồ gia này hết thảy đều là tiểu khuê nữ mang đến. Đỗ Nhược tại tiến hành đóng cửa trước kiệm kê, ở hôm nay bán ra hoa cỏ chung, bốn hoa thảo hoa là nhất bán chạy, giá cả tuy so tiên thiết hoa quý một chút, cũng ngăn không được khách hàng nhóm tranh nhau mua sắm. Tiếp theo là tiên thiết hoa hoa thúc, cuối cùng mới là hạt giống cùng nhiều thịt. Trong đó nhiều thịt lấy là trứng, phật châu, trẻ con ngón tay cùng ngọc lộ được hoan nên nhất. Ghi nhớ muốn bổ sung hoa cỏ Đỗ Nhược cùng Mâu thân mấy người trở dịp mộ quang về nhà. Hôm nay mọi người đều có chuyện muốn nói, Đỗ Nhược hai chị em cùng Liêu Tam nương ba người ở hoa cỏ cửa hàng thủ, Đỗ Hà đi Tân Độ phố cửa hàng nói thuê chuyện này, Hà Thu nương cùng Liêu Tinh kinh doanh món kho sạc, đại gia về đến nhà đối mặt lại là lênh nồi lênh bếp. Liêu Tam nương tính toán làm các nữ hài đi nghỉ ngơi, nàng đi phòng bếp lộng ăn, bất quá Đỗ Nhược sao chịu làm nàng một mình bận việc, tê vào phòng bếp, không trong chốc lát, không lớn phòng bếp chen đầy nhan sắc khác nhau tiểu cô lương. Nếu không nương về sau liền không đi vô, ở nhà cho các ngươi chuẩn bị tốt ăn. Cửa hàng có đại nữ nhi cùng tiểu khuê nữ đủ để ứng phó lui tới khách nhân, hôm nay thậm chí đều không cần âm tỷ nhi hỗ trợ, Nhược Nhược đem hết thảy an bài đến gọn gàng ngăn nắp, nàng đi cũng chỉ là ngồi xem hài tử, còn không bằng ở nhà chuẩn bị tốt cơm chiều, như vậy chờ đại gia bận việc trở về là có thể ăn thượng. Lời này phía trước nàng liền cùng khuê nữ nhóm nói qua, cũng không biết vì cái gì, Nhược Nhược kiên trì làm nàng cùng đi trong tiệm. Liêu Tam Nương không nghĩ ra. Quả nhiên, đỗ nhược lại lần nữa phủ quyết cái này đề nghị. Ở nàng xem ra, nhà mình mẫu thân tính tình nhu nhược, là thố ti hoa giống nhau nữ nhân, tuy rằng hiện tại phụ thân đối nàng rất hảo, nhưng tương lai sự tình ai nói đến rõ ràng đâu. Nữ tính không nhất định thế nào cũng phải vây hữu với gia đình một phương thiên địa, giá trị cũng không phải sinh hài tử, làm việc nhà cùng hầu hạ nam nhân tới thể hiện. Đã có cơ hội này, nhiều đi ra ngoài mở rộng tầm mắt tóm lại không phải chuyện xấu. Hoa của cửa hàng lầu 3 ta tính toán khai cái nước trà đi, chỉ sợ ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc, nương, ngươi cùng tỷ tỷ muốn tới giúp giúp ta, đến nỗi trong nhà buổi tối ăn cơm vấn đề đỗ nhược nghĩ nghĩ, bằng không thỉnh bà ngoại lại đây đi. Hiện tại Liễu gia cũng liền cậu mợ biểu ca cùng bà ngoại ở nhà, tiểu Cửu Cửu bên ngoài làm học đồ, biểu ca cũng là chuẩn bị làm mai tiểu đại nhân, bà ngoại hẳn là có thể từ trong nhà bước ra lại đây. Liễu Tam nương chần chờ, nàng không phải không nghĩ lão nương lại đây. Chỉ là sợ tẩu tử có ý tưởng. Liêu Tinh cũng ở trong phòng bếp, nghe vậy kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Gần nhất món kho sạp sinh ý thực hảo, nàng đã có hơn tháng không về nhà, rất nhớ nhà người, nếu nãi nãi thật sự có thể tới liền quá tốt. Đỗ nhược gật gật đầu, nhìn về phía Liêu Tâm Nương, Nương ngài nói đi. Kìa, vậy thử xem đi. Ngày mùa hẹ liệt dương, đảo mắt đã đến 8 tháng. Hoa cỏ cửa hàng tự khai trương tới nay, sinh ý một ngày hảo quá một ngày, ở kinh thành tên tuổi càng thêm vang rội. Đặc biệt là lầu 3 nước trà đi bắt đầu buôn bán lúc sau, rất nhiều nhà cao cửa rộng quý tộc tiểu thư xôi nổi tiến đến thăm. Đỗ ra phòng sau vườn rau nhỏ loại dưa chuột cùng dưa hấu sớm đã đưa ra thị trường, hiện tại là trong tiệm chiêu bài đồ uống. Để cho Đỗ Nhược kinh hỉ chính là, mẹ cư nhiên đem dầu tây trồng ra. Lúc trước đệ đệ sinh nhật thời điểm, Đỗ Nhược nói cho biểu tỷ Liễu Tinh dâu tây thượng màu đen điểm điểm chính là nó hạt giống, khi đó biểu tỷ nói muốn thử loại tới, sau lại biểu tỷ tới giúp nàng xem ngón khâu xạ. Nàng đều nhớ không được chuyện này, không nghĩ tới bà ngoại tới hỗ trợ giữ nhà thời điểm mang đến một rổ dâu tây, này quả thực là thiên đại ngoại ý muốn chi hỉ. Dâu tây trà sữa, dâu tây bánh bông lan, dâu tây mứt sả kẹo từ từ đầu ngọt bị nàng chậm rãi sờ soạn ra tới, tỉ tỉ đối sao phương diện cảm thấy hứng thú, Đỗ Nhược liền tay cầm tay mà dạy cho nàng, hiện tại lầu 3 nước trà đi liền từ đồ âm phụ trách, lầu 1 hoa cỏ cửa hàng là Đỗ Nhược cùng Ngô Thân cộng đồng chăm sóc. Đỗ Hà tác quản lý hoa cỏ thôn trang. Ngày này Đỗ Nhược nhận được một cái đại đơn. Tiên phủ công tử thành hôn, yêu cầu đại lượng màu đỏ đóa hoa làm trang trí. Màu đỏ đóa hoa có rất nhiều, nguyệt quế, cúc hoa, cẩm chướng, đường sương bổ, hoa mao cẩn, bạch hợp tứ tử, trong đó lấy nguyệt quế vì nhất. Ở hiện đại hôn lễ trang trí chung, phần lớn lấy hoa hồng là chủ, mặt khác hoa tải vị phụ. Hoa hồng hoa kỳ không rải, cắt xuống sau thực mau liền sẽ khô héo, không thích hợp dùng làm tiên thiết hoa. Trên thị trường thường thấy hoa hồng tiên thiết hoa kỳ thật là nguy quý. Bởi vậy sơ sơ nghe thấy cái này đơn đặt hàng thời điểm, đỗ nhược phản ứng đầu tiên chính là các loại tiên thiết hoa nguy quý. Đáng tiếc trừ bỏ trong nhà rào che dưới chân loại cắt lâu kéo cùng đi an ạ, hoa cỏ thôn trang bên kia nguy quý chồi non mới có mười mấy cm cao, rời đi hoa còn xa đâu. Nguy quý không thể dùng, cái này làm cho nàng cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá còn có bách hợp cùng các loại thích hợp hôn lễ trang trí tiên thiết hoa. Sớm tại người nhà cùng các thôn dân tin tưởng nàng ở đồng bà bà chô đó được đến truyền thừa lúc sau, nàng lá gan liền lớn rất nhiều, hoa cỏ thôn trang hiện tại lại khoe loại không ít chủng loại, trang trí một cái hôn lễ dư giả. Tiên quan gia, nếu không ngài theo ta đi trang thượng chọn lựa hoa tươi." Đỗ Nhược Kiến nghĩ nói, cửa hàng tóm lại nơi sân hữu hạng, còn có rất nhiều hoa cỏ chưa từng đưa ra thị trường, nàng thực nhìn chúng, cái này đơn đặt hàng, tự nhiên tưởng tận khả năng mà nắm chắc được cơ hội. Tiên quan gia hơi suy tư một lát có chú ý Đỗ Cô Nương, việc này trọng đại, đại ta báo cáo công tử sau cho ngươi hồi đáp. 47, 47. Kết quả chính là, tiên phủ công tử giống Đạp Thanh giống nhau mang theo một phiếu bạn tốt. Đều là 16, 17 tuổi tuổi tác, đón phong đính đạc mà nói, thiếu niên khí phách hăng hái, giống như sơ thăng ánh sáng mặt trời. Đỗ Nhược đột nhiên nhớ tới đại ca Đỗ Tử, hắn tuổi tác muốn so này đàn các thiếu gia tiểu vài tuổi, tính tình lại muốn trầm ổn đến nhiều. Nàng nội bộ tim là cái người trưởng thành. nhưng ở hắn nơi này đạt được huynh trưởng quan ái, thực thần kỳ, rõ ràng nàng thực tế tuổi so với hắn lớn hơn nhiều. Khả năng nàng thân thể thu nhỏ, tâm tính cũng về tới đứa bé thời đại đi, sa vào với người nhà quan tâm, hưởng thụ thân nhân ở bên nhau ôn nhu. Đây là trước kia nàng vô pháp giơ tay có thể với tới đồ vật. "Tiểu lão bản, còn có bao nhiêu lâu có thể tới?" Chuẩn Tân Lang quan đã gấp không chờ nổi, hắn vị hôn thê là hắn thanh mai, cùng nhau lớn lên, sau đó rơi vào bể tình, hắn tưởng cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ. đổ nhược hoàn hồn, John đáp lại mặt sau xe ngựa, còn có 15 phút, tiền công tử thứ lỗi. Tiền Khi lễ cười khúc khích, cái này tiểu nữ hài cũng thật có ý tứ, cùng hắn đệ đệ giống nhau tuổi tác, trong nhà con khỉ quậy cả ngày tưởng leo lên nóc nhà lần mỏi, trước mắt cô nương còn tuổi nhỏ liền kinh doanh một nhà cửa hàng, hơn nữa xinh ý thế nhưng cũng không tệ lắm, Lao Thành, lối đời, còn có hài tử hồn nhiên, vài loại tính chất đặc biệt tụ tập ở một người trên người, mặc danh hài hòa, lại có điểm đáng yêu. Người trong xe khắc chế mà nhẹ suyết một ngụm hương thuần trà sữa, phát ra thỏa mãn than thở, nguyên lai like cái gọi là nước trà đi đồ uống tốt như vậy uống, chắc không được ta nương mỗi ngày đi. Theo sau mày nhăn lại, lão bản cũng quá không công bằng, cư nhiên cấm nam khách đi vào. Đúng vậy, ta mỗi ngày liền chỉ ở vào ta mội cho ta mang ăn. Cũng không biết lão bản từ nơi nào mời đến điểm tâm sư, những cái đó tiểu điểm tâm hương vị thật tuyệt. Nghe nói vị kia nước trà sư phó là cái đại mỹ nhân nhi. Đề tài một lần ngoài đến không biên nhi. Rốt cuộc xem như chính mình hiện tại hợp tác đồng bọn, Tiền công tử lời lẽ chính đáng đem đề tài kéo trở về, kỳ thật hắn biết chính mình này, đó bằng hữu cũng liền miệng thượng hoa hoa, ra giáo so bất luận kẻ nào đều phải nghiêm khắc, chỉ là ở sau lưng luận người thị phi, không phải quân tử việc làm. Các ngươi về nước trả đi kiến nghị cứ việc cùng đằng trước tiểu lão bà nói, mà khác, nói cẩn thận. Mọi người như ở trong ngọng mới tỉnh. Gió ngựa lốc cốc, gió nhẹ cuốn tới sóng nhiệt, bên trong xe ngựa tuổi trẻ cậu ấm tựa hồ nghe thấy được cái gì. Sốc lên màn xe, nháy mắt bị cách đó không xa kia tầng tầng lớp lớp biển hoa chấn trụ. Kinh thành phủ cận khi nào có như vậy một chỗ như vậy mỹ biển hoa. Đây là mọi người ý tưởng. Trên thực tế, Đỗ Nhược Hoa của thôn Trang đã sớm hấp dẫn một đợt lại một đợt phụ cận thôn dân tới xem hoa người càng ngày càng nhiều, vì đối hoa cổ tiến hành bảo hộ, nàng làm phụ thân thỉnh vài vị trong thôn thúc bá tiến hành tuần tra, lúc này mới không phát sinh khá lớn tổn thất. Đỗ Nhược quán triệt trải qua hiện đại thực tiễn kiểm nghiệm ra chân lý, nếu muốn vũ Trước tu lộ, nàng thịnh nhân tu một cái chủ nói đến hoa cỏ thôn trang đường lát đá, nhưng cho phép hai chiếc xe ngựa đồng thời giếng hành cái loại này. Cũng may này giai đoạn không tính quá dài, bằng không nàng thật không có tiền tu. Tới rồi, các vị công tử thỉnh xuống xe. Bởi vì Đỗ Nhược có trước tiên cùng người nhà nói qua chuyện này, bọn họ đến thời điểm Đỗ Hà đã ở nhập khẩu chờ. Nơi này bất đồng với kinh thành chặt chẽ cùng phồn hoa, nơi xa núi lớn điểm suýt này vô biên biển hoa, vô cỡ mà, người không khỏi cảm giác trong lòng rộng lớn. Thần thanh khí sảng. Vong La Tiên công tử như vậy đoan chính người, xuống xe sau cũng vui vui thân triển hai tay, thở ra trọc khí. Tiên công tử, đây là chúng ta hoa cỏ căn cứ, ngài có cái gì ý tưởng cứ việc cùng tiểu nhân nói. Trải qua mấy tháng rèn luyện, Đỗ Hà đã không giống trong thôn thành thật nô phụ, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ trưởng thành vì một cái đủ tư cách quản lý giả. Tiên công tử chỉ chỉ biển hoa, Trần Chơ nói, ta có thể đi vào sao? Đỗ Hà cười, đó là tự nhiên. Đỗ Nhược làm phụ thân chiêu đãi, chính mình đi theo một bên, nếu phụ thân Phương Diễn kia nói được không đầy đủ, nàng làm bổ sung. Từ cửa hàng khai trương sau, hoa cỏ thôn trang bên này liền từ Đỗ Hà quản lý, hắn cùng khuê nữ học được không ít về hoa cỏ tri thức, ứng phó người ngoài nghề cũng đủ. Đây là Trong đó một vị công tử tựa hồ nhận ra cái gì. Đỗ Hà theo hắn ánh mắt nhìn lại, hiểu rõ, giải thích, đây là hoa hương dương, công tử phía trước có phải hay không ở cửa hàng gặp qua? Triệu công tử gật đầu. Khó hiểu, giống như cùng cửa hàng không quá giống nhau. Nai Phê Hoa hướng Dương đã đến sinh trưởng hậu kỳ, cánh hoa thất thủy rơi xuống, công tử, ngài xem cái này địa tuyến, địa tuyến thượng rậm rạp tiểu viên chính là nó hả, giống, không biết các vị có hay không ăn qua hoa cỏ cửa hàng nước chà đi hạt dưa. Hạt dưa. Nước chà đi sử dụng hạt dưa là đỗ nhược phía trước ở cửa nhà bờ sông biên reo, nơi đó khí hậu hảo, hoa hướng dương địa tuyến rất lớn, kết ra hạt dưa đại mà no đủ, chờ đến la cây phát hoạch kỳ, đỗ nhược tháo xuống địa tuyến. bạo phơi mấy ngày, hạt dưa dễ như trở bàn tay mà bóc ra, nàng dùng gậy gỗ đánh đĩa tuyến, đổ rào rào thu hoạch phủ kín mặt đất. Lúc sau tiếp tục phơi, mất nước đến trình độ nhất định khi, đổ nhược đem hạt dưa nhập nồi nấu xào, chờ mang theo hỏa khí mùi hương dần dần dậy khi, hạt dưa liền xào hảo. Có nguyên vị, có muối vị, còn có trà vị, thực chịu nước trà đi nữ khách nhóm hoan lên. Đáng tiếc, hạ lượng. Không nói đến bọn họ làm nam khách giếng vô tiến vào nước trà đi tư cách, máy mắn liếm đến bên trong truyền lưu ra tới điểm tâm đồ hướng đã là thác trong nhà nữ quyên phúc. Bất quá bọn họ giữa thật là có người ăn qua hạt dưa. Quất, ngươi là nói, đây là cái gọi là hạt dưa. Quất. Đỗ Hà ban cho khẳng định đáp án. Các ngươi đang nói cái gì? Hạt dưa. Ăn ngon sao? Lão bản, hiện tại có thể nếm thử hạt dưa sao? Đỗ Hà tự nhiên đồng ý, sinh hạt dưa tư vị so thuộc hạt dưa muốn kém cỏi không ít, các vị đừng để ý. Có nhấm nháp hạt dưa cơ hội đã là may mắn. Bọn họ lại như thế nào để ý? Đỗ Hà cũng là thô bạo, trực tiếp dùng khảm đao đem đĩa tuyến chặt bỏ tới, trực tiếp hướng bọn họ trong tay tác, không trong chốc lát, bọn công tử đều được một cái cực đại hoa hướng dương bản. Bọn họ cũng không để bụng có hay không thất phong độ, một đám môi hạt dưa môi đến han say, khóe miệng thậm chí dính cho bụi. Đỗ Nhược nhìn có loại tiêu ta nào ảnh cảm giác, đây chính là kinh thành trung nổi danh cố tình công tử. Có này vừa ra, không khí càng vì thả lỏng, mọi người đều nhớ kỹ chuyến này mục đích. Xuyên qua hoa hướng dương lồng, bên trong hoa cỏ muốn lùn rất nhiều, phần lớn là mười mấy 20 cm tả hữu. Đây là bách hợp, hoa hình như nhị sen, mùi hương thoang thoảng ưu nhã. Đây là đường sương mù, đóa hoa mật, hình như cái phế ước. Theo Đỗ Hà giới thiệu thâm nhập, ngày đó bọn công tử phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai hoa còn có như vậy nhiều loại loại, dưỡng hảo một chậu hoa thế nhưng muốn phí như vậy nhiều công phu. Phía trước tiền công tử cho rằng đem hoa mua trở về, làm bọn nha hoàn bố trí bố trí liền thành Hiện tại xem ra, hoa để chỗ nào nhỉ? Hoa phải làm thành cái gì hình dạng, này đó đều là có chú trọng. Tư cập này, hắn đối Đỗ Hà thành khẩn nói, "Lão bản, nghe ngài như vậy vừa nói, ta cũng không biết như thế nào bố trí hôn lễ hiện trường. Nếu ngươi đối hoa vận dụng như vậy hiểu biết, có không thỉnh ngươi hỗ trợ bố trí một chút?" Cái này thỉnh cầu vượt qua Đỗ Hà năng lực phạm chủ, hắn theo bản năng mà nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thấy nàng sau khi gật đầu mới hướng thừa xuống dưới. "Tiên công tử, này không thành vấn đề." Bất quá cụ thể chi tiết từ ta tiểu nữ nhi cùng ngài nói, ngài có thể tiếp thu sao? Tiên công tử vui vẻ, trên thực tế, hắn đã sớm nhìn ra, gia nhân này tiểu khuê nữ rất có quyền lên tiếng, lão bản có nói không trường sự, sẽ âm thầm xem tiểu lão bản sắc mặt. Hắn ánh mắt dừng ở tiểu nữ hài trên người, hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Đỗ Nhược kiếp trước thấy nhiều các loại hôn lễ hình thức, hiện nay nhưng thật ra lão thần khắp nơi, hỏi lại, ngài tưởng cấp tân nương tử bộ dáng gì hôn lễ? Trang Nghiêm và bác, trời mát. 48, 48. Trước kia đối nhược ở quyết định khai cửa hàng phía trước liền tự hỏi rõ ràng cửa hàng bán hoa tương lai phát triển phương hướng. Trừ bó bó hoa, bán lẻ tiên thiết hoa, buồn hoa cùng hạt giống tiêu thụ ngoại, nàng còn tính toán kinh doanh hôn khánh thiết kế, khai trương lãng hoa cùng tiệc khánh hiện trường bố trí, buồn cảnh đào tạo cùng hoa khô chế tác chờ. Đây cũng là cửa hàng bán hoa phát triển nhất định phải đi qua chi lộ. Rốt cuộc tim là cái người trưởng thành Biết như thế nào là mới là ích lợi lớn nhất hóa. Nàng muốn tạo hoa viên không phải mua sớm một triệu, liền tính hoa viên tạo thành, dưỡng nhìn tiêu phí cũng không phải số nhỏ, sao không lấy hoa viên sản xuất dưỡng hoa viên đâu? Tiền công tử hôn lễ chính là nàng lần đầu tiên thí thủy, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thành công, đơn đặt hàng quần của tới, nếu là thất bại, cửa hàng bán hoa xinh ý nhất định đã chịu ảnh hưởng. Chỉ nhưng thành công, không được thất bại. Bất quá hôn lễ muốn thiết kế thành bộ dáng gì? Đương nhiên không thể từ Đỗ Nhược một người tới quyết định, rốt cuộc vai chính là tiền công tử cùng hắn tiểu kiều thê. Nhưng tiền công tử từ nhỏ tiếp thu chính thống giáo dục, so với mặt khác thế gia tử tới nói, hắn hứng thu yêu thích đã là rộng khắp, khá vậy không học quá hôn lễ muốn như thế nào bố trí, bởi vậy đương Đỗ Nhược hỏi hắn, muốn cái cái dạng gì hôn lễ khi? Hắn trầm mặc. Hắn cho rằng lần này hẳn là có thể tuyển hảo hôn lễ sử dụng hoa tài, hoa tài là tuyển hảo, lại tới nữa cái tân nan đề. Cái này nan đề khả năng lại sẽ đem hắn sở tuyển hoa tài là đổ. Tương đương với sự tình căn bản không có tiến triển. Cũng không phải không có tiến triển, tiền công tử tưởng tượng, ít nhất hắn nhiều một cái cấp bảo nhi càng thêm hoàn mỹ hôn lễ cơ hội. Như thế nào tôi mát? Trang Nghiêm cùng Hoạt Bát không khó lý giải, tôi mát này từ nghe nhưng thật ra mới mẻ. Đỗ Nhược Đáp, tôi mát ý vì thoải mái thanh tân mà mới mẻ, không theo cách cũ, như vậy hôn lễ làm người thoạt nhìn duy mỹ ưu nhã lại lắm ạ. Tiếp theo Nàng lại đưa tiền công tử đại khái miêu tả bất đồng phong cách hôn lễ hình thức, lúc sau tính chờ hắn quyết định. Tiên công tử nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định chọn dùng tươi mát phong cách hôn khánh thiết kế. Hắn cùng chưa quá môn thê tử cùng nhau lớn lên, nhiều ít hiểu biết nàng sở yêu thích đồ vật, Bảo Nhi liền thích cái loại này phấn phấn nộn nộn nhan sắc, tính tình lại hoạt bát, nghĩ đến nàng nhất định sẽ thích như vậy hôn lễ, truyền thống trang nghiêm phong cách nàng còn không nhất định vừa lòng. Định ra chủ nhật dạo, dỗ nhược cùng hắn ước hảo thời gian. Nàng đến tự mình tới cửa đi xem nơi sân, nhập ra tùy tù. Sự tính nói đến không sai biệt lắm, Thảo Hoa thôn trang nhân có biển hoa điểm xuyết, một mặt lưng dựa núi lớn, trung gian có sông nhỏ xuyên qua, phong cảnh hợp lòng người, còn phải cái hoa hướng dương đĩa tuyến, vài vị cầu ấm vừa lòng mà về. Về đến nhà, hướng các nữ quyến nói lên trang thượng cảnh đẹp, thao thao bất tuyệt, biểu tình mê say, dẫn tới các nàng sinh ra muốn đến biển hoa thôn trang một dư ý tưởng. Đỗ Nhược không biết sắp có đại sóng khách nhân tiến đến dung ạ. Lúc này nàng lăn mặc một thân khinh bảng xiêm y đi, ngốc tại trong nhà chuyên chúc phòng làm việc viết viết vẽ vẽ. Tiểu tuyết mát phong cách có hai đại tạo thành nguyên tố, một là hồng nhạt, nhị là màu xanh lục, lại dùng phấn bạch sắt sa làm điểm xuyết, tiến hành hợp lý sắp hàng tổ hợp, một giấc mộng huyễn hôn lễ cảnh tượng sôi nổi trên giấy. Đương nhiên, nay chỉ là nàng căn cứ tiền công tử miệng miêu tả thiết kế ra tới, cụ thể phương án còn cần xem qua nơi sân mới có thể quyết định. Nàng nhưng không như vậy tự tin chính mình kế hoạch phương án có thể dùng một lần thông qua. Không có vài lần sửa chữa đều không thể xứng lại YouTube phương. Đem bản vẽ thú hảo, đỗ nhược nhẫn mại ánh mặt trời rơi xuống trên người nóng rực, đi vào rào tre bên, dẫn theo một cái tiểu rổ, dùng cây kéo đem nhất xuyên xuyến hồng toàn bộ tiểu cà chua cắt xuống, không một lát liền phủ kín rổ. Bên cạnh loại mấy tháng ớt Triều Thiên đã từ xanh biến hồng, trước đó vài ngày thu hoạch hai cha, nàng cẩn thận đem bên trong hạt giống lấy ra, lúc sau dùng này ớt cay làm vài đạo cay đồ ăn, độ hà thật sâu mê thượng này nóng rát tư vị nhi. Liễu Nhị Nương cùng độ âm lại là ăn không quen, các nàng chỉ có thể tiếp thu hơi cay. Ớt cay mỹ lực không thể miêu tả, theo trong nhà ớt cay lục tục thành thục, món kho sạp liền một ngày so một ngày hòa bạo, thu vào phiên bội. Tiêu lão đầu vốn là thích ăn, hiện tại sạp đẩy ra cay muốn khó, hắn liên tiếp ăn mấy ngày, sinh sôi đem chính mình ăn thượng hỏa. Chuyện này vẫn là Liễu Tinh nói cho nàng, sau lại đỗ dược khiến cho nàng không cần bán cho Tiêu lão đầu, Tiêu lão đầu vì thế còn vọt tới cửa hàng bán hoa thảo phân nàng. Cuối cùng là Đỗ Nhược cắt đất đền tiền đáp ứng về sau nước trà đi đồ uống cùng đồ ăn vặt đều có hắn một phần, hắn lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nhớ tới Tiêu lão đầu kia giẫm chân bộ dáng, Đỗ Nhược cười lắc đầu, bước chân vừa chuyển, đi vào phòng sau vườn rau nhỏ. Rau dền rau muống mau quá quý, cải làn cũng ăn được không sai biệt lắm, dưa chuột cùng dưa hấu lại còn quần quần không ngừng mà nở hoa kết quả, dưa chuột cái giá nặng chịu, bị đầy đầu trái cây ác gom. Bên trong luống rau bình thản, bò đàng thực vật không kiêng nể gì lan tràn. Có dưa hấu đằng thậm chí bò lên trên giỏ che, tròn vo sọc đại dưa hấu rát, cũng không biết nó vì sao như vậy cứng cỏi, thừa nhận mười mấy cân trọng lượng, nhậm gió táp mưa sa, cho đến thành thục. Đỗ Nhược hái được 2 3 cái dưa chuột cùng 2 cái đại dưa hấu sau liền thu tay lại, xoay người về phòng khi đã là mồ hôi thơm đậm địa. Nàng thật sự là khác, đem dưa hấu cắt thành một nửa, đi phòng bếp tìm cái cái muỗng, dưa hấu chính là muốn đào ăn mới sảng. Bà ngoại, ngày trước không đợi, tới ăn khẩu dưa Đỗ Nhược gọi lại chính quét rác Liêu Khương thị, đào một khối lại hồng lại sa dưa thịt, giơ đưa đến miệng nàng biên. Liêu Khương thị phía trước cũng không thói quen cùng người như vậy thân cận, bất quá đi vào đỗ gia cũng đã nhiều ngày, tiểu ngoại tôn nữ tổng ái ôm nàng cánh tay lấy kỳ thân cận, nhiều thế này thiên hạ tới, nàng cũng liền không hề kháng, cự người nhà chi gian này đó gần gũi hoạt động. "Hảo hảo hảo, ân, thật ngọt." Liêu Khương thị mặt mày hớn hở. Đỗ Nhược ăn nửa bụng trái cây, vẻ mặt thỏa mãn. Nàng đem một nửa kia dưa hấu điếu đến giếng băng, chờ đại gia kết thúc công việc trở về ăn. Bà ngoại, ta đi tìm Kỷ Vô Cửu. Ai mang cái mũ Liêu Khương thì đẹp, Đỗ Nhược đã là chạy xa, góc váy phin rồi, giống như Thịnh Phóng Hoa Nhi. Kỳ Trạch như nhau thường lui tới quận cũ ấy, mấy tháng qua, kỳ mọi nhà trưởng cùng chủ mưu mỗi tháng tới cái hai ba hồi, kỳ Vô Cửu không biết vì sao không có đi theo rời đi. Đỗ Nhược vô tình đi nhìn trộm riêng tư của người khác, cho dù nàng cùng Kỷ Vô Cửu cùng nhau lớn lên, bất quá nàng rõ ràng một người sinh hoạt cô tịch, thường xuyên đi xem hắn. Kỳ Vô Cứu, ta tới. Mau mở cửa. Dư Hấu trọng, Dư trọng, nàng muốn chịu đựng không nổi. Kỳ Vô Cứu mở cửa tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ nàng thanh âm vừa ra, môn liền mở ra. Một mở cửa, trong lòng ngực đã bị tấp cái tròn xoè đại dư hấu, Dư Hấu không sai biệt lắm 10 cân trọng, hắn không có phòng bị, Dư Hấu thiếu chút nữa rơi xuống. Cũng may hắn phản ứng mau. Mấy ngày hôm trước cho ngươi trái cây mau ăn xong rồi đi. Đỗ Nhược Lo chính mình vào cửa, Kỳ Vô Cứu đi theo phía sau, chủ khách tựa hồ đổi thân phận. Quá lớn, ta một người ăn không hết. Kỳ Vô Cứu nhớ tới hư rất dưa hấu, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ phiền muộn. Cái này trái cây ăn rất ngon, thơm ngon nhiều nước, hắn rất thích, lãng phí thực đáng tiếc. Đỗ Nhược dừng lại bước chân, như thế nàng suy nghĩ không chu toàn. Nhưng điểm này việc nhỏ nhưng không làm khó được nàng. Kia hôm nay ta dạy cho ngươi làm dưa hấu vị ban côn, thế nào? Đỗ Nhược chính là biết kỳ phủ có cái ngầm hầm băng. Ban công là mùa hè tốt nhất cộng sự đâu? Ban công. Kỳ Vô Cửu nhíu mày, hắn chỉ biết đã bảo. Bất quá tiểu Thanh Mai nấu nướng thức ăn liền không có không thể ăn, trên mặt hắn mang theo một chút hứng thú. Chúng ta đi phòng bếp, ban công a, chính là dùng dưa hấu ép thành nước, gia nhập. Bên hai là rượu dít thủy thanh, Kỳ Vô Cửu mặt mày nhu hòa, phiền muộn trở thành hư không, gió nhẹ phất qua đường biên, cây mắc cỡ, cây mắc cỡ là cây thẻ thùng, chậm rãi khép lại. Bất tri bất giác, trưởng thành tảng lớn. Màu xanh lục lá cây phía dưới tựa hồ có một đám tiểu nổi mọc ra tới, hoa màu khai. Tiên công tử đại hôn sắp tới, thời gian không thể trì hoãn, bởi vậy hắn thực mau liền thông tri dỗ nhược tiến đến xem nơi sân. Dâm dụ chiều cũng không chuyên môn tổ chức hôn lễ nơi, giống nhau tân lang từ nhại phụ trong nhà tiếp đi tân nương, diễn đấu sáo và trống vô cùng náo nhiệt đi trước nhà trai trống phủ, giờ lên đến, tân hôn vợ chồng bái đường, kết thúc buổi lễ sau đưa vào động phòng. Có thể nói Toàn bộ hôn lễ nhất long trọng địa phương chính là bái đường khi nhà chính. Đỗ Nhược có chuẩn bị tâm lý. Đỗ Cô Nương, đây là công tử đón dâu đại đạo, nhập cửa chính thẳng đi, thẳng tới nhà chính tiền phủ đại quản gia tận tâm tận lực mà giới thiệu, xi si ra thiếu gia đại hôn là cái đại hỷ sự nhi, hắn làm hạ nhân tự nhiên hi vọng hôn lễ hết thảy thuận lợi. Còn nữa, quý nhân tổ chức yến hội từ trước đến nay là cái danh lợi chảng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đại nhân vật tiến đến xem lễ, nếu là ra một đinh điểm sai lầm, hắn mạng nhỏ khó bảo toàn. Tiền gia ở quý tộc khắp nơi đi kinh thành, địa vị xếp hạng trung sau đoạn, hiện tại đương gia người cầm quyền là tiền công tử phụ thân, đương nhiệm kinh thành phụ doanh. Lại trải qua mấy thế hệ người tích lũy, tiền gia nhật tử có thể nói nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Tiền gia chen vào thanh văn phòng bên ngoài, chiếm địa rất rộng, mấu chốt là cửa đất chống thẳng tắc bình thản lại rộng lớn. Từ ngoại cấp nội đi qua một lần, đố nhược trong lòng có ý tưởng. Bởi vì tiền gia đại môn đến tính đường bố cục cùng lúc trước tiền công tử Miêu Tạ giống nhau như lúc, nàng phía trước sở họa thiết kế có thể có tác dụng, kế tiếp lại tiến hành tế hóa liền có thể. Tiên quan gia, phủ ngoại đại đạo nhưng dùng sao? Tốt như vậy một cái lộ, không làm hoa lộ đáng tiếc. Nàng đương nhiên không thể làm chứng minh thiết kế lưu có tiếng ngôi, hơn nữa, bên trong phủ trang trí lại như thế nào xinh đẹp, có thể nhìn đến người chỉ là số ít, phủ ngoại, đó chính là thông báo khắp nơi. Từ tiên phủ sau khi trở về, Nàng liên tiếp ở thư phòng phòng làm việc nội ngây người 3 ngày, cuối cùng hoàn thành thiết kế bản thảo. Nàng đi ra thư phòng khi, sắp trời âm u, mây đen tụ lại, tựa hồ ở áp ủ một hồi báo tác, đỗ nhược trên mặt nháy mắt nghiêm hú sổ, nếu là tiền công tử thành hôn, kia 2 ngày trời mưa làm sao bây giờ? Sở hữu bố trí đồ vật sẽ bị ướt nhẹp, cánh hoa rơi rất tán tác. Dự đoán mộng ảo sẽ trở thành tai nạn. Đỗ nhược vô vô đầu, quả nhiên không phải chuyên nghiệp, thế nhưng quên làm khẩn cấp dự án Thất vất vả căng chặt tâm tình thả lỏng lại còn không có 2 phút, Đỗ Nhược khổ khuôn mặt nhỏ lại xoay người về thư phòng. Nàng một lòng nhào vào thiết kế thượng, không có phát hiện trong nhà bầu không khí có điểm ngưng trọng. Đỗ Nhược biết Hà Thu nương sự là ở nàng hoàn thành khẩn cấp phương án lúc sau, này thiên hạ tí tách tí tách mưa nhỏ, Hà Thu nương giữa chưa đột nhiên về nhà, cả người ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ rất là tái nhợt. "Ai nha, làm sao vậy? Có phải hay không ngươi kia mẹ kế lại tìm ngươi?" Liễu Khương thị chạy nhanh mang tới chạy nhanh khăn lông. đau lòng mà cho nàng trà lau trên người nước mưa. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng đối với đôi tỉ đệ này tao ngộ thực đồng tình, thân cha cối mẹ kế, mẹ kế lại sinh đứa con trai, kia mẹ kế cũng là tàn nhẫn, dùng sức cha tấn tỉ đệ hai, tiểu nhân cái kia thiếu chút nữa liền sống không được tới. Vẫn là đi vào đố ra sau mới rượn một chút thịt, mắt thấy Nhật Tử liền phải hào lên, nhưng ai có thể nghi đến, kia mẹ kế lại tìm tới tới. Đỗ dược cho nàng nấu trà gừng, xem nàng uống xong Sâm mặt chuyển biến tốt đẹp lúc sau mới dò hỏi ngày gần đây tới phát sinh chuyện gì. Hà Thu Nương tốt xấu bảy mấy tháng quán, cùng muôn hình muôn vẻ khách nhân đánh quá giao tế, tự nhiên không e ngại cái kia mẹ kế, nàng để ý chính là nam nhân kia thái độ. Ta kia mẹ kế tính toán khởi phòng ở, đem Si Yi đánh tới ta nơi này tới, nàng nói có cái đại tài sĩ, dùm tốt chấm mẫu. Nhưng ta hỏi thăm quá, kia tài sĩ tuổi tác đều có thể khi ta ra ra, làm người lại hung ác răng trá, nhưng cha ta thế nhưng, thế nhưng cũng đồng ý. Nàng nhớ rõ trước kia cha không phải như thế, khi còn nhỏ cha thật tốt da, cho nàng mua đường ăn mua hoa mang, nàng sinh bệnh thời điểm cũng nàng đi xem đại phu. Thậm chí sau lại mẹ kế khắt khe nàng cùng đệ đệ, hắn đều có thể có mẹ kế trộm tắc gan cho nàng. Như thế nào mới nửa năm không đến, hắn còn muốn đem nàng gả cho một cái như vậy cận bã. Hà Thu nương hồi tưởng khởi vừa rồi kia một màn, chỉ nhớ rõ phụ thân kia trốn tránh ánh mắt, núi lại lần nữa phiến toan. Đỗ Nhược cau mày, nàng đi sạp thượng náo loạn. Vấn đề này Liễu Khương thì biết, ở một bên nói, đều náo loạn mấy ngày rồi. "Bơ giờ." Hà Thu Nương thập phần hổ thẹn, túm đầu giảo vây áo nói, "Nếu tiểu thư, xin, xin lỗi. Kia nữ nhân mấy ngày nay tới náo sự, món kho sinh ý chịu ảnh hưởng, bình thường giờ thân có thể thu quán, hai ngày này giờ tuất mới bàn xong. Nàng cũng đệ đệ thật vất vả mới có cái chỗ dung thân, độ ra mọi người đối nàng cùng đệ đệ đều phi thường hảo, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng quả thực không mặt mũi đối nếu tiểu thư." Bọn họ người như vậy hảo, như thế nào nàng thân nhân đều như vậy ti tiện. Đỗ Nhược rũ tay thăm thăm cái trán của nàng, cảm giác độ ấm bình thường sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi làm sai cái gì? Hà Thu Nương thấp giọng, ta, ta không nên làm cho bọn họ đi náo sự. Bọn họ nghe ngươi lời nói, Hà Thu Nương á khẩu không trả lời được. Đỗ Nhược nói tiếp, nếu không phải ngươi sai, vì sao còn phải xin lỗi? Thu nương, ngươi vẫn luôn đều làm được rất hảo, rất nhiều khách hàng đều cùng ta khen ngươi. Nói ngươi tay chân nhanh nhẹn, thông minh lanh lợi, sai chính là bức bách người của ngươi. Đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, Đỗ Nhược cảm thấy Thu Nương luôn ngụy gian đối nàng phụ thân ôm coi ảo tưởng, nàng không có hoàn toàn thất vọng, cho nên mới sẽ như vậy thương tâm. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đỗ Nhược thấy nàng mặt lộ vẻ mơ mịt, âm thầm thở dài một hơi, khuyên giải an ủi nói, không biết nói trước tự hỏi một trận, có ý tưởng sau lại nói cho ta, mấy ngày này ngươi trước không cần đi thụ sạp. Hà Thu Nương nghe vậy lập tức ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ. Nếu tiểu thư, ngài đừng không cần ta. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Không không cần ngươi, ta có khác sự tình giao cho ngươi. Hà Thu nương không hỏi là chuyện gì, kích động mà đồng ý, chỉ cần không đuổi nàng đi, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Bố trí hôn lễ hiện trường là một kiện rườm rà lại khảo nghiệm kiên nhẫn chuyện này. Cổ đại nghề làm vườn tài liệu bần cùng, tỉ như hoa bồn, hoa lam, cùng với tường hoa chế tác thiết yếu ý nấn băng dán chờ. Đỗ Nhược thực sự sầu một trận, cuối cùng chỉ có thể hướng các trưởng bối lấy kinh nghiệm. tính cực tìm kiếm thay thế phẩm. Sự thật chứng minh ba anh tợ dày còn hơn một gia cắt lượng, Lăng Hoa không có có thể hiến biên, trong thôn có tay nghề tinh vi hàng che chúc thôn dân. Không có băng rán, cũng có thể dùng cây chúc biên thành một mặt nhưng sen kẻ hoa chi chúc tượng. Nay đó giải quyết, nơi sân bố trí liền tính hoàn thành hơn phân nữa. Đỗ Nhược tính toán ở đón dâu trên đường bố trí một đoạn hoa lộ, trung gian phô thảm đỏ, hai sần bái lập tức Lăng Hoa, tiền phủ cửa lập một mặt cá tính tướng hoa. Tường hoa trung gian sẽ hỏa thượng tân hôn vợ chồng giản nét bút. Dâm rộ chiều so bất luận cái gì chiều đại tư tưởng đều phải mở ra, có đại nho ra quá cá nhân hỏa tập, bởi vậy đem chính mình bức hỏa đặt ở bên ngoài cũng không hiếm lạ. Thiền công tử cùng tân nương tử đều đồng ý. Đỗ nhược làm hà thu nương mang theo tiền phủ nhà hoàn bố trí hiện trường, nàng bất thời giờ ở nước trà đi tiếp kiến tân nương tử trương bảo nhi. Tân nương tử không phải đương chiều truyền thống ý nghĩa thượng mỹ nhân, dâm rộ chiều lấy gầy vì m Liêu nếu đỡ phong chi tư chính là lưu hoành. Tân nương tử giá người hơi béo, tròn tròn mặt, tròn tròn đôi mắt cùng tròn tròn miệng, ngay cả cái mũi cũng là tinh tế nhỏ xinh. Đỗ Nhược Sơ mới gặp đến nàng khi, trong lòng nhịn không được hét lên, thật sự là quá đáng yêu. Hơn nữa nàng Thục Bạch, làn da phi thường tinh tế, nàng Thục Mỹ, tự nhiên linh động mỹ. Trương tiểu thư, ngươi muốn ăn chút cái gì? Trương Bảo Nhi cười rộ lên có đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền, trước kia liền nghe nói nơi này điểm tâm đồ ngọt tư vị nhất tuyệt. Hôm nay ta chính là có lục ăn. Nàng là cái thích ăn, xem nàng dáng người liền biết. Phía trước không có tới thăm sĩ nếu là bởi vì nàng ở theo áo cưới, vẫn luôn không được không. Ta muốn một phần dâu tây bánh bông lan, hai cái bánh tặt trứng cùng một ly dưa hấu nước. 50, 50, 8 tháng 19 ngày, nghi gả cưới, hiến tế, cầu phú. Sáng sớm, tiền phụ thượng hạ liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn nhà hoàn vẩy nước quét nhà vừa ra trên mặt đất lá cây. Gã sai vật dọn ghế giữa nâng cái bàn, trong phòng bếp cũng là khí thế ngất trời, các loại đồ ăn mùi hương lẫn nhau giao triển, mỗi cái đi ngang qua phòng bếp người đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hôm nay thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, tất cả mọi người dẫn theo một hơi, bất quá ngược lại nghĩ đến phủ nội phủ ngoại hiện tại bố trí như mộng như ảo, tham gia hôn lễ khách khứa khẳng định chấn động, như thế nghĩ, đột nhiên sinh ra vô hạn tự tin. Đỗ Nhược không biết nàng thiết kế cùng bố trí còn có cái này tác dụng, nàng lúc này cũng ở tiền phủ. chủ yếu mục đích có nhị, một là muốn nghe xem các tân khách phản hồi, nàng không phải chuyên nghiệp hôn lễ kế hoạch sư, chỉ có ý kiến mới có thể làm nàng biết chính mình không đủ, do đó để cao cùng tiến bộ. Nhị là quảng cáo, không sai, chính là quảng cáo, tiền đại nhân đồng ý làm nàng ở mỗi cái trên bản phóng một chương tuyên truyền danh thiếp, nàng hôm nay liền cùng thu nương hai người cùng nhau đem danh thiếp phóng tới trên bản, cùng người quan khán hiểu biết. Tiểu lão bản, Đỗ Nhược ngẩng đầu, cười nói, tiền công tử, ngài đây là xuất phát đi đón, đón dâu. Tiên công tử trang điểm đến xo so rĩ vãng đều phải tinh thần, án mặc đỏ thấm hỉ phục, lực chỗ đường một đóa kiểu diễm màu đỏ nguy quý. Mang hồng hỉ mũ, mũ thượng lông công lắc qua lắc lại, lộ một hàm răng trắng, trả lời: "Đứng vậy, tiểu lão bản, hôm nay cần phải ăn tiệc rượu lại đi." Đỗ Nhược gật gật đầu, "Tốt, kia chúc tiền công tử đón dâu thuận lợi." Tiên công tử cơ cơ trong tay phùng hoa, sâu khiến mùi hoa tại đây một phương thiên địa trung tràn ngập, hắn ý cười càng sâu, "Mượn ngươi can ôn." Theo sau xoay người lãnh một đám hảo huynh đệ hấp tấp mà ra cửa. Đỗ Nhược tiếp tục gọi